Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện nghịch thiên thần châm, độc xin mời thiên bạn nghe thần quỷ y văn án nhiều năm sau hai vị hoàng đế trẻ tuổi tài hoa xuất chúng đánh nhau trước cửa cung long đế quốc cảnh tượng này trùng hợp lọt vào mắt đôi hoa tìm muội đang gặm hạt dưa bát chéo chân thành thơi cầm kính viễn vọng xem tới vui quên trời đất đúng đánh vào mặt hắn đánh đi ai nha sao lại đần như vậy đám công nữ các chủ tử đây chính là phu quân của hai người đó đừng có ác như vậy được không ít nhiều gì người ta cũng ngàn dặm xa xôi tới tìm người không thương thì thôi sao còn góp phần trợ uy chứ nàng thất cô nương thứ xuất khang thân vương phủ trời sinh quỷ nhan lại còn mập mạc có thể nói là xấu vô cùng hắn phượng thân vương khát máu và tàn bạo nhất nước t ư u là truyền kỳ bách chiến bách thắng của nước t ư u nàng xấu xí nhu nhược nhưng ai nào biết dưới quỷ nhan bình thường kia lại che giấu dung mạo mịch thiên và tài năng xuất chúng gây kinh ngạc thế nào hắn tàn nhẫn máu thanh nhưng ai nào biết h ắ n từ chính trực ngay t h ẳ n g kiên trung như vậy thừa thiếu thời cũng đã có tài năng hơn người dung mạo chấn động bọn họ rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắp tung hoành thiên hạ vậy mà vẫn phải dựa vào quỷ nhan và thanh danh hiền hách bọn họ rõ ràng trời nam đất bắc không dính dáng gì tới nhau vậy mà vì một tờ hôn ước cưỡng ép ràng buộc từ đó ân oán tình thù sinh tử vướng bận b ă n g phách thần t r â m tiến hóa vài lần nàng đã đứng trên đỉnh cao của bốn nước nhưng so với long đế quốc hùng mạnh đây chỉ mới là khởi đầu lần đầu gặp gỡ hắn đang đối mặt với lần ám sát thứ n Rõ ràng hắn có thể dễ dàng mà hắn mạng thể thế có được cứu dễ lần ạ lại i miệng, giúp với cái nhiên thà chết khuất tích toàn thấy chết Tuy trọng thương. chứ không chịu khuất phục. Hắn tích chữ như vàng, không mở miệng, nàng cũng sẽ không chủ hoàn danh không mình. không mình hắn đánh vàng, nàng cũng cứu cứu của xứng động ngờ rằng bị quỷ mở sẽ y l gặp gỡ thứ hai nàng đang yên đang lành ngồi bắt chéo chân trên nóc phòng nhìn lén một bức đông cung sống lại bị hắn đạp xuống thành tư thế chó gặm bùn kết quả nàng bị người ta đuổi giết cả một tháng Mời chương một tiết từ cướp quan tài của vương phi gió thu nổi lên trong đêm trường ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào phượng vương phủ mặc dù có vạn ngọn đèn soi sáng nhưng vẫn không che giấu được vẻ đau thương đang ngập tràn toàn bộ vương phủ màu trắng đưa mắt nhìn cả vương phủ trừ màu trắng và màu đen phối với nhau ra thì không còn một màu sắc nào khác hạ nhân mặc đồ t a n g lúc đi ngang qua tránh đường của vương phủ trên mặt mỗi người đều thoát ra vẻ cực kỳ bi ai cung kính dập đầu ba cái với linh đường rồi mới lưu luyến rời khỏi trong đại s ả n h thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng than khóc buồn bã nghe mà não lòng đưa mắt nhìn trong linh đường to lớn đặt một cái quan tài được chế tác cẩn thận hai bên quan tài là hai hàng thị nữ mặc đồ t a n g đang quỳ đốt vàng mã tiếng khóc cũng là truyền ra từ trong miệng bọn họ đôi mắt của mỗi người đều sưng như hạt đào chóp mũi đỏ tím hiển nhiên đã khóc rất lâu phía trước quan tài là một nam nhân hơi nhếch nhác tinh thần chán trường đang ngồi một tay hắn cầm ly rượu tay còn lại vuốt ve bức họa trên đùi đôi mắt vô thần thể hiện rõ nét b ị ai tột cùng diên nhi ơi tiểu diên của ta nàng trở về đi trở về với bổn vương đi chỉ cần nàng trở về bổn vương cam đoan với nàng sau này sẽ không bao giờ khiến nàng phải nhăn mặt không bao giờ trốn nàng nữa cầu xin nàng trở về đi trở về đi hắn chính là phượng vương của nước tư u vệ giới kẻ được mệnh danh tàn bạo và khát máu khó có thể tưởng tượng được nam từ anh tuấn bất phàm như t i ê n mắc đỏa trong truyền thuyết kia hôm nay lại dùng hình tượng khác hẳn một trời một vực như vậy quỳ trước một cái quan tài khóc lóc thảm thiết mái tóc đen của hắn xóa tung hai mắt vô thần d â u ria xồm xoàm quần áo nhăn nhúm không còn dáng vẻ cao cao tại thượng ung dung sang trọng như xưa cảnh tượng này khiến bốn nam nhân dáng vẻ bất phàm sau lưng hắn lũ lượt quay đầu đường đường một đám nam tử hán vậy mà vào lúc này lại rơi nước mắt bi thương đêm đã khuya gió lạnh thấu xương lùa vào từ cửa sổ chưa đóng kín như thể tấu lên khúc nhạc buồn cho nơi tràn ngập đau thương này Cho thổi dù gió rét thổi qua nam h linh đường lại như không cảm giác được dối dít ngẳng đầu nhìn h ư người đường được n ngẳng g giác lại dối ở đầu cảm dít í về p bức cười họa linh Phượng、Vương、Phi tư trên đường. Vương Diên, Ly ộ từ nữ khôn nữ tử hoạt một tử khéo xảo mới 12 tuổi, đương độ xuân thì cứ vậy mà tuổi, rời đương anh đêm đã khuya rồi, thuộc g sau n ngơi nhé. Nam tử anh tuấn anh mặc trường bào màu xanh mặt mày như ngọc âm thầm che giấu nỗi đau trong lòng k h à n giọng hỏi nam nhân còn đang liên tục uống rượu trước mặt đúng vậy đó ra chuyện còn lại giao cho bọn ta xử lý là được ngày mai là lúc đưa tang vương phi ngài phải giữ gìn thân thể Một nam mặc mặt mày nghiêm lẫm làm từ trường Tuấn trù từ từng đã từng hăng hái khi phách lẫm liệt、kia. Từ thể trì tốn thất lọt. đen, nghị anh lắng nhìn hăng Vương phi đi, cả ngày hắn dùng rượu giải sầu, hắn như vậy cuối cùng còn có thể kiên trì bao lâu đây? Đừng tốn công nữa, bây giờ thất ca như vậy, làm sao còn nghe kia. bao ca sao khác khí khi hái, phách Phi cả cuối có rượu giờ bào bây dài lo đã đi đây. vậy vậy, vị sầu, lâu một nam t ử có khuôn mặt ôn văn nho nhã mặc trường bào màu trắng thản nhiên liếc vệ giới rồi rời mắt nhìn bức tranh thủy mặc trên linh đường nữ t ử trong tranh ngồi bên bờ ao sen vui cười xinh đẹp nụ cười d ạ n g d ỡ như vậy bọn họ không còn được nhìn thấy nữa ư nhưng vương gia trụ t ử liên tục đã bốn ngày bốn đêm không chợp mắt ngày mai là lúc đưa t a n g vương phi làm sao cơ thể của ngài ấy chịu nổi nam t ử áo s á m mặt mày lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc phía sau im lặng không nói nhưng lo lắng trong mắt lại lộ rõ ánh mắt của nam t ử áo trắng nhìn thẳng vào nam nhân đã sớm thần trí ngơ ngác trước mặt sống lưng lại ưỡn thẳng tắp sớm biết có hôm nay sao lúc trước huynh còn làm thế hôm nay tàu tàu đã đi rồi đi rồi hiểu chưa tàu ấy không về được nữa huynh cho rằng tra tấn bản thân như vậy là có thể xóa sạch hồ thẹn đối với tàu ấy hay sao muộn rồi muộn rồi soảng một tiếng nam tử mặc từ sang ngồi co quắp dưới đất phẫn nộ ném ly rượu đi ôm bức họa loạng c h o n g đứng dậy trên khuôn mặt anh tuấn là lạnh thấu xương cười thê lương khẽ nâng c ầ m n g ư ờ i vừa mới nói gì hà có gan có gan n g ư ờ i nói lại với bổn vương lần nữa bàn tay run run giơ lên đôi mắt mơ màng hơi nheo l ạ i không chớp mắt nhìn nam tử đối diện thâm trầm khó lường nam tử áo trắng nhìn người ca ca xa lạ trước mặt lửa giận trong lòng lập tức bộc phát hắn siết chặt nắm đấm trong mắt lộ ra đau lòng và trào phúng lặp lại lần nữa thì sao huynh xem dáng vẻ bây giờ của mình đi bình tĩnh của huynh nhìn xa trông rộng của huynh khí phách của huynh đi đâu hết rồi cả ngày co quắp ngồi đây uống rượu m g ầ n người có tác dụng không tàu tàu còn có thể trở về được hả ta nói sai ư huynh vì nữ nhân kia mà bỏ rơi tàu tàu không thèm để ý tới giờ thì hay rồi tàu tàu đã chết huynh hài lòng chưa hài lòng chưa vệ giới nghe đến đó quai hàm hơi nâng mắt phượng hẹp dài nhìn về phía bức họa trên linh đường mặt lộ vẻ đau buồn diên nhi diên nhi của ta ai ai dám cả gan xông vào phượng vương phủ trong lúc vệ giới đang ngơ ngác nhìn bức họa một vài cơn gió mạnh ập tới linh đường đang bị bao trùm bởi bầu không khí đau buồn vừa nãy lập tức vang đầy tiếng la hét ầm ĩ người đâu bắt thích khách bắt thích khách đám tì nữ quỳ dạp hai bên quan tài lập tức đứng dậy chạy vào nội viện mà bên này thoáng c h ố có c hơn bốn h ắ c y nhân cao to rắn giỏi che mặt đồng thời xuất hiện hàng chục bóng dáng nhẹ nhàng như gió lập tức bao vây vương phủ vệ giới cười lạnh một tiếng từ từ xoay người lại đẩy ba vị hộ pháp c ả n trước mặt tránh ra v ư ơ n g g i a nam t ử áo xanh kêu lên vệ giới lạnh nhạt xua tay bạn cụ tới thăm không biết muốn làm gì hả dứt lời hắn lời ư biếng nhìn tên sát thù bình tĩnh lạ thường đứng trước mặt bọn họ một trong số bốn tên hắc y nhân nghe vệ giới nói xong không khỏi cười khẽ một tiếng nếu đã là bạn cũ vậy thì không cần nói nhảm nữa tránh ra bọn ta muốn mang người trong quan tài đi cốt con mẹ ngươi đi tầu tàu của ta mà ngươi cũng dám mang đi h ả m ở to mắt chó của bọn ngươi ra mà nhìn cho rõ đây là nơi nào rồi hẵng mở miệng nếu không lão t ử sẽ khiến các ngươi hối hận nam t ử áo trắng nghe xong câu này tức giận đến nỗi vứt đi mặt dịu dàng nhã nhận thường ngày lần đầu tiên nói tục muốn mang nàng đi không bằng bước qua xác của bồn vương trước đi vệ giới đầy nam t ử áo trắng ra đi lướt qua hắn ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lùng sắc bén giống như thẳng băng lạnh nhất trong mùa đông vô cùng âm trầm nhưng nam t ử áo đen đối diện chỉ hơi cong môi nụ cười lại không có độ ấm gì ồ nếu như thế còn nói nhảm làm gì lên đi vừa rồi bọn ta chỉ thông báo cho các ngươi một tiếng mà thôi Rứt tay một tiếng, trong mắt lời, là hắn vỗ sau á nhái t liệt trong nhái mắt mấy tên y. Nhân dơ kiếm sát trong t khí kiếm mảnh H.I. nhân mấy dơ y đâm tới. s a khi chiến đấu kịch liệt một phen vệ giới nhìn trường kiếm lóe ánh sáng lạnh trên cổ sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn hắc y nhân trước mặt lạnh giọng quát lớn hèn hạ hèn hạ có lẽ nhưng mà nếu bọn ta không dùng n g u y ễ n cân tán làm sao có thể chế ngự ngươi ai không biết sự lợi hại của chiến vương nước tiêu u cơ chứ nam t ử che mặt cười lạnh đưa tay nhanh chóng điểm huyệt của hắn sau đó liếc mắt ra hiệu cho người phía sau động tác ra sức chống cự của bốn nam t ử khác cứng đờ bị bọn họ hoa lệ bị đánh ngất xỉu trong mắt vệ giới hiện ra huyết quang cắn chặt răng nhìn t r ò n g chọc hắc y nhân trước mặt nếu muốn mang nàng đi thì giết bổn vương trước các ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện lúc này trong mắt hắn ngoại trừ bi thương còn có ảo não nếu không uống rượu sao tính cảnh giác của hắn lại giảm xuống sao lại để người này thành công Diên di nhi ngay cả di thể của nàng ta cũng không thề của ta cả được bảo vệ sau o Giết ngươi, ế n có thể giết bọn ta hận bọn khi ô n phanh n g g thể thây xé xác ư ơ n hắc ớ kỹ y nhân ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái thận trọng ôm cơ thể nhỏ sinh từ trong quan tài ra bàn chân nhấn nhẹ biến mất dưới màn đêm chương hai cơ thể trúng độc hai năm trước người ư ớ c Mỹ t r o n tham dự bất kể quan lại quyền quý đương triều hay là sĩ phu danh môn hiệp khách giang hồ đều nườm nượp không ngớt ngựa xe như nước linh vấn thiên hành nghề y đã vài thập niên người cứu được không đầy một huyện cũng đủ một chấn danh vọng cao phạm vi hơn trăm dặm cũng có thể nghe thấy danh hào của ông lúc dân chúng nhắc tới ông cụ thích làm việc thiện này đều bất giác sơ ngón cái đương nhiên đó chỉ là thân phận mà dân chúng biết nếu thân phận còn lại của ông được công bố với thiên hạ chỉ sở cổng lớn của thiên hạ đệ nhất trang sẽ bị người tới đây tìm thầy xem bệnh san phẳng mặc dù như thế cũng thấy được thọ đàn bảy mươi của ông vẫn náo nhiệt cực kỳ ly diên t r ô n chân trên núi bảy năm đây chính là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt lạ thường như vậy từ khi nàng được đại tiểu thư con vợ cả của linh ra linh vận cứu vào bảy năm trước thì luôn đi theo nàng ấy phục vụ dược vương cốc linh vẫn thấy nàng có thiên phú đặc biệt bèn kêu nàng học y với mình bảy năm trôi qua nếu không có thọ yến của linh vấn thiên chỉ sợ nàng không trở về sớm như vậy ly diên sao muội lại ra ngoài một t ỷ nữ khác bên cạnh linh vận thực dược thừa lúc rảnh rỗi trong khi bận rộn trở về nàng ta thấy ly diên thò đầu ra nhìn người sắp xếp thọ yến ở tiền sành thì bất đắc dĩ giận dữ nói muội ngoan ngoãn một chút không được hả hôm nay là thọ yến bảy mươi của lão gia dáng vẻ c ủ a muội sẽ khiến tân khách hoảng sợ đấy ly diên bất đắc dĩ sờ mặt phải rồi từ khi sinh ra nàng đã có một gương mặt xấu xí Ban đầu nàng đầu cho ò n tưởng n là bẩm s i sau Sau qua, xem thử triệu chứng của xuyên triệu xấu khi khi không thử chứng mình chỉ thô liền biết là chúng độc. Sau khi nàng trúng nàng trúng gương mặt xấu xí mà đến vóc dáng cũng là mà xem xí mặt độc. độc có vóc Cho dù nàng đã nghiên cứu nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cách giải độc khó khăn lắm mới có manh mối thì buộc phải ngừng việc nghiên cứu mà xuống núi vì thọ yến của linh vấn thiên ly diên bất đắc dĩ thở dài kéo tay thực d ư ợ c thực d ư ợ c t h ta thật sự quá nhàm chán rồi Trở trong suốt ta về đã đã ba quanh ngày nhưng lại phải quần quanh trong phòng suốt ngày, phải lại sắp muội vẫn nên ở yên trong phòng đi sau khi yến hội kết thúc muội muốn ra ngoài thế nào cũng được nhưng hiện tại muội phải ở yên trong phòng hai người đang nói chuyện đã thấy ở góc rẽ hành lang xuất hiện một bóng người cực kỳ thanh lệ thoát tục nữ t ử mặc một bộ váy van o mỏng màu trắng cây mũi thanh tú xinh xắn lông mày như vẽ m ô i đỏ như son nhất là đôi mắt trong veo lóng lánh rõ ràng nàng đã trưởng thành nhưng trong đôi mắt kia lại trong trèo không một chút tạp chất khí chất không dính khói lửa nhân gian như vậy khiến nàng thoạt nhìn như t i ê n nữ trên chín tầng trời hạ phàm đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi Vẫn vui vợ Vận. nhi, riêng hiện lên vui mừng, người tới chính con Linh Linh thư giữa đại tiểu thư con vợ cả của ra mày là ly tớ cả nàng vội vàng chạy tới thoáng cái ôm tay linh vận mềm giọng nói vận nhi tốt t ỷ để ta giúp đỡ chút đi ta đã ngủ ba ngày rồi còn ở trong phòng nữa sẽ móc meo mất linh vận bất đắc dĩ nhìn nàng gương mặt lộ vẻ khó xử ly diên vừa thấy thế vội vàng đổi vẻ mặt khác gần như than t h ở khóc lóc ta đã nói rồi ta không muốn xuống núi là t ỷ muốn ta đi chung với t ỷ từ h khác người thường, quỷ nhan sinh, chậm chạp ghét khi khúc thấp thọ Linh chiều chung hiểu thấu tính tình nàng ấy thế ì biết bị bỏ buồn bã. bất gió người trời người nói tới giọng Diên cuối yến, ta mặt ta Trường trong nàng ràng xuống. dáng lòng ngờ nàng sau, đau Vận năm, nàng nào. quỷ đầu, rõ sớm sớm mập và đã đã ấy Ly vẻ ở trước đến nay linh vận đều ăn mềm không ăn cứng vì vậy nàng vừa nói thế nhất định linh vận sẽ đồng ý thả nàng ra ngoài Quả nhiên, sau lâu nhiên, Linh Vận mặc hồi lâu mới cầm chặt tay nàng, Trần An vỗ vai nàng, khi hồi chặt mới vai rồi, tay vỗ trầm cầm mặc được đ ừm n buồn, dẫn g kêu ta thực dược i tới giúp phòng bếp giúp đỡ, nhé. đỡ c ả mà ly diên nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt tuy rằng nàng lật mặt nhưng trên gương mặt đen như than của nàng không nhìn ra bất kỳ khác thường nào thực d ư ợ c đưa ly diên tới phòng bếp hỗ trợ nàng ta nhìn quỷ nhan của nàng than thở nói trong cả cái phủ này cũng chỉ có mội dám nói chuyện với đại t i ể u thư như vậy ai mà không biết tuy rằng đại t i ể u thư mang gương mặt như thiên nữ hạ phàm nhưng tính tình đó giờ lại kỳ quái xảo trá rất hiếm khi thấy nàng tốt với ai như vậy cũng không biết nha đầu này hợp ý đại t i ể u thư chỗ nào bọn ta có duyên chứ sao hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến phòng bếp bởi vì là thọ yến nên có thể tưởng tượng được ở phòng bếp bận rộn thế nào thực d ự cân nhắc quỷ nhan của ly diên nên không dám để nàng làm việc gì dễ khiến người khác chú ý chỉ cho nàng làm trợ thủ của một đầu bếp bên cạnh bọn họ bận rộn nửa ngày tiền s ả n h mới vang lên tiếng pháo nổ như sấm tinh thần mọi người lập tức phấn chấn bởi vì tiệc sắp bắt đầu rồi chẳng mấy chốc đã có hạ nhân bắt đầu mang thức ăn lên ly diên cố ý để tâm lau sạch vết dầu mỡ dính trên mỗi chồng bát đĩa rồi mới để hạ nhân mang đi đầu bếp dùng ánh mắt tán thường nhìn nàng ông ta không ngờ rằng nha hoàn bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ vậy mà lại có suy nghĩ cẩn thận như vậy chỉ trong vòng mấy canh giờ ly diên và đầu bếp phối hợp không chê vào đâu được hai người cùng nhau làm việc đang cười cười nói nói đột nhiên quản gia dẫn theo một đám tôi tớ vào phòng bếp sắc mặt âm trầm rất khó coi đầu bếp thấy vậy vội vàng ngừng việc trong tay cùng kính n h a n h đón vương quản gia ngài tới đây tổ sư phó ta mời ngươi là để làm việc không ngờ rằng ngươi lại gây chuyện cho ta ta cũng chỉ xử lý công bằng mà thôi đồ ăn các ngươi làm xảy ra vấn đề khiến lão ra bực mình vì vậy những người có liên quan đi theo ta một chuyến dứt lời ông ta không cho đầu bếp cơ hội giải thích đã vung tay lên tất cả những người có liên quan đều bị áp giải tới tiền sảnh đương nhiên bao gồm ly diên trong lòng ly diên buồn bực nàng luôn nhìn đầu bếp làm đồ ăn cũng không có bất cứ sai lầm gì không biết ở tiền thính miệng của ai độc như vậy đang yên đang lành có thể xảy ra vấn đề gì chứ một đám người được đưa tới tiền sảnh xếp thành một hàng ly diên cảm thấy tràn đầy khó hiểu về bầu không khí nặng nề xung quanh mình nàng không biết đã xảy ra chuyện gì bèn len lén ngẩng đầu muốn xem thử rốt cuộc là tình huống gì nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc trong trí nhớ kia cả người nàng không nhịn được run d ẩ y lập tức cứng ngắc toàn thân rét run nhìn chằm chằm bóng người kia ông ta sao lại ở đây Trong lòng Ly Diên thoáng lòng Diên Ly chương í n Từng cảnh từng h hãi. h là sợ t ớ c của phim bốn người cha c ạ n bã đột ngột xuất hiện Từ khi、ly、Diên ra đời, Ly bà bà bà bà ra đồng thời cũng vào năm ấy sau khi ly diên lại trải qua một trận đòn dã man nàng mới quyết định liều mạng bỏ trốn điều khiến lòng người rét lạnh hơn chính là sau khi nàng xuyên qua dựa vào tài năng và học vấn của tiến sĩ y học kiếp trước nàng không tốn chút công sức đã biết quỷ nhan bẩm sinh của mình là do đâu thật sự không phải bẩm sinh mà là bị người ta hạ kịch độc đến tận bây giờ nhất là khi tuổi nàng càng lớn cơ thể của nàng cũng vì độc tố mà càng lúc càng béo lên giờ phút này nàng nhìn người cười rộ lên rõ ràng ôn hòa vô hại kia trong lòng chỉ cảm thấy căm thù và oán hận tới tận xương tùy đúng vậy nàng hận nếu như ly diên được lựa chọn đời này kiếp này nàng cũng sẽ không chọn người này làm phụ thân vốn tưởng rằng nàng bỏ trốn đã được tự do cho rằng đã cách xa cái nhà khiến mình vô cùng căm hận kia không ngờ rằng sinh thời còn gặp lại gương mặt khiến mình vô cùng buồn nôn ly diên nhách môi diễu cợt trước khi nam nhân kia nhìn thấy mình nàng nhanh chóng gục đầu xuống cố ý lui ra ngoài đáng tiếc nàng đã quên hôm nay là dịp gì thọ đàn bảy mươi của phụ thân linh vô nhai trang chủ thiên hạ đệ nhất trang linh gia trang linh lão khách mời có ai không phải nhân vật nổi tiếng thế lực quyền quý từ mọi tầng lớp động tác nhỏ của nàng làm sao thoát được ánh mắt của bọn họ không hề bất ngờ vương quản gia lập tức kéo nàng tới chính giữa đại sành trước mắt bao người bọn họ đều nhìn nàng đương nhiên cũng bao gồm người nàng gọi là phụ thân khang thân vương đương triều ly hồng đào lúc ly hồng đào thờ ơ ngước mắt nhìn về phía nha hoàn có gương mặt ngăm đen hơn nữa vô cùng thô béo xấu xí trong đại s ả n h đồng t ử ông ta chợt co lại ly hồng đào đứng bật dậy ánh mắt nhìn ly diên tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị và kinh ngạc sao nó lại ở đây con nhà đầu chết tiệt này chẳng lẽ mấy năm qua nó đều trốn ở linh gia trang khang thân vương ông có lời gì muốn nói à giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng của linh vô nhai lạnh nhà từ trên chủ vị truyền xuống ly hồng đào lặng lẽ hoàn hồn bấy giờ mới phát hiện trong đại sảnh chỉ có một mình ông ta bỗng dưng đứng dậy bịn họ không hiểu lắm cũng không biết ông ta có ý kiến gì lúc ông ta nhìn linh vô nhai định nói ra thân thế của ly diên lại đột nhiên tới điều gì ánh mắt ông ta liên tục đào qua linh vấn thiên mộ thiến và ly diên sau khi ly hồng đào phát hiện hai người trước đều mặt mày bình tĩnh mà người sau thì ăn mặc đơn giản thậm chí còn đeo tạp dề nấu ăn ông ta bất giác thở phào nhẹ nhõm che giấu ánh mắt nhìn ly d i ê n lạnh lùng nói không có gì sau đó ông ta liền ngồi xuống không nói thêm một chữ linh vô nhai thấy vậy trên gương mặt tinh xảo như dao gọt xẹt qua suy nghĩ sâu xa cực nhanh lướt qua rồi biến mất nhanh đến mức không có ai bắt được đôi mắt rét bút của ông ta nhìn quanh một vòng lúc nhìn thấy ly diên luôn thẳng lưng đứng giữa đại điện đúng mực trước mắt ánh mắt hơi dừng lại ly diên sao ngươi lại ở đây ông ta vừa hiện trường lập tức xôn xao tỷ nữ có thể khiến linh vô nhai nhớ tới có lẽ không phải bình thường nhưng thoạt nhìn nha đầu này vừa xấu vừa béo không hề có chỗ nào hấp dẫn được người khác mà cuối cùng nàng là ai trước sự tò mò của người ở hiện trường rốt cuộc linh vô nhai cũng rời ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng về phía con gái mình linh vận người luôn vặn khăn lo lắng mà nhìn nãy giờ người là của con có chuyện gì đây Trường 5, thủ chính là ta. đột một thở trong tới tiểu thư, tì giết thịt thì không chính cùng Linh vẫn cũng có cơ hội nói chuyện, nàng đang định riêng, nhiên một giọng nói thở ơ lại vang lên trong đại sảnh, không liên quan này nô muốn muốn nhiên. giải hội cho chém Cuối có cơ việc dóc cứ là ly lại là làm, đại vây ơ do tự tất cả mọi người xứng sờ nhìn về phía thiếu nữ cười đến mức mặt mày lạnh lùng trong đại s ả n h chẳng lẽ hung thủ chính là nàng ly diên muội có biết mình đang nói gì hay không có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì hay không muội còn chẳng biết rõ ràng tình huống mà đã ôm trách nhiệm vào người muội ngốc hay ngớ ngẩn vậy hả linh vận mặc kệ trường hợp và lễ nghi đột nhiên rời khỏi vị trí của mình lao tới bên cạnh ly diên sợ nàng nói thêm một chữ linh vẫn thấy bờ môi ly diên mấp máy thì liếc nàng một cái cảnh cáo rồi nàng ấy lập tức đưa mắt nhìn về phía người ngồi ngay ngắn trên chủ vị giống như tọa sơn quan hổ đấu vĩnh viễn vững như bàn thạch có quyền lực cao nhất ở linh gia trang c ố chủ c dược vương cốc đức cao vọng trọng lớn nhất trong võ lâm linh vấn thiên linh lão lo lắng nói ra ra chuyện này có điều kỳ quặc tuyệt đối không phải do diên nhi hạ độc cháu gái dám lấy đầu trên cầu cam đoan với ngài đôi mắt đã trải qua thăng trầm lấp lánh ánh sáng khôn ngoan của linh vấn thiên lướt qua vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của linh vận rồi nhìn về phía bóng lưng có vẻ hơi cô quạnh đứng giữa đại sành đứa bé này tuy rằng ông không quan sát từ nhỏ tới lớn nhưng cũng đã nhìn bảy năm trong bảy năm này nàng phát triển từng chút một thiên phú của nàng dị bẩm ngay cả ông cũng cảm thấy đáng quý nhất là nàng còn có sự bền bỉ trời sinh không sợ mệt không sợ khổ càng không để ý việc người ngoài châm chọc quỷ nhan của mình nàng một lòng dành hết tinh thần và sức lực vào việc nghiên cứu y thuật và không ngừng thử nghiệm các chất độc kỳ lạ lên cơ thể mình từ khi nàng xuống núi tới nay còn chưa quá ba ngày ông không tưởng tượng nổi có thâm cừu đại hận thế nào mới khiến nàng hạ độc tân khách ở đây chuyện này không hợp với lẽ thường vì vậy ông cực kỳ chắc chắn nàng đang nói dối nhưng khi ông nhìn sắc mặt đứa nhỏ này hình như lại không giống bị người ta uy hiếp chẳng lẽ nàng có điều gì khó xử diên nhi cơm có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung người chắc chắn chuyện vừa rồi là mình làm à ánh sáng khôn ngoan trong mắt lão gia tử chuyển động ly diên hơi áy náy nhìn ông một cái sau khi im lặng một lát thì kiên định nói ly diên chắc chắn cảm ơn lão gia tử đã cho ly diên cơ hội này nếu có kiếp sau nhất định nô thì sẽ báo đáp ân tái sinh của ngài dứt lời ly diên cứng rắn dập đầu lại linh vấn thiên ba cái sau đó không kiêu ngạo không tự ti h nước g mắt nhìn thẳng vào linh vô nhai lão ra t ử xử lý thế nào ly diên không một câu oán hận linh vấn thiên hừ một tiếng hiển nhiên không tin lời giải thích của nàng đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn nàng vậy ngươi nói cho lão phô nghe vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì chúng độc có người chúng độc ai thế nào chúng độc gì từng tiếng chất vấn khiến ly diên há to miệng nghẹn họng không nói nên lời Kết t quả r o nhà đầu này xuống núi còn chưa quá ba ngày trong ba ngày này luôn không bước chân ra khỏi nhà không thể nào liên lạc với người bên ngoài huống hồ nó cũng không có lý do hạ độc đứa bé này không cha không mẹ lại không có thù oán gì với người khác sao lại hạ độc vào thức ăn được lão phu có thể dùng vinh dự cả đời của mình để đảm bảo với mọi người hung thủ tuyệt đối không thể là nó Trường thừa thể thiên nhất trang Một trung tướng người người người người, đưa khiến. Đang yên đang lành sao nàng phải thừa nhận? Chẳng lẽ nàng đang che giấu cho người nào đó? Cho dù không phải nàng, cũng đúng không?、Một、nam nhân niên nhíu mày đứng dậy, đưa ra nghi vấn của mình. giấu phía phải phải che cho Cho hạ thô cạch sau sai sao của ra của có có các đó? đệ mày dậy, lẽ là mạo dù không phải vậy sao nếu nha đầu kia không thể vậy nhất định là phía sau có người sai khiến nếu không thì tại sao nàng lại ôm tất cả trách nhiệm chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường trong lúc tất cả mọi người c h ỉ mũi nhọn về kẻ gọi là kẻ sai khiến phía sau ly diên đột nhiên nàng ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh lạ thường nhìn về phía linh vấn thiên linh vô nhai và linh vẫn luôn lo lắng cho mình nàng nở một nụ cười vừa biết ơn vừa khổ sở lão gia tử lão gia đại t i ể u t h ư nữa mọi người không cần nói giúp diên nhi chuyện này là do diên nhi gây nên không liên quan tới người khác không cần truy cứu muội nói không truy cứu là không truy cứu hà tuy rằng ta không rõ tại sao muội lại nhận tội nhưng muội có từng nghĩ muội làm vậy sẽ thả hung thủ thật sự hay chưa một giọng nói lạnh lùng mà kiên cường bỗng vang lên phía sau ly diên giọng nói kia lạnh đến đáng sợ tự dưng khiến người ta dùng mình một cái mọi người đưa mắt nhìn một bóng người cao lớn ngược chiều ánh sáng tiến về phía bọn họ ca ca mọi người đang tìm huynh đấy huynh đi đâu vậy linh vận nhìn nam từ anh tuấn ngược chiều ánh sáng đi tới người nọ chừng hai mươi khuôn mặt như vẽ đẹp như t i ê n mắc đọa mái tóc đen nhánh được buộc cao trên búi tóc cài một cây châm bạch ngọc đơn giản mà không mất đi lịch sự tao nhã trên người hắn mặc bộ t r ư ờ n g bào trắng thuần không dính bụi trần càng làm nổi bật khí chất thanh lịch tao nhã như hoa sen linh vận sài bước tiến tới ôm cánh tay của hắn lời ca ca vừa nói là sao chẳng lẽ huynh đã biết hung thủ là ai linh dực thiếu trang chủ linh gia trang con trai độc nhất của linh vô nhai có vốn liếng và thế lực yêu việt đồng thời rất nổi tiếng trên giang hồ chỉ thấy khóe môi hắn chứa nụ cười như có như không ánh mắt sâu thẳm u ám đ à o qua gương mặt của từng người ở đây cuối cùng cặp mắt đen kịt khiến người ta không dám nhìn t h ẳ n g kia dừng lại ở một người trong số đó giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng âm điệu mạnh mẽ vương thay ý ông có ý kiến gì về chuyện này không thủ dám hạ độc ở linh gia trang ta là do quá tự tin hay là quá ngô xuẩn hay là có mục đích khác vương thái y tên thật là vương diệu tông đứng đầu thái y viện đương triều năm nay đã sáu mươi tám tuổi là một vị thầy thuốc đức cao vọng trọng bất thình lình ông ta bị thiếu trang chủ linh gia trang chỉ đích danh nên không khỏi chấn động nét mặt do dự chuyện này lão phu cũng không dám nói bừa đôi mắt đen tĩnh mịch của linh rực nhìn ông ta với thầm ý khắc khoé môi hắn nở một nụ cười có mà như không thế ư Thiếu t r a n g tay áo của hắn chỉ quét nhẹ qua một cái chén trà trên bàn đã đột ngột xuất hiện trong tay ngón tay như ngọc của linh rực vuốt ve mép chén người hương trà thơm ngát mà nhiệt độ vừa phải hắn cục mắt như say mê thốt lên đúng là trà ngon chẳng qua chỉ sợ phải phung phí phung phí phung phí cái gì chương bảy mặt nạ r a người trong lúc tất cả mọi người đang nhíu mày suy nghĩ về hàm nghĩa trong lời nói của hắn một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến tâm thần mọi người chấn động cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi người không khỏi hít vào một hơi v ư ơ n g d i ệ u tông vừa rồi còn mặt mày uy nghiêm đứng đó đột nhiên che mặt lăn lộn dưới đất chỉ trong nháy mắt mặt của ông ta đã chảy đầy mù vô cùng thê thảm bên cạnh ông ta là chén t r à rõ ràng vừa rồi bị người nào đó vuốt phe tuy rằng mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng dường như đã chứng minh điều gì đó lý thú cũng làm thái y trong thái y viện tức giận đứng dậy chỉ vào linh dực bất mãn quát lớn hành động này của thiếu trang chủ là bắt nạt thái y viện ta không có ai hả d á m dùng độc với mệnh quan đương triều quả thực là khiến người ta căm phẫn đôi mắt đen của linh rực trầm xuống không trả lời mà lạnh lùng liếc ông ta một cái hắn mặc kệ ông ta bước tới bên cạnh vương thái y từ từ ngồi xuống sau đó trong đồng t ử dần dần phóng đại của mọi người tay hắn chỉ nhẹ lướt qua mặt của người kia một tấm mặt nạ ra người dính nước mù mỏng như cánh ve dễ dàng bị lột khỏi mặt người đó trước mắt bao người tuy rằng gương mặt dưới mặt nạ đã vô cùng thê thảm thế nhưng lại lờ mò có thể thấy được sung mạo kia lý thú đưa mắt nhìn sang lập tức hốt hoảng lùi lại một bước chuyện này sao có thể vương thái y thật sự không có có ở đây mà người này chính là kẻ sai khiến đằng sau vụ hạ độc hôm nay nói đi các ngươi mượn cơ hội hạ độc thu hút sự chú ý của bọn ta đồng thời lại đến chân giược các cổ linh ra trang ta trộm thuốc là có sắp tâm gì linh rực bỗng nhíu mày cả người tỏa ra hơi lạnh bén nhọn ta ta không hiểu ngươi đang nói gì trên mặt người kia bị hạ độc đau đến mức cả mắt cũng không mở ra nổi hắn ta co người run rẩy nước mù theo gương mặt chảy xuống những người không nhìn nổi lập tức xoay người ói ra linh d ự c nheo mắt d ẫ m lên m ờ ưu bàn tay đang bụng mặt của hắn ta trong mắt trợt xẹt qua ánh sáng lạnh không biết không biết thì ngươi đeo mặt nạ ra người trà trộn vào làm gì hả Người nọ gượng mở đôi mở mắt đã mơ đã h ồ cố gắng nở miệng ộ t nụ c ư ờ châm biếm với linh Dực muốn chém giết, muốn dốc cứ cần Linh thịt thì cứ tự nhiên cần gì nói nhảm nhiều như biếm muốn muốn m với giết nói i vậy. tự gì cũng cứng lắm vậy thì tốt hôm nay tiểu g i a ta muốn xem thử cuối cùng miệng của ngươi cứng hay là xương của ngươi cứng hơn Người không? Linh trang không? người bọn liền nhận không? gì gì biết chơi Biết Biết lại bị thích trò ta ta lướt một phát liền nhận ra ra sao ra hạ phát các độc vì làm người nghĩ cho kỹ đi nếu nghĩ xong còn mạnh miệng như vậy tiểu g i a ta lập tức tiễn ngươi một đoạn đường thế nào khóe môi lạnh như băng của linh d ự c cong lên thành một nụ cười tà trong giọng nói ẩn chứa sát cơ rét mướt khiến người nằm dưới đất run dày theo bản năng à n g ư ơ i muốn thế nào nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn phàm là nơi bị nước mù chảy ra bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo như rán cơn đau kịch liệt khiến nam nhân này cuối cùng cũng ý thức được người trước mặt không phải đang nói dỡn với hắn ta cả giọng nói cũng bắt đầu run dày nếu như hắn ta không nói gì chỉ sợ chưa tới nửa canh giờ hắn ta sẽ biến thành một đống xương trắng ta nói ta nói nam nhân run rẩy ngồi dậy híp mắt nhìn linh dực ngụy vương ra chúng kịch độc người quý phủ bất kể mời thế nào cũng không chịu tới mắt thấy ngài ấy sắp không xong nên mới nhân yến hội lần này tới trộm thuốc ta đảm bảo đảm bảo bọn ta chỉ hạ loại độc bình thường nhất sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng người khác xin thiếu trang trù tha mạng tha mạng người có bằng chứng gì chứng minh lời ngươi nói là thật mặc dù đã dự liệu người này không thể nói dối nhưng cẩn thận không thừa linh dực vẫn cần đối phương lấy chứng cứ ra mới có thể tẩy sạch hiềm nghi cho nha đầu ngốc kia chương tám ngụy vương trúng độc có ta có lệnh lệnh bài của ngụy vương phủ tay người nọ run run t h ử sờ vào ngực làm mấy lần cũng không được linh dực nhìn sang gia đình bên cạnh gã lập tức hiểu ý nhanh chóng móc ra một cái lệnh bài từ trong ngực của hắn ta sau khi linh rực cầm lấy quan sát thì đưa cho khang thân vương ngồi một bên trầm mặc không nói gì nãy giờ khang vương ra ngài xem thử cái lệnh bài này có phải thật hay không ly hồng đào nhận lệnh bài lật trước sau xem sau đó nhẹ gật đầu đúng vậy đây thật sự là lệnh bài của ngụy vương phủ chẳng qua ngụy vương này đang yên đang lành sao lại chúng độc chứ thảo nào mấy ngày nay hắn ta luôn c à o ốm không thượng c h i ề u trên u y ằ n người là huynh đệ, nhưng nhau n g hai phái khác là đệ, do bè cho độc nghe thấy dù ông trúng trên ta mặt linh y thấy hồng không thẳng thể tình thân trong hoàng thất cũng căng trong gì. đào đó được đ có có ô vẻ Từ khi c ò k ô n bằng láng giềng. Nếu như nhân chứng g vận t c h ứ g đều cuối ó vậy việc này thì chứng minh việc này không liên q a n riêng đúng không? Trên mặt linh vận tới mặt ly c u cùng cũng khôi phục ý cười nàng kéo tay ly diên hưng phấn nói nha đầu này còn không mau cảm ơn gia gia phụ thân và ca ca đi nếu không có bọn họ hôm nay muội khó giữ cái mạng nhỏ này rồi ly diên âm thầm nghiến răng trong mắt đầy vẻ ảo não vốn dĩ nàng muốn nhân việc hạ độc bị nhốt lại như vậy thì có thể né tránh người phụ thân cặn bã không ngờ rằng người tính không bằng trời tính trời cao không cho nàng cơ hội này ly diên người đang trốn ta hà lúc ly diên sắp đấm ngực rậm chân một giọng nói ôn hòa t r ợ t vang lên trong đại s ả n h một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mọi người không khỏi đồng loạt nhìn về hướng chủ nhân giọng nói tất cả mọi người vì lời nói của ông ta mà chưa hồi thần linh d ự c tiến lên một bước dài đi tới trước mặt khang thân vương lạnh lùng nhìn vẻ mặt đầy sát khí của ly hồng đào khang thân vương ngài có ý gì linh vẫn cũng khó hiểu nhìn về phía ly diên dùng ánh mắt hỏi thăm nguyên do ly diên không lên tiếng chỉ cười diễu cợt trong ánh mắt nhìn ly hồng đào tràn đầy khiêu khích đúng là ngạc nhiên không ngờ rằng đã qua nhiều năm vậy rồi mà ông ta liếc mắt một cái vẫn nhận ra mình chuyện này chứng tỏ điều gì chứng tỏ quỷ nhan này của nàng đã sớm thâm căn cố đế trong lòng ông ta đúng không bây giờ nghĩ lại ông ta bỏ mặc mình nhiều năm như vậy mặc kệ chất độc kỳ lạ trong cơ thể mình chưa bao giờ quan tâm tới sống chết của mình để đích mẫu và hạ nhân ngược đãi đến chết có thể nói rõ một việc thí dụ như độc này ha ha ha ông ta chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện vừa rồi nàng còn chủ động nhận mình là hung thủ chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện hay sao thế nào giờ là muốn diễn vờ kịch nhận thân h ả ly diên siết chặt nắm đấm lạnh lùng nhìn chằm chằm ly hồng đào bảy năm trước nàng chỉ mới ba tuổi có thể để ông ta muốn làm gì thì làm đó là do nàng không thể bảo vệ mình hiện tại nàng đã không còn là ly diên lúc trước rồi nàng là một người hiện đại tới tư thế kỷ hai mươi một nàng có ý thuật mà người thường không thể sánh bằng chỉ chờ nghiên cứu ra thuốc giải khôi phục dung nhan vốn có của mình là nàng có thể thay hình đổi dạng sống cuộc sống của mình lần nữa đến lúc đó mặc dù bọn họ là cha con ruột cũng phải mỗi người mỗi ngà muốn nhận mình về ha ha nằm mơ nếu như ông ta cưỡng ép ly diên đưa mắt nhìn linh vấn thiên vững như núi ngồi bên trên chỉ hy vọng ông có thể ngăn cản ly hồng đào cứu mình ra khỏi biển lửa linh vấn thiên quan sát tình hình bên dưới hiển nhiên cũng không nghĩ ra nguyên do Đột chương i ê n ông nhận đ c chín linh vận nổi bão mà lúc này ly hồng đào đã quay sang ông chậm rãi mở miệng linh lão ra từ ta cùng thế hệ với vô nhai theo bối phận ta phải gọi ngài một tiếng bá phụ chuyện này vốn dĩ ta muốn đợi thọ yến của ngài kết thúc mới nói nhưng nha đầu ly diên kia quyết tâm muốn cản trở ta không thể không nói thật kỳ thật ly diên chính là đứa con gái mà khang thân vương ly hồng đào ta vô cớ lạc mất bảy năm trước do mẫu thân nó qua đời sớm nó lại xấu xí bẩm sinh vì vậy thường bị tỳ nữ trong phủ chê cười từ nhỏ tính tình nó đã lầm lì tính cách quái dị năm ba tuổi nó nổi giận làm vỡ đôi vòng cầm thạch mà thái hậu ban t h ư ở n g cho phu nhân ta đó là cổ vật tiền triều cực kỳ quý giá sau khi phu nhân ta của trách nó vài câu nó liền bỏ nhà trốn đi vừa đi đã là bảy năm bảy năm nay ta phái người tìm nó khắp nơi phu nhân cũng vì thế mà cực kỳ tự trách không ngờ rằng nó vậy mà lại trốn ở linh gia trang ly hồng đào nói đến đây không ngờ trong mắt lại dưng dưng hôm nay nếu đã có thể gặp lại kính xin linh lão trang chủ thành toàn để ta đưa ly diên về đồ dối trá ly diên còn chưa m ở miệng cãi lại linh vận đã không ở yên được nữa nàng nhanh chóng đi tới trước mặt ly hồng đào Không ông nói cho ta biết ông và phu nhân ông thương yêu mụi ấy như vậy vậy những vết thương trên người mụi ấy cuối cùng ở đâu ra còn mặt của mụi ấy nữa ông đừng với ta m ụ i ấy xấu xí bẩm sinh ở trong linh da trang y dược thế ra tiếng tăm lừng lẫy của ta nói vậy ông nói vậy không sợ người ta cười dụng răng à mặt của diên nhi rõ ràng do chúng độc xấu xí bẩm sinh cái gì ta thấy ông mới là xấu xí bẩm sinh có lẽ da mặt của ông cũng sắp bị nuốt vào bụng rồi đúng không ra vẻ đạo mạo kỳ thật là ngụy quân từ lòng dạ rắn rết vận nhi im miệng sao lại nói chuyện với khang thân vương như vậy linh vấn thiên phẫn nổ quát một tiếng tuy rằng ông đã qua tuổi bảy mươi nhưng lại không hề có dáng vẻ tuổi già sức yếu ngược lại tinh thần phấn chấn trong con ngươi lộ ánh sáng tinh n h u ờ i ly hồng đào bị linh vận làm cho nghẹn đến mặt mày lúc trắng lúc xanh thấy linh vấn thiên quát lên ông ta lập tức lạnh giọng phất tay áo nói linh lão gia từ ta nể tình ngài đức cao vọng trọng nên khi được mời mới tới tham gia thọ yến của ngài thật không ngờ rằng cháu gái của ngài lại không coi ai ra gì ngông cuồng tự đại như thế ta đường đường là khang thân vương mỹ quốc mà lại bị nàng chỉ vào mũi mắng linh lão gia tử nếu chuyện này truyền đi ly hồng đào ta đặt chân trong triều đình thế nào tốt nhất bị ta mắng chết vĩnh viễn c ú t khỏi triều đình linh vận khẽ nguyền rùa một tiếng linh rực nhíu mày nhìn nàng linh vận không phục trợn mắt nhìn ngược lại g i ậ n đến dậm chân nói ca huynh thừa biết trước kia diên nhi sống thế nào chẳng lẽ huynh muốn để diên nhi cứ thế bị ông ta mang về tra tấn đến chết sao mụi sốt ruột cái gì nếu diên nhi đã vào linh gia trang ta làm tì thì chính là người của linh gia trang quy tắc của linh gia trang một khi làm nô thì nếu muốn rời khỏi chỉ cần tự nguyện thì có thể tự do đi nhưng nếu không phải tự nguyện rời khỏi mà là người khác ép buộc mắt ly diên gian t à lướt qua sắc mặt âm trầm của ly hồng đào lộ ra ánh sáng lạnh thấu xương tiếp tục g ầ n từng chữ trừ phi là lấy mạng để đổi nếu không tuyệt đối không thể đưa một người nào của linh gia trang ta đi ra da, da cháu nói có đúng không hắn đột nhiên đổi thành dáng vẻ cung kính ngoan ngoãn nói với linh vấn thiên như thể người như muốn giết người toàn thân tỏa ra khí lạnh vừa nãy không phải là hắn linh vấn thiên hài lòng vuốt tròm dâu hoa dâm trong đôi mắt tinh nhuệ lóe lên ánh sáng nhìn về phía ly diên đứng một bên im lặng nãy giờ diên nha đầu người thấy thế nào đừng sợ chuyện này lão đầu nhi ta làm chủ cho ngươi chương m ộ ư ơ i không nghiệm t ỉ n h xưa Ly này, Diên hội đang cũng chờ cơ mặc sắc m ặ kệ trong Ly Hồng Đào khó coi bao nhiêu, đột một tiếng lên lóc lão lời là Hồng khó nhiêu, than thở khóc thật những thư thật. tiến xuống, nói ơn nói gia Đào đột đại đều coi bao bức cảm tiểu quỳ một một tử, t ba năm đó diên nhi ở khang thân vương phủ sống không bằng heo chó tuy rằng ta là máu mủ ruột già của vị khang thân vương này nhưng trong phủ cho dù là hạ nhân thấp kém nhất cũng có thể tùy ý dẫm diên nhi dưới lòng bàn chân diên nhi giận mà không dám nói gì Đích đánh đâm chửi, cha thì xem diên Nhi như nô thì mà sai khiến, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì nữ Diên nô nặng tấn tì quất trôi, đâm kim, cha tấn suýt chết. xem mà kim, sai lúc đó diên nhi chỉ mới có ba tuổi một đứa bé ba tuổi còn không buông tha nếu hôm nay ta trở về không biết bọn họ còn dùng thủ đoạn thế nào để đối phó diên nhi diên nhi rời nhà bảy năm đã sớm xem linh gia trang thành nhà của mình diên nhi không muốn trở về hơn nữa vị khang thân vương này rõ ràng biết hết mọi chuyện lại chẳng hề quan tâm thái độ như vậy tàn nhẫn như vậy thử hỏi làm sao có thể trở về lại làm sao dám trở về ly diên ngươi đừng nói bậy bạ ly hồng đào xanh mặt tiến lên một bước muốn nắm cổ tay ly diên lại bị linh d ự c ngăn cản trước linh d ự c lạnh lùng nhìn ly hồng đào khang vương ra thì ra ngài chính là người phụ thân cặn bã trong miệng ly diên ngài đúng là xứng với s ư n g hô này đối chất như vậy rồi mà ngài còn không chịu thừa nhận đúng là khiến thảo dân bội phục ly hồng đào biến sắc trên gương mặt xanh mét có thêm vệt trắng rõ ràng ông ta đã nổi giận trong lòng nhưng lại không phát ra được ngoan cố nhịn tới mặt mày nhăn nhó thoạt nhìn rất đặc sắc sau trận đối chất này mọi người trong yến hội lập tức thấy rõ ràng nhao nhao thấp giọng bàn tán gì đó một số người có thân phận thì ngay mặt chỉ trích ly hồng đào tàn nhẫn vậy mà độc ác với một cô bé như vậy nhất là cô bé này còn là con gái ruột của ông ta thật sự là mất nhân tính khiến người ta giận sôi mộ thiến đứng bên cạnh nghe hai người nói tới nói lui nãy giờ cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện từ đầu tới cuối bà lao khóe mắt ướt át đứng dậy đi tới đỡ ly diên dậy vừa an ủi nàng vừa nói với lão gia t ử phụ thân những chuyện lúc trước diên nhi trải qua con cũng có nghe sơ sơ lúc ấy khi vận nhi cứu nó con cũng đã thấy vết thương trên người nó quả thật là thương tích đầy mình vô cùng thê thảm thật không ngờ rằng rồi bà nhìn ly hồng đào một bên trong mắt là thất vọng ông lại có thể làm chuyện tàn nhẫn tới mức đó cả người ly hồng đào cứng đờ đang định cản lại linh vô nhai nãy giờ ngồi yên bên cạnh linh vấn thiên cũng đứng dậy ông ta bước tới bên cạnh mộ thiến cầm tay bà an ủi vỗ nhè nhẹ cảnh tượng này khiến mắt ly hồng đào đau nhói ông ta lập tức nghiêm mặt nghiêm nghị nói đúng ta biết hết những chuyện đó thì sao ly diên là con gái ta các ngươi không muốn cho cũng phải cho nếu các người thật sự muốn vì một t ỷ nữ mà chống đối với khang thân vương đương triều là ta ta không ngại dẫn binh tiêu diệt linh gia trang các ngươi ông ta không niệm tình xưa như thế linh vô nhai lại càng phẫn nộ hồng đào ta và ông làm huynh đệ nhiều năm không ngờ rằng ông lại vì việc này mà muốn làm khó linh gia trang ta chưa nói tới việc diên nhi không muốn trở về với ông cho dù nó có bằng lòng có người phụ thân như vậy ta cũng nhất định không giao nó cho ông nếu như chỉ vì điều này mà ông muốn tổn thương tình cảm huynh đệ vài thập niên của chúng ta vậy linh gia trang ta chờ khang thân vương đại giá đồng thời để cho lê dân bá tánh nhìn xem vương gia đương triều mà bọn họ kính trọng cuối cùng là người thế nào ông ly hồng đào nghẹn không nói nổi câu nào sắc mặt lập tức đen như gan heo chương m ộ ư ơ i một phất tay áo bỏ đi chỉ thấy ông ta g i ữ tợn nhìn ly diên vẫn luôn được hai huynh mụi linh dực linh vận bảo vệ sau lưng lại nhìn mộ thiến ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình trái tim ông ta như bị kim châm đâm nhất là cảnh tượng như vậy khiến ông ta càng thêm bồn u chồn không yên ly hồng đào vừa nghĩ đến nữ nhân mà mình hết mực yêu thương nhiều năm như vậy lại có một ngày ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình oán niệm trong lòng càng thêm nặng nề ông ta trầm giọng gằn từng chữ được ta sẽ xin hoàng thượng ban chỉ để xem đến lúc đó các ngươi có thả người hay không Dứt lời ô người ta dẫn theo một đám tùy tùng phất tay Thấy ông ta đi thật thân thể thẳng tức thiến thấy mắt của dẫn ông căng Diên nhũng. nàng, nàng n hốc áo đám mềm Mộ vội đi. đi đã đỡ đỏ Ly lấy bỏ lại hơi lập lâu cả vã rõ yên tâm chỉ cần linh gia trang còn một ngày bọn ta tuyệt đối sẽ không để khang thân vương đưa ngươi đi ly diên còn nhỏ hơn linh vận hai tuổi lại thêm thông minh vừa hiểu chuyện vừa chịu khó nghiên cứu mặc dù năm đó linh vận đã cứu được nàng về nhưng những năm qua đứa nhỏ này đã dùng cách của riêng mình trả ơn bọn họ với mọi người ở linh gia trang nàng tuyệt đối không chỉ là một t ỷ nữ lần đầu tiên mộ thiến thấy nàng đã thật sự thích đứa bé này mặc dù vẻ ngoài nàng xấu xí nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến sự thương hại với nàng lại thêm thân thế đáng thương không biết bắt đầu từ lúc nào bà đã đối đãi với nàng như nữ nhi mình sinh ra đặc biệt là nếu như nhị nhi nữ của bà còn sống cũng sẽ lớn bằng ly diên vậy điều đó tự nhiên khơi dậy tình mẫu từ của bà thêm nữa linh vận với nàng tình như thì muội ngay cả linh d ự c từ trước đến nay mắt cao hơn đầu vậy mà cũng thương yêu ly diên điều này càng khiến mộ thiến cảm thấy đứa nhỏ có duyên với nhà họ tất nhiên muốn bảo vệ đến cùng ly diên cảm kích nhìn mộ thiến khẽ gật đầu hít sâu một hơi cuối cùng bình tĩnh lại tạ ơn phu nhân mộ thiến nhéo mũi của nàng đứa nhỏ ngốc người nhà nói những lời khách khí này làm gì rồi bà chợt buông nàng ra nhìn nữ nhi của mình dặn dò linh vận vận nhi còn đưa diên nhi về phòng nghỉ ngơi trước đi trải qua sợ hãi như vậy c o n nhớ nói chuyện với nó vâng mẫu thân linh vận đợi những lời này đã lâu vội vàng tiến lên nắm lấy tay ly diên ôm nàng an ủi đi thôi ly diên gật đầu nhẹ lại nhìn mọi người sau khi nói lời từ biệt với lão gia từ linh vô nhai lúc này mới rời đi cho đến khi cả hai biến mất khỏi thọ yến linh vô nhai mới c h u y ể n sự chú ý đến vương thái y giả đang rên gì dưới đất dặn dò linh dực dực nhi chuyện hạ độc giao cho con điều tra thọ yến phải tiếp tục con đi sắp xếp đi linh dực gật đầu phụ thân yên tâm đi giao cho con là đúng rồi linh giực sai người áp g i ả i thái y giả đi lại sai người dọn toàn bộ đồ ăn có độc lúc này phòng bếp lại bận rộn lần nữa thọ yến tiếp tục bắt đầu hiển nhiên mọi người không quá để ý đến hai trận rắc rối này chẳng mấy chốc lại ăn uống linh đình không biết vì sao mặc dù ly hồng đào đã đi rồi nhưng ly diên vẫn mất tập trung cả ngày cũng không biết có phải là do bức nhạc đệm này hay không buổi tối lúc ngủ nàng mơ thấy đủ loại ác mộng kinh hoàng Không phải đ í chương mười hai ác mộng kinh hoàng giống như cơn ác mộng vất vả lắm mới đè xuống được thời thơ ấu đột nhiên bị người ta thả ra cuối cùng nàng mơ thấy lý hồng đào giơ một con dao găm nở nụ cười nham hiểm đi đến ly diên sợ hãi hét lên lập tức từ trên giường bật dậy khi đó nàng vì giấc mơ này mà cả người ướt đẫm nàng nắm chặt vạt áo t r ư ớ c không tài nào hiểu nổi vì sao đã qua nhiều năm như vậy nguyên chủ vẫn còn sợ hãi người và vật đến mức này lẽ nào năm đó ly hồng đào còn làm những chuyện kinh khủng khác với nguyên chủ ly diên ôm trái tim nhỏ đang đập thình thịch thình thịch lúc trong lòng nàng còn đang sợ hãi vì giấc mơ kia nàng nhạy cảm nhận ra trong phòng có hơi thở của người lạ ấn đường nàng không nhịn được giật giật ngón tay cũng vô thức giật theo ánh mắt bắt đầu bình tĩnh quan sát trong phòng nơi ánh mắt ly diên lướt qua không có ai nhưng nàng xác định trong phòng có sự tồn tại của người khác bởi vì lúc nàng tỉnh lại hồ hấp kia bất s á c trở nên nặng nề nàng tuyệt đối không nghe nhầm nhưng vào lúc này đối mặt với một căn phòng không có bất kỳ động tĩnh gì nàng biết võ công của người đó không hề thấp nhất thời chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến nàng ra vẻ chỉ mơ thấy ác mộng vỗ mực n h ẹ nhẹ thở dài một hơi rồi lập tức nghiêng người nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp nhưng ngân châm trong tay lại vô thức lộ đầu ra đợi đến khi tiếng hít thở của nàng đều đều h ồ hấp kia mới lại vang lên lần này vô cùng rõ ràng là truyền đến từ trên xà nhà trong không khí thoang thoảng hương thơm sau khi ly diễn người được một chút thì nín t h ở theo bản năng quả nhiên suy đoán của nàng không sai có người đột nhập vào phòng của nàng hơn nữa còn bỏ thuốc mê là người của ly hồng đào phái đến sao ông ta đi rồi quay lại là vì muốn đưa mình về h ả ly diện ý thức được điều này thì lông mày của nhíu lại theo bản năng từ trước đến nay tên ly hồng đào này chẳng yêu thương gì nàng sao lần này lại muốn tốn công tốn sức mang mình về nếu nàng không muốn thì cho dù đối phương có võ công cao đến đâu cũng không làm gì được nhưng trung quy khang thân vương vẫn là phụ thân của nguyên chủ nếu không cắt đứt ân oán trước đây e rằng những ngày sau này nàng sẽ rất phiền phức ly diên nghĩ tới đây trong lòng đã có ý tưởng nàng nắm đúng thời cơ trong khoảnh khắc người trên đầu tới gần đột nhiên lăn một vòng hét lên một tiếng trực tiếp lăn từ trên giường xuống đất sau đó dùng khí thế xét đánh không kịp bịt tai né đòn tấn công của người kia lao về phía cửa nhưng ó gió đó i Diên nghiêng ngươi, một của người kia đánh vào trên ván cửa. Ván cửa lên hai cái, sau đó dầm một tiếng, chia người phải tại người thì thì một theo sát một trường trên một to mắt trường mất tay chậm nhanh, phía đánh đánh mình, chẳng chỗ như hả? cơn của cửa. cửa ác vậy mà dầm mờ mạng vào Nàng này vào này xảy Ly ngay ra rung ra sau. sau sao, ván Ván lên nếu n sẽ xẻ điều mà ly diên không ngờ là sau khi cánh cửa bị vỡ hai người mặc áo đen đột nhiên xông vào khi nàng đang c ả n sự tấn kích của người sau lưng thì bọn chúng đã bất ngờ đánh vào g á i nàng ly diên chỉ cảm thấy cơ thể tê dần lập tức hôn mê bất tỉnh mấy người áo đen thấy đã thành công liền lên tiếng chào mấy người trong bóng tối sau đó khiêng ly diên đã bất tỉnh nhân sự dưới đất lên c ư thế đường hoàng biến mất khỏi đệ nhất trang sau khi bọn chúng đi một bóng lưng cao to bước ra khỏi bóng tối nhìn theo hướng ly diên rời khỏi khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng chương m ộ ư ơ i ba bị cha ruột c h ó i ca diên nhi đang chơi trò siếc gì thế dựa vào thân t h ủ của mụi ấy sao có thể không đối phó được với những tên này còn huynh nữa sao lại cho phần lớn ám vệ rút lui nói đi hai người lén mụi bí mật âm mưu cái gì thì ra cảnh tượng vừa rồi đã rơi vào trong mắt hai huynh mụi linh ra mà bọn họ vì tin tưởng bản lĩnh của ly diên nên mới không lập tức ra tay nhưng khi linh vẫn thấy ly diên rơi vào tay người khác thì không khỏi lo lắng linh d ự n lại hờ hững liếc nhìn nàng nếu diên nhi đã quyết định muốn rời đi huynh cần gì phải ngăn lại không phải huynh linh vẫn còn muốn nói gì nữa tà áo trắng của linh dực đã phất lên người đã biến mất ở góc rẽ ca sao huynh đã đi rồi chờ muội đã từ trước đến giờ huynh thương yêu nha đầu kia thế sao có thể để muội ấy đi như vậy chứ nói rồi nàng còn không quên mắng một câu nha đầu chết tiệt kia sao lại gây phiền phức cho ta như thế trước sự phàn nàn của nàng từ đầu đến cuối linh dực đều không đáp lại linh vẫn sốt ruột đến dậm chân cuối cùng chỉ có thể nhìn nơi mà ly diên biến mất rồi xoay người bỏ đi lúc t ỉ n h ly diên lại bình tĩnh phát hiện mình đang ở trên xe ngựa chạy như bay sóc này dữ dội khiến nàng ngã trái ngã phải tay chân nàng bị trói hoàn toàn không có cách ổn định thân thể của mình lúc này nàng chỉ cảm thấy c h ó n g đầu hoa mắt thêm cả buồn nôn khó chịu còn phải chịu cái kiểu va chạm bên ngoài này có thể nói thể xác và tinh thần tổn thương đến cực hạn mọi thứ trước mắt và đãi ngộ nàng phải chịu khiến nàng lập tức kết luận tại sao mình lại xuất hiện trong xe ngựa đang phi nước đại này ly diên nghĩ đến nam nhân khiến mình hận thấu xương bên trong mắt phượng hiện lên một tia lạnh lẽo z é t buốt nàng dùng sức đạp lên cửa xe người có biết đánh xe không hả chạy đi đầu thai à dừng dừng lại cho ta một đạp này của ly diên gần như dùng hết sức thật sự là đạp rơi nửa cánh cửa xe ngựa người đánh xe không kịp chuẩn bị suýt nữa bị nàng đạp văng may mà hắn ta phản ứng nhanh lại có võ công trên người dưới hữu kinh vô hiểm nắm chặt dây cương khiến cho xe ngựa đang phi nhanh khó khăn dừng lại lúc hắn ta nhảy xuống xe ngựa nhìn ly diên trong ánh mắt hừng hực lửa giận hiển nhiên rất hận nàng vừa rồi không biết sống chết ly diên lặng lẽ nhìn sự xem thường và á độc trong mắt hắn ta khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm sao vậy muốn giết ta trong lòng nàng biết một đạp đó mình dùng lực lớn đến thế nào chẳng trách hắn ta lại tức giận như vậy phải biết một cước vừa rồi của nàng không chỉ ẩn chứa sự bất mãn với ly hồng đào mà còn bao gồm nỗi sợ hãi cho tương lai cho dù bây giờ nàng không còn là đứa nhỏ hèn nhát và bất lực khi đó nhưng dù sao nam nhân kia cũng là khang thân vương dưới một người trên vạn người tuy nàng không nhận ông ta là phụ thân lại không thể không thừa nhận sự thật ông ta là cha ruột của nàng nàng hận hận mình sao không ngoan ngoãn cứ thế ở trong phòng không ra ngoài nếu như nàng không ra ngoài sẽ không có chuyện sau đó cũng không gặp phải ác mộng cả đời nàng hiện tại tay chân nàng đều bị trói chặt không thấy thương xót gì có thể thấy dù đã bảy năm xa cách trong lòng ông ta cũng không có bất kỳ dấu vết gì ha ha mỉa mai sao thật là mỉa mai nhìn đi một tên thị vệ nho nhỏ thế mà cũng dám trắng trợn h à m hằm nhìn nàng như vậy nếu cứ thể vào phủ chẳng phải nàng sẽ lặp lại quá khứ bi thảm kia sao Ly Hồng Đào, nếu như nếu ông Đào, chương o cho rằng ta vẫn n g ta đứa là bé mặc ờ i chửi lúc trước, vậy ông đã sai rồi. Chỉ cần Ly Diên đánh đã ông cần còn Chỉ h lúc trước Ly ta một vậy i thở thì h sẽ k ô cúi đầu trước đầu ông. n Bảy ă mười t r ớ c các n g ư có thể thì muốn làm gì thì làm, gì bốn ả y năm m sau ta u khiến từng kẻ phải người từng ngu xuẩn t các rõ ả giá Trường thật đắt. Trường 14, rành rành xảy ra chuyện gì đúng lúc này phía trước truyền đến một giọng nói trầm thấp vô cùng uy hiếp thân thể của tên thị vệ run lên vội vàng xoay người quỳ xuống khởi bẩm vương ra thất t i ể u thư tỉnh rồi đạp rơi cả cửa xe ngựa ly diên cười chế giễu thất t i ể u thư ha ha ngay cả chữ quận chúa cũng bớt cũng đúng người ta đường đường chính chính là đích nữ mới xứng với hai chữ này ly diên nàng trong mắt bọn họ còn không bằng cướp chó sao có thể xứng để gọi là thất quận chúa gọi tiếng t i ể u thư này coi như đã nề mặt nàng rồi nhỉ ly diên n g ư ơ i thật to gan n g ư ơ i thật sự cho là b ả n vương không dám động vào ngươi sao ly hồng đào chắp hai tay sau lưng đi đến chiếc xe ngựa đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn như một con kền kền nhìn chằm chằm nàng không phải ông đã động rồi sao còn muốn động thế nào nữa đến đây đi cùng lắm lại bị các người đánh về nguyên hình cũng không lãng phí lương thực của nhà ông chết sớm sẽ siêu sinh sớm đúng không ly diên chế nhạo lộ ra nụ cười và tàn nhẫn n g ư ơ i ly hồng đào đột nhiên giơ tay lên định chào hỏi khuôn mặt đen xì của ly diên nhưng không biết ông ta nghĩ đến điều gì bỗng nhiên bàn tay dừng ở giữa không chung sau đó nặng nề thở dài bỏ tay xuống co a mày nhìn ly diên bất lực giọng điệu dịu đi rất nhiều con à phụ thân thật sự muốn đón con về nhà nỗi đau trong dự đoán không có đến khiến ly diên kinh ngạc ngước mắt lên nhìn nam nhân dường như g i ả đi trong nháy mắt một lúc sau nàng mới chế nhạo phụ thân ông cảm thấy ông hợp với s ư n g hô này nếu như bảy năm trước ta không chạy thoát làm sao có được ly d i ê n của hôm nay đang đứng trước mặt ông ly hồng đào đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta nữa thu lại bộ mặt đạo đức giả của ông đi nói đi cuối cùng ông muốn làm gì ông vất vả nhiều như thế để đưa ta ra khỏi linh gia trang tuyệt đối không có khả năng chỉ đơn giản đưa ta trở về cái nơi gọi là nhà kia nếu ông có một chút xíu quan tâm đến ta sao có thể để ta lưu lạc ở bên ngoài bảy năm chứ nhưng mà ta đã sớm không phải là đứa trẻ cái gì cũng không biết của bảy năm trước nữa ta mười tuổi rồi đã lớn rồi bây giờ trong mắt của ông chỉ toàn là tính toán không có bất kỳ thứ gì là tình cảm sen lẫn trong đó ông cho rằng ta tin tưởng ông lần nữa ư ly hồng đào kinh ngạc nhướng mày dường như không nghĩ tới nha đầu nhìn mập lùn xấu xí này lại có thể nhìn thấu ông ta trong nháy mắt điều này ngược lại nằm ngoài sự dự đoán của ông ta không ngờ rời nhà bảy năm n h à đầu này không chỉ có tiến bộ mà còn trở nên thông minh hơn sự khôn ngoan đã bộc lộ trong cử chỉ hơn nữa nàng không giống như một đứa bé một ư ơ i tuổi điều này thật sự giống nàng ấy lúc còn trẻ ly hồng đào nghĩ tới đây nụ cười nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm nhẹ nhàng khoát tay đám thị vệ vây xung quanh lập tức rút lui ông ta từng bước đi đến lạnh lùng nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy không ngờ rằng bảy năm không gặp miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng sắc bén nếu ngươi đã hiểu rõ bản vương cũng lời nói nhảm còn nhớ đông di nương của ngươi chứ ly diên được ông ta nhắc nhở như vậy một bóng dáng mềm mại và mảnh mai chợt lóe lên trong tâm trí nàng bà là nữ nhân duy nhất trong hậu viện của khang thân vương đối xử tốt với ly diên mặc dù bà không phải di nương sinh ra mình nhưng lại giống như mẹ đẻ nói một cách khoa trương nếu không có sự bảo vệ của bà ly diên đã chờ không nổi mà chạy trốn vì sợ bị cuốn vào tranh đấu trong vương phủ lúc này đây ông ta lại nhắc đến mục đích ly diên tỏ ra hiểu rõ cười nhìn lý hồng đào thì ra là thế cho nên sau khi ông nhìn thấy ta mới để cho ta thay mận đổi đào đúng chứ nếu không đại khái là ông làm như không nhìn thấy ta đúng không nào phụ vương tốt của ta lý hồng đào cũng không giận nhàn nhạt liếc nàng một cái ngươi thật sự rất thông minh nếu ngươi đã hiểu rõ chuyện kế tiếp bồn vương cũng không muốn nói nhiều thế nào đã nghĩ kỹ chưa Trường nương hiếp có Mục ly, ly hồng đào ông thật là ác độc nếu ông ta đã biết ý nghĩa sự tồn tại của đông di nương này với ly diên vậy đã nói rõ ông ta không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện năm đó không ngờ lý hồng đào chỉ bình tĩnh liếc nhìn nàng ngươi cho rằng chỉ bằng vào sức một mình nàng ta có thể khiến ngươi sống sót đến năm ba tuổi ly diên à ly diên không phải ngươi rất thông minh sao với tính cách của đông di nương của ngươi sau khi ngươi đi bảy năm nếu không có bổn vương bảo vệ ngươi cảm thấy nàng ta có thể sống đến hôm nay ly diên nhuến mày cười giống như không cười nhìn hắn a theo như ông nói ta còn phải cảm ơn ông sao chẳng lẽ bà ấy không phải nữ nhân của ông không phải nên được ông bảo v ệ à nhưng bây giờ nghe lại thành giống như là bởi vì ta vậy sao ta lại có người phụ thân như ông chứ bổn vương chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng có trở về hay không lý hồng đào cũng lời nói nhảm với nàng nói đến đây hiển nhiên nàng đã hiểu rõ vậy là đủ rồi ông uy hiếp ta ánh mắt ly d i ê n bỗng nhiên lạnh lẽo nơi đáy mắt tràn đầy thù hận Vẻ về vào vừa vừa mặt mắt mặt mập chút thay tĩnh của của phía ly lâu hồng không ánh nhìn bình nhìn khuôn Hồi nàng, đen nàng. đào đổi, sự a ta chán ghét vông tay, sau u muốn muốn, tuyệt ông vông không chán từng trên người nàng lập đứt con đường người nơi nào thì đi nơi bồn vương tuyệt đối không miễn cưỡng. ghét tức đứt theo thì theo, thích thì dây đây, đi đi đối lập đó, s thay đổi đột ngột của ông ta khiến trong lòng ly diên g i ó n g lên hồi chuông báo động nàng vừa xoay cổ tay bị đau nhức của mình vừa nhách mép cười lạnh lùng ông mà tốt như vậy à nếu ông ta tốt bụng như vậy làm sao có thể tốn công tốn sức đưa nàng từ linh gia trang đến nơi này ly diên nhớ lại quá khứ nhận định nam nhân trước mắt này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng ly hồng đào hờ hững liếc nhìn nàng nếu ngươi còn sống đông di nương sẽ giao cho ngươi chăm sóc từ nay về sau bổn vương sẽ không thương hại nàng ta nữa sống hay chết thì xem số phận của nàng ta ha ha nàng biết ông ta sẽ không để nàng đi dễ dàng như vậy xem đi hóa ra là đợi nàng ở đây hừ thật sự vẫn xem nàng là tiểu nha đầu dựa dẫm vào người khác à thật sự cho rằng nàng vẫn nhớ đông di nương kia hả ly hồng đào nếu như ông muốn dùng đông di nương uy hiếp thì màn tính này sợ là đã tính nhầm rồi đừng nói ta không phải ly diên coi như phải sau bảy năm xa cách tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng đã phai nhạt bà ấy là thiếp của ông ông muốn bà ấy chết đó là số của bà ấy đừng có áp dụng thứ gọi là lợi dụng tình cảm để uy hiếp vào người nàng nàng không phải ly diên cho nên ông ta đừng mơ dùng đông di nương uy hiếp nàng được nếu đã như thế chúng ta liền đường ai nấy đi tốt nhất cả đời này đừng gặp lại cuộc đời này của ta cũng không muốn dính dáng đến nhà ông nữa ly diên giễu cợt nhảy ra khỏi xe ngựa cũng không thèm nhìn ông ta quay người muốn rời đi Đám thị về chương á c đó k m ặ t mươi n cản lại h sáu đường đường chiến vương lúc l y diên muốn đột phá vòng vây của bọn họ đột nhiên ly hồng đào cắn răng cho bóng lưng của nàng một liều thuốc mạnh nếu ngươi rời khỏi chỗ này bổn vương sẽ xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này ngay cả mộ của di nương ngươi cũng sẽ bị san bằng hoàn toàn đến lúc đó đừng nói mộ t phần nói không chừng cả thi thể cũng không còn ngươi có chắc muốn đi như thế không ly diên nghe xong lời ấy dưới chân như đeo c h ì cuối cùng không nhấc lên nổi nàng từ từ xoay người nhìn gương mặt tuấn tú trong uy vũ bất phàm của ông ta trong lòng sinh ra chán ghét di nương ha ha đông di nương vô dụng nên muốn lấy mẹ đ ể nàng ra uy hiếp ông ta đúng là cực kỳ vô dụng n h ỉ hiện tại nàng đang tò mò cuối cùng mình còn giá trị gì mà khiến ông ta ép buộc nàng trở về như vậy bỏ mặc bảy năm đột nhiên gặp lại nửa đêm tập kích mọi chuyện khiến ly diên sinh ra dự cảm không lành nàng nhìn ông ta chằm chằm giọng điệu vẫn mang theo đùa cợt ông muốn ta trở về làm gì nói thật không nói thật cho dù ông ép ta về ta cũng có cách quậy cho nhà ông không yên ta bảy năm trước và ta hiện tại chắc hẳn ông cũng nhận ra sự khác biệt Ta giết trước ta một lý do, có lẽ ta còn có thể kia nữa. sẽ lẽ không chém như Cho người giống còn mặc có có do, lý để ta gà thay ly diên cười lạnh trung quy vẫn là quận chúa con vờ cả đãi ngộ đúng là khác biệt không vừa ý thì có thể tìm người gà thay vậy ta xin hỏi tại sao nàng ta không vừa ý Hôn sự này, há có thể phó. phải cho ông này, tiện ứng sự tùy có Có ly à à gương n mặt của còn c ta hồng ư a đủ b u nôn n ô k h Ông nhiều con gái như vậy, tại sao cố tình lại chọn ta? Ly Hồng gái có cố tại lại sao vậy, Ly ta? đào khó lường nhìn nàng một cái hôn sự này là do hoàng thượng hạ chỉ chưa xác định là đứa con gái nào của vương phủ đối tượng g ả là một vương gia của nước tư u nghe nói hắn ta có bệnh không tiện nói vì vậy ly diên cười càng sán lạn bệnh không tiện nói vậy xin hỏi đó là vị vương gia nào của nước tư u hơn nữa hôn kỳ là lúc nào ly hồng đào cho rằng ly diên đã nhận lời lập tức đáp tháng năm năm sau là thất vương gia của nước tư u thất vương gia vẻ mặt ly diên đột nhiên có chút cứng ngắc bàn tay trong tay áo cũng run một cái lúc nhìn ly hồng đào thì ánh mắt thoáng c a i sắc bén bệnh không tiện nói ha ha hóa ra ông cha hờ này của nàng đến giờ còn coi nàng như kẻ ngốc mà lừa gạt ư nếu nàng nhớ không lầm thất vương ra nước tư u đó là chiến vương vệ giới thanh danh vang r ộ i trong bốn nước thậm chí là ở lòng đế quốc xa xôi vệ giới là ai đó chính là vị tuyệt sát chi vương tàn bạo và khát máu nhất nước tư u a nhân vật như vậy sao lại có bệnh không tiện nói ông ta thật sự coi nàng vẫn là đứa trẻ ba tuổi không hiểu gì năm đó hả sắc mặt ly diên thoáng cái khó coi nàng ngước mắt nhìn ông ta trong mắt hiện lên ba thước băng mỏng xem ra phụ thân thật sự muốn ta chết vệ giới thanh danh hiền hách sao lại cưới một quận chúa của khang thân vương nho nhỏ danh môn q u ý nữ nước mình không muốn chạy tới nước m ỹ xa xôi này còn cố tình bỏ qua công chúa mà chọn quận chúa hành động như vậy không phải đang nói rõ với nàng trong chuyện này có vấn đề sao chương m ộ ư ơ i bảy hài cốt không còn trong lòng khang thân vương thoáng hốt hoảng ông ta thật không ngờ đứa con gái này còn thông minh nhạy bén hơn so với tưởng tượng của mình thoáng cái đã phản ứng kịp thế nhưng vậy thì sao chỉ cần nàng muốn mộ phần của mẫu thân thì nhất định phải nghe lời ông ta ly hồng đào nghĩ tới đây mặt không thay đổi ngước mắt nhìn nàng ngươi đã biết rồi vậy bồn vương không nói nhảm với ngươi nữa lần này ngươi nhất định phải gà không muốn gà cũng phải gà ly diên nghe lời uy hiếp của ông thoáng cái nở nụ cười mặc dù đang cười nhưng cặp mắt kia lại lạnh như hàn băng nghìn năm ánh mắt như vậy xuất hiện trên một đứa bé gái một ư ơ i tuổi khiến khang thân vương rất hoảng sợ nhưng khi ông ta vừa nghĩ tới giá trị của nàng trong mắt dần hiện ra tàn nhẫn thế nào đã nghĩ kỹ chưa ly diên mặt không thay đổi liếc ông ta thái độ trong lời nói khiến người ta nhìn không thấu nếu là tháng năm sang năm còn sớm hay là khang thân vương về trước đi trước tháng năm năm sau ta sẽ hồi phủ còn bây giờ bồn tiểu thư chưa muốn về n g ư ơ i đang đùa giỡn với bổn vương hà ly diên n g ư ơ i cho rằng bổn vương sẽ tin tưởng ngươi sao vậy ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi hà nếu như chúng ta không ai tin ai vậy chuyện này hay là dừng lại đi Ngươi,、ly、Hồng、Đào、không ngờ rằng nhà đầu chết thiệt này vậy mà mềm không được cứng không xong, nhất thời tức giận tới cả người run dày, nghiệp chứng, ngươi cả gan tranh luận bồn vương, ngươi có tin hôm nay bồn vương sẽ khiến ngươi trôn thây ở chỗ này hay không? được thiệt thời tới với Ly vậy dày, thây hay chết hôm chỗ Đào đầu mà tức cả cả có mềm sẽ ở ly diên cười híp mắt nhìn ông ta vậy thì tốt vừa khéo ta cũng không muốn sống nữa huống chi ta cũng chẳng sống được bao lâu không phải ư tốt nhất là ông một trường đập chết ta như vậy tiết kiệm cho ta mấy năm mỗi ngày sống không bằng chết lần này ly hồng đào hoàn toàn không phản bác được thử hỏi một người cả chết còn không sợ ông ta còn có thể lấy gì để uy hiếp nàng nhưng nếu kêu ông ta bỏ qua như vậy quả thực là không cam lòng chẳng lẽ ông ta phải nghe lời nàng nói đợi đến tháng năm sang năm hay sao lỡ như nhà đầu này không trở lại nữa chẳng lẽ ông ta phải hy sinh đích nữ của mình không không được tuyệt đối không được tiến vào phượng vương phủ con gái của ông ta nào còn mạng để sống hơn nữa vương phi sẽ hoàn toàn trở mặt với ông ta dù sao nhà đầu chết t i ệ t này cũng sắp chết thay thế tuyết nhi cũng xem như đền bù không cam lòng mấy năm nay của ông ta đúng vậy lần này nàng không muốn gà cũng phải gà năm nay t ứ tỷ mới một ư ơ i ba tuổi cho dù đến sang năm cũng mới một ư ơ i bốn tuổi có thể lập gia đình sao ly hồng đào hờ hững nhìn nàng một cái đó là ý chí của hoàng thượng đại tỷ nhị tỷ và tam tỷ ngươi đã đính hôn c h ứ t ứ tỷ ngươi ra những người khác đều nhỏ tuổi hơn ly diên còn muốn hỏi tại sao nhiều vương phủ như vậy không chọn cố tình lại chọn khang thân vương phủ của ông ta nhưng lời đến khóe môi lại nuốt xuống nói tới thì chuyện này liên quan gì đến nàng nếu triều đình quyết định như vậy thì nhất định có lý do nàng lo lắng làm gì có điều nói đi phải nói lại tiểu tứ nhà ông ta nhỏ chẳng lẽ nàng không nhỏ ly diên thật sự hoài nghi mình không phải con gái ruột của ông ta nói thế nào thì trên nàng còn có lão ngũ lão lục chứ ngươi đã kiên quyết bổn vương chỉ có thể đồng ý nhưng nếu trước tháng năm năm sau ngươi không trở lại đừng nói một phần của di nương ngươi không bảo vệ được ngay cả hài cốt bổn vương cũng sẽ không khách sáo hơn nữa cả nhà ngoại của ngươi bồn vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi nghĩ kỹ chưa người này uy hiếp nàng quả nhiên là càng ngày càng thuận miệng giết người đơn giản như ăn cơm từng chữ như băng trùy nện vào lòng nàng mỗi khi ông ta nói một câu nụ cười trên mặt nàng liền sâu thêm một phần đợi đến khi ông ta nói xong câu cuối cùng ly diên đã mất kiên nhẫn t h ở ơ nhún vai xin cứ tự nhiên hiện tại ta đi được rồi chứ chương m ộ ư ơ i tám đạt thành hiệp nghị không o sao sao? Đào trong a vừa chưa? Gia Trang hay kia ta, nay sau Gia Trang quan ta nữa. n bồn vương hỏi ngươi, lời ngươi vừa nói đã nghĩ kỹ chưa? Một năm này, bồn vương phải làm sao tìm được ngươi? Chẳng Linh Hồng càng càng không nổi nhà nhất Diên lạnh lùng nhìn ông ta, từ nay về sau Linh Gia Trang không còn quan hệ gì với ta, ông đừng tới làm phiền bọn đã, đã được đầu đỏ vội về với tư gì hỏi phải hiểu thời hệ họ h lời tiếp tới tới tới làm lẽ Ly lúc lúc Ly làm từ kỹ k trực Một tìm tâm mắt. cần ông liên lạc ta lúc nên xuất hiện ta sẽ tự xuất hiện ly hồng đào khẽ nhíu mày hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này lắm nhưng ông ta lại không dám ép quá gắt bấy giờ dịu giọng nói ngươi yên tâm chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời bổn vương sẽ không làm khó di nương ngươi nhớ trở về sớm nơi phải gả vào chính là vương phủ ngươi còn phải học tập rất nhiều thứ có thể về sớm thì về sớm một chút đây là lệnh bài vương phủ có việc thì phái người tìm bổn vương hiểu chưa ly diên p h i cười một tiếng tiếp lời hiện tại ta có thể đi rồi chứ trong lòng ly hồng đào biết nếu cưỡng ép đưa nàng đi theo tính tình của nha đầu này hiện tại tất nhiên sẽ trở mặt với ông ta đến lúc đó không phải là việc vài ba câu nói hay uy hiếp là có tác dụng thay vì hoàn toàn trở mặt với nàng chi bằng chiều theo nàng một chút chỉ cần tương lai dỗ được nàng lên kiệu hoa dù chịu đựng hơn nữa thì có sao ly hồng đào nghĩ tới đây t h â m thúy nhìn ly diên ngươi đi đi hy vọng ngươi nói lời giữ lời bổn vương cũng không muốn ép ngươi quá gắt nếu ngươi thật sự lật lọng đừng trách ta đến lúc đó lòng dạ độc ác đôi mắt đen của ly diên trầm xuống lạnh lùng nhìn ông ta đến lúc đó ha ha khang thân vương có lúc nào mà lòng dạ ông không độc ác đâu sau khi ly diên vứt lại những lời thì không quay đầu bỏ đi ly hồng đào nhìn bóng lưng của nàng sắc mặt trầm đến mức có thể chảy ra nước trong mắt là lửa giận hừng hực cháy ly diên vừa rời khỏi tầm mắt của ly hồng đào một bóng màu đỏ không hề báo trước lọt vào mắt nàng thấy người nọ ly diên nhướng mày sao huynh lại tới đây người tới thân hình cao lớn mặc một bộ áo đỏ xinh đẹp trên mặt đeo mặt nạ diễn viên hí khúc chỉ để lộ một đôi mắt hoa đào xinh đẹp thường nói đôi mắt là cửa sổ linh hồn chỉ một đôi mắt đã đoán được gương mặt phía sau tấm mặt nạ anh tuấn cỡ nào thế nhưng ly diên lại không có hứng thú với chuyện này nàng nhìn người đang dựa vào thân cây ôm g dung nhìn mình tức giận nói hỏi huynh đó câm rồi hả nam nhân cong đôi môi mọng đỏ tươi mà r i ê m r ú a cười châm biếm l i ế c nàng thật vô dụng vậy mà lại bị người ta uy hiếp tiểu diên diên đây không phải tác phong của muội ly diên lười biếng quét mắt nhìn hắn một cái chuyện của ta không cần huynh quan tâm nếu đã đến thì đi chung đi ta không trở về linh gia trang được nhân khoảng thời gian này ta cũng nên sắp xếp tốt cho tương lai của mình rồi đồng từ của nam nhân áo đỏ phóng đại trong dây lát không thể tin chừng nàng không phải chứ muội thật sự muốn gà thay hả Khóe môi ly diên khẽ h môi riêng ly n á chương mười chín mặt hoa áo đỏ ánh mắt ly diên trầm xuống Bướng bình nhìn đôi m ắ ra ra từ trước đến nay bọn ta chưa từng nghi ngờ bản lĩnh của muội nhưng chuyện đó cũng phải xem đối thủ là ai là vệ giới vệ giới đó muội có hiểu không ly diên híp mắt trong mắt vô cùng hứng thú thế không phải vừa khéo à về vị chiến vương này bồn cô nương đã hiếu kỳ lâu rồi nhiều năm như vậy mà tin tức liên quan tới hắn ta chỉ giới hạn trong lời truyền miệng nếu bồn cô nương hợp tình hợp lý mà gả cho hắn ta còn sợ không cha được không ngờ ý nghĩ này của ly diên lập tức bị nam từ áo đỏ hồn hển ngăn cản ta thấy muội tự tin quá mức rồi cẩn thận dẫn lừa thiêu thân chết thế nào cũng không biết ly diên chẳng mảy may để ý tới uy hiếp của hắn đời người nên có một chút tinh thần mạo hiểm càng nguy hiểm mới càng có tính khiêu chiến ta sống ở dược vương cốc lâu như vậy cũng đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống chân chính rồi nam từ áo đỏ nghe thấy tuyên bố của nàng thì hơi ngây người một lát hồi lâu sau hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu tiểu nha đầu nhà muội từ ngày chúng ta quen biết ta đã cảm thấy muội là bà cụ non bây giờ xem ra đã nặng hơn rồi cũng đúng nếu không ngăn cản được vậy muội cứ cẩn thận xông vào phượng vương phù một lần đi đừng để đến lúc đó quăng cả mạng mình vào là được Gặp m ộ tuy người chưa đâm đ ầ vào tường thì không chịu u q a lại, làm là lạ, người nói xem, hắn có thể làm gì. Đúng gì. có xem, thể kỳ rằng õ ràng trưởng r nàng thành là làm làm. ăn nói lại còn trưởng thành tinh tế hơn bọn họ. Thật là khiến người ta nhìn không、thấu. Bồn cô nương vô cùng tiếc mạng tất nhiên biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên gì gì chỉ có cách cô tiếc họ. Thật thấu. mới tuổi, lại biết tế ta tất Tuy sao sự, xử vô ta không có ấn tượng gì mới mẹ ruột nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bà đã chết mà còn bị tên cạn bã kia tra tấn vừa khéo chúng ta cũng cần mở rộng nghiệp vụ ở nước tư u ta đi rồi càng có thể phối hợp về phần chiến vương này huynh xem với đức hạnh này của ta người ta sẽ coi trọng ta hà nói không chừng vừa gà tới đã vứt ta tới hậu viện mặc kệ rồi đến lúc đó không phải bổn cô nương muốn đi đâu thì đi ư nam t ử áo đỏ tức giận chừng nàng muội nghĩ thì hay lắm chỉ sợ sự thật vừa khéo trái ngược với tưởng tượng của muội muội cho rằng chiến vương kia chưa trả sự đời hà nhiều người liên thủ lại lừa hắn ta như vậy hắn ta sẽ không phát hiện sao nói không chừng người ta vừa thấy mặt m u i đã lập tức bóp chết m u i rồi ly diên nghiến răng không ngờ đến giờ huynh vẫn không coi trọng thực lực của ta có phải không xem ra đoạn đường này ta phải so tài với huynh thật tốt không ngờ nàng vừa mới dứt câu nam t ử áo đó đã phóng ra xa năm mét ly diên chỉ cảm thấy một luồng gió đập vào mặt nàng đưa tay sờ trong tay t ì n h lình xuất hiện một bức thư theo sau đó chính là giọng nói của nam từ mặt hoa áo đỏ đã bỏ trốn mất dạng bồn tiểu ra còn có việc không thèm đi với nữ nhân vô lương tâm như muội đây là thư tảng băng kêu ta mang tới cho muội muội từ từ xem chào đừng có nhớ ta nhé nhớ huynh bồn cô nương hận không thể bóp chết huynh chương hai mươi đạp huyết Lì Diên đọc xong ly diên vo thư lại thành một cục chỉ trong nháy mắt nó đã biến thành bột phấn theo gió biến mất một nam nhân đang phiêu diêu như một cơn gió giữa rừng như nghe thấy tiếng chửi bới của ly diên dưới chân lảo đảo một cái suýt nữa thì rơi từ trên cây xuống hắn vừa chạy vừa không quên oán trách kẻ xấu xí nhất định là mụi ấy lại nguyền rùa ra hừ cũng may hiện tại mụi ấy không có thời gian tìm mình tính sổ chạy thôi chạy thôi trên thực tế quả thực ly diên không có thời gian tìm hắn tính sổ bởi vì trên đầu nàng còn có một chuyện quan trọng hơn cần nàng tự giải quyết ly diên lập tức nhảy lên một thân cây sau khi nàng h u y ế t một tiếng sáo cực kỳ đặc biệt một con tuấn mã màu trắng chạy như bay về phía nàng lúc y thấy nó thì lập tức mày. Ly tuyết tuyết Diên Diên vui người cái, rơi cái nói nhìn nó mừng nhướng Nàng tung người một cái, vững vàng rơi xuống lưng ngựa. Ly diên cái đầu trắng như của nó, nói khẽ, đạp ngoan, ngốc bị thương, nhất định thì khẽ, h tức một vuốt tử lập đạp của c ve đầu bị đó linh vận đã đợi cả đêm cuối cùng cũng nhận được thư của ly diên vào buổi trưa nhưng sau khi nàng cẩn thận đọc xong hàng mày xinh đẹp nhẹ nhàng trao lại trùng hợp lúc này linh d ự c đi tới thấy vẻ mặt đó của nàng lập tức đoán được điều gì thản nhiên hỏi thế nào nhà đầu kia không về đúng không linh vẫn kinh ngạc nước g mắt sao ca ca biết nhà đầu kia nói m ụ i ấy không về mọi chuyện bình an kêu chúng ta đừng thấp thỏm nhớ mong chuyện này rốt cuộc là sao sao m ụ i ấy không kể câu nào linh dực như không hề ngạc nhiên với đáp án này trên gương mặt nhưng ngọc xẹt qua chút lạnh nhạt được rồi chỉ cần mụi ấy bình an vô sự là được về phần mụi ấy đi đâu làm gì nếu mụi ấy muốn nói tất nhiên sẽ nói cho chúng ta biết nếu mụi ấy không nhắc tới một lời chắc chắn là có nguyên nhân cũng may huynh và mụi đều hiểu rõ thực lực của nha đầu kia lần này con tiểu ưng là mụi ấy thật sự muốn bay khỏ i thiên hạ đệ nhất trang chúng ta rồi tuy rằng linh vận đã sớm đoán trước nhưng bây giờ vừa nghe ca ca nói vậy trong lòng chẳng hiểu sao tuôn ra c h ú t mất mát ngay sau đó trong đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng ánh lên chút nước diên nhi thật sự cứ đi như vậy ư đã nói cùng nhau trưởng thành kia mà cứ thế mà lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời ta sao linh dực thật sự không quen với mặt đa sầu đa cảm của mụi từ nhà mình đưa tay vỗ vào c h á n nàng một cái nhà đầu ngốc chúng ta đều sẽ lớn lên muội có sứ mạng của muội mà muội ấy cũng có con đường muội ấy phải đi cho dù chúng ta có một đôi tay chăm sóc được người bị thương nhưng không thể nào thay đổi số phận của một người chuyện nên tới cuối cùng rồi cũng phải tới không phải ư thế nhưng người ta không nỡ mà hơn nữa nhà đầu chết thiệt này viết qua loa mấy chữ như vậy không biết muội lo lắng cho muội ấy cả buổi tối hả nói tới đây linh vẫn tức giận bước chậu hoa lan đặt ở góc bàn linh rực hơi lắc đầu bất đắc dĩ nói muội phải biết theo bản lĩnh của muội ấy không thể nào t r ô n chân ở dược vương cốc hay linh gia trang cả đời muội muội mặc dù mạng của muội ấy là do muội cứu nhưng những chuyện muội ấy làm mấy năm nay đã trả hết rồi muội ấy không nỡ chúng ta điều gì tất nhiên là tự do muốn đi đâu cũng được chuyện audio được đọc ở c ổ ốc đọc truyện com chương hai mươi một ám sát trên quan đạo sao linh vận lại không biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ly diên rời khỏi nàng nhưng khi ngày ấy thật sự tới nàng lại phát hiện mình sẽ khổ sở như vậy linh rực nhìn gương mặt tuyệt mỹ của linh vận dần hiện lên chút sầu bi t h ở dài khe khẽ xoay người rời khỏi tâm tư của nữ hài từ là tinh tế nhất trong mắt hắn thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn nhưng tìm muội bọn họ ở chung lâu rồi ngày ấy đến thật toát ra cảm xúc như vậy cũng là tất nhiên chẳng qua không biết cuối cùng nha đầu kia có chuyện gì gấp mà có thể khiến nàng cả câu giải thích cũng không để lại tuy rằng theo con đường của thiên hạ đệ nhất trang bọn họ có thể t r a ra được hướng đi mấy ngày qua của nàng nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ sẽ dùng cách như vậy đối đãi với nàng bởi vì ly diên đã sớm bất chi bất xác trở thành một phần từ của thiên hạ đệ nhất trang là người thân cận nhất bọn họ không muốn đi điều tra nàng lúc này quả thực ly diên không có thời gian giải thích nhiều như vậy bởi vì nàng còn không rút ra được thời gian để nghỉ ngơi ly diên bôn ba suốt một ngày một đêm nếu không phải lo đạp thuyết không chịu nổi nói không chừng nàng sẽ tiếp tục chạy đi thời gian là sinh mạng chỉ khi đi sớm một chút nàng mới có thể kéo bản thân của mình từ quỷ môn quan trở về ly diên tìm một chỗ cây cối rậm rạp thả đạp thuyết để nó tự đi tìm thức ăn sau đó cuối cùng nàng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ đột một kéo tới trực tiếp nằm trên một cành cây ngủ mất chẳng biết đã qua bao lâu cái mũi nhạy bén của ly diên n g ử i được mùi máu tanh h sau đó nàng nghe thấy từ trên quan đạo truyền tới tiếng đao kiếm chạm nhau kịch liệt ly diên khẽ nhíu mày từ từ ngồi thẳng dậy trên gương mặt đen tui hiện lên nét mất kiên nhẫn tiếp tục như vậy nàng còn ngủ thế nào được mặc dù ly diên là thầy thuốc nhưng từ trước đến nay lại ghét mùi máu thanh huống chi còn là mùi máu thanh nồng nặc như thế chỉ dựa vào mùi máu này nàng đã có thể kết luận được số người tử vong phía trước xem ra quy mô trận chiến này cũng không nhỏ cuối cùng là đại nhân vật nào mới có thể dước tới nhiều sát thủ như vậy trong lúc ly diên suy nghĩ rốt cuộc nàng cũng không kìm nén được nữa chỉ thấy bóng người màu đen lóe lên rồi biến mất tại chỗ cách đó không xa một chiếc xe ngựa đã bị bắn thành con nhím cả thân xe ngựa màu đen thoạt nhìn bình thường nhưng ly diên cảm thấy có thể gặp phải nhiều người vây giết như vậy chắc chắn chủ nhân của xe ngựa không phải người bình thường nàng kiểm tra xung quanh một lát không phát hiện có người còn sống ngay lúc nàng chuẩn bị tới gần xe ngựa lại nghe thấy một tiếng rên rì be bé, bé bước chân của ly diên dừng lại quay người xem thử đôi mắt n h ư ích quang thăm dò bốn phía cuối cùng nàng tìm thấy một nam nhân cao to mặc áo gấm đang ở trong một cái hố bên cạnh quan đạo bởi vì hắn ngồi chết ở chỗ kia nên ly diên không thấy rõ cuối cùng dáng vẻ hắn ra sao xung quanh hắn là những hắc y vệ đang nằm với các tư thế bảo vệ khác nhau tay hắn cầm trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh máu tơi ư tí tách nhỏ xuống hiển nhiên ở đây vừa xảy ra một cuộc ám sát cực kỳ tàn khốc xét theo hướng những người này ngã xuống mục tiêu ám sát chính là nam nhân trước mắt đáng tiếc ở đây trừ hắn ra không còn người nào sống sót tuy người này ngồi dựa vào chỗ k i a n nhưng lưng lại thẳng băng cho dù khắp nơi toàn máu đen nhưng không hề ảnh hưởng tới nam nhân này chương hai mươi hai ám giả chi vương trên người nam nhân mặc một bộ c ẩ m bào màu đen ngọc quan bó tóc dáng người cao to chỉ một bóng lưng cũng khiến ly diên cảm nhận được áp lực vô hình sau khi nàng cẩn thận quan sát thì phát hiện hơi thở của nam nhân này rất hỗn loạn tuy rằng hắn mặc đồ đen nhưng nàng lại tinh mắt nhìn thấy một loại máu đặc biệt không giống với những người khác hắn trúng độc hơn nữa còn không chỉ trúng một loại độc Dưới tình huống trúng kịch độc một à còn có thể trong thể m l ầ nhân tiêu diệt n i Diên cảm nhận được hai chữ nguy hiểm nàng hiếp ề u nguy sát nháy thủ trong mắt mắt trong mắt hiện lên gì đó. Một như nhận chữ hiện h nàng lên n được vậy, Ly gì cảm đó. vật như vậy khiến nàng hơi tò mò rốt cuộc hắn là ai nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đột nhiên chân ly diên nhấn một cái tấn công về phía lưng của nam nhân kia ngay khi nàng cho rằng mình có thể dễ dàng bắt lấy hắn không ngờ rằng sau lưng t r ợ t truyền tới cảm giác lạnh như băng xương ly diên cảm thấy không ổn đến khi nàng ngước mắt nhìn qua đã hoàn toàn sợ ngây người trước mắt ngoại trừ sát chết đầy đất làm gì còn bóng dáng nam nhân vừa nãy cũng trong tích tắc thất thần ly diên cảm giác được một đôi mắt đen nhánh đang nhìn chòng chọc phía sau lưng mình nàng khẽ nhíu mày đột ngột dừng lại chậm rãi xoay người khoảnh khắc bốn mắt giao nhau nàng chỉ cảm thấy cả người cứng đờ trong tầm mắt là gương mặt anh tuấn lạnh lùng lúc sáng lúc tối dưới ánh mặt trời loang lồ của nam nhân cầm bào đen dù đã bị máu tây nhuộm đỏ vẫn phẳng phiu như mới một cơn gió lạnh thổi qua quần áo của hắn nhẹ nhàng phất phới trong nháy mắt đó nàng cảm giác xung quanh thoáng cay yên tĩnh lại khi cả gương mặt hắn ngước lên nhìn nàng ly diên bị vết sẹo xấu xí như con rết dài chừng m ộ ư ơ i phân trên má phải của hắn dọa tới mức mặt mày đột nhiên trắng b ạ c h phản ứng này của nàng đổi lấy tiếng cười châm biếm hắn theo nụ cười nở rộ trên khóe miệng hắn ly diên cảm thấy cả gương mặt hắn đều biến dạng đối lập với một bên mặt khác anh tuấn như ngọc giờ phút này hắn giống như hóa thân của ác ma và thiên sứ cho dù dưới tình huống bị thương nặng khí thế của người này lại không suy giảm nửa phần cho dù phải dùng kiếm chống người thì cảm giác đè nén đáng sợ từ đầu đến cuối vẫn không biến mất đặc biệt là khi người này nhìn nàng quanh thân giống như có một tầng sắc bén bao phủ chèn ép khiến nàng không dám đối mặt với hắn hắn giống như vị quân chủ trong bóng tối khiến người ta quỳ lại theo bản năng cúi đầu xưng thần ly diên kiềm chế cảm giác hoảng loạn căng thẳng nở nụ cười gượng gạo ngại ngùng chào hỏi hắn ặc thật xin lỗi ta chỉ đi ngang qua thôi sẽ sẽ không quấy dày các hạ nữa nam nhân này vừa nhìn đã biết không dễ chọc nàng không dám ở lại đây ly diên nghĩ tới đây càng cố gắng bỏ chạy quả thật thì sợ gì thì cái đó tới ngay lúc nàng liều mạng chạy về phía trước hàn kiếm của người kia đã ra khỏi vỏ bay sượt qua bên tai nàng như một cơn gió đâm thẳng vào mặt đất cách đó không xa hơn nữa còn phát ra tiếng ong ong đủ để thấy nội lực của người này mạnh tới cỡ nào ly diên sở tới mức khựng lại không dám tiến lên trước một bước trời ơi dưới tình huống chúng độc nặng vậy mà còn có công lực như vậy nam nhân này cuối cùng hắn có phải là người hay không vừa nghĩ tới vết sẹo kinh khủng trên mặt hắn ly diên âm thầm nghiến răng nàng chậm rãi xoay người cười t â u t u o é t để lộ hàm răng trắng như t u y ế t ạ c vị đại nhân này không biết ngài có gì dặn dò nam nhân nhìn hàm răng trắng trên gương mặt đen thui của nàng ánh mắt sâu như giếng cổ nhìn nàng chằm chằm kêu ngựa của ngươi tới đây ngựa ly diên chớp mắt mấy cái sau khi ngây người ra một lúc mới trợt ý thức được người này muốn làm gì bây giờ hắn đang nhắm tới đạp t u y ế t của nàng h ả kỳ lạ hơn là không phải kêu nàng dắt qua mà là kêu nàng gọi nó tới đây sao mắt nam nhân này có phải hơi độc hay không chương hai mươi ba hắc y cản đường ly diên không chút nghĩ ngợi nói công tử nói đùa sao ta lại có ngựa được chứ không có không có vậy ta phải đi đây không không ở lại nữa công tử bảo bảo trọng nói dỡn đường dài rằng r i ặ c nếu nàng đưa đạp t u y ế t cho hắn nàng làm sao chạy về cứu ngốc t ử công tử áo đen nghe vậy trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh nếu như vừa rồi hắn chỉ là lừa nàng vậy hiện tại hắn có thể cực kỳ chắc chắn nha đầu này cưỡi ngựa mà tới nếu không ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này một nữ nhân như nàng cho dù xấu xí nhỏ tuổi nhưng trung quy vẫn là nữ tử làm sao có thể không có phương tiện đi lại hắn không tin là nàng đi bộ trong lúc suy nghĩ giọng nói như một lưỡi dao lạnh băng của hắn lại cản đường ly riêng hoặc là để ngựa lại hoặc là để mạng lại ngươi muốn chọn thế nào bước chân của ly diên dừng lại bởi vì quá mức kinh ngạc về lời nói của hắn chớp mắt sau nàng mới đột nhiên phản ứng lại xin hỏi nàng đang bị uy hiếp trắng trợn h ả ly diên từ từ xoay người nam nhân mặc một bộ c ẩ m bào màu đen đẹp đẽ quý giá mà nặng nề cho dù bị thương nặng nhưng vẫn đứng thẳng sắc mặt càng lạnh lẽo không có hơi người mà nhìn nàng ngay từ đầu nàng đã cảm thấy hắn là một nhân vật nguy hiểm chưa từng muốn có dính dáng gì tới hắn nhưng bây giờ hắn vậy mà đe dọa tính mạng của nàng như vậy sao được chứ ly diên nàng trời sinh là người sợ phiền phức vì vậy dưới rất nhiều tình huống đều tuân theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nên hèn nhát thì hèn nhát có điều chỉ cần đe dọa lợi ích bản thân nàng nội tâm mạnh mẽ của nàng sẽ sống lại trong chốc lát hắn muốn nàng để mạng lại vậy cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh này hay không l y diên thẳng lưng lên thờ ơ ngước mắt lẫm liệt không sợ hãi đón ánh mắt lạnh như băng của nam nhân cười lạnh nói dưới tình huống chúng độc nặng mà các hạ vẫn không quên uy hiếp người khác quả là khiến bồn cô nương bội phục có điều muốn cướp ngựa từ trong tay bồn cô nương không dễ đâu trong chốc lát trong mắt nam nhân hiện lên ánh sáng âm u hắn nhướng mày giọng nói không nghe ra cảm xúc người biết y thuật không phải nghi vấn mà là khẳng định ly diên cười khẽ quỷ nhan dưới ánh mặt trời loang lồ càng đen biết thì sao không biết thì sao gương mặt nam nhân trầm tĩnh không nói một lời chỉ là cơ thể run lẩy bẩy k h i lại khiến ly diên cảm giác được hắn sẽ chống đỡ không được bao lâu vốn dĩ nếu hắn không uy hiếp nàng có lẽ nàng sẽ cân nhắc việc cứu hắn nhưng bây giờ hắn sống hay chết liên quan gì tới nàng ly diên nàng bình sinh ghét nhất bị uy hiếp ly diên thấy hắn không nói lời nào cũng lời tiếp tục nói nhảm với hắn hư lạnh một tiếng vẻ mặt ngạo kiều xoay người vốn nàng tưởng rằng người sau lưng sẽ không còn sức ngăn cản nàng nữa nhưng không ngờ rằng nam nhân mạnh như ma quỳ này lại lập tức dịch c h u y ể n tới trước mặt nàng tay cầm trường kiếm mặt không thay đổi nhìn nàng ý gì không cần hỏi cũng biết hoặc là cứu hắn hoặc là phải dẫm lên thi thể của hắn mà đi Tuy một rằng hắn không nói chương hai mươi bốn thân phận bí ẩn ly diên bị sự kiêu ngạo và tích chữ như vàng của hắn làm cho thật không ngờ rằng vậy mà có người lại vì vấn đề này từ bỏ việc mở miệng cầu xin nàng phi thật sự cho rằng nàng là chúa cứu thế sao ai cũng cứu hà hắn không mở miệng còn trông chờ nàng chủ động cứu hắn sao ly diên nghĩ đến đây thì nhướng mày cười như không cười nhìn hắn nếu như các hạ đã kiên quyết như vậy chi bằng chúng ta xem thử rốt cuộc là mạng của ngươi cứng hay là mạng bồn cô nương lớn h ử m hắn nhìn nàng sắc mặt thoáng cái trở nên cực lạnh nhưng đến mức này rồi hắn trời sinh kiêu ngạo không chịu hạ mình cầu xin một nữ nhân xấu xí chữa trị cho mình đó là từ chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn hắn cho rằng nữ nhân này sẽ rất biết điều nhưng hắn sai rồi mặc dù con mồi hắn động phải hôm nay xấu nhưng hình như vô cùng có ca tính trong chớp mắt sắc mặt của hắn càng ưu ám khó lường ly diên sâu xa nhìn hắn âm thầm can đảm hư một tiếng còn dùng sức đụng vào vai nam nhân x à i bước tiến về phía trước không hề để ý tới sắc mặt đã tối sầm của hắn trong quan niệm của nàng nhờ người thì nhất định phải có tư thái nhờ người nam nhân kiêu ngạo đến mạng cũng không cần như hắn chết là đáng đời nam nhân áo đen bị ly diên đụng một cái như vậy ngực giống như bị vỡ đê máu tuôn ra xối xả dưới cơn đau dữ dội thế mà hắn lại mặt không biến sắc xoay người đầu ngón tay thanh mảnh trắng bạch trợt bắn thứ gì đó về bóng lưng đã đi xa ly diên đang đi đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh rung truyền từ phía sau ập tới thần kinh nhạy bén khiến nàng lập tức phản ứng lại m ũ i chân nhấn một cái cơ thể linh hoạt đã lan mình né tránh tuy nhiên không đợi nàng đứng vững một thanh trường kiếm mang theo lạnh lẽo nguy hiểm xé gió bay thẳng về phía mặt nàng Ly lắm lúc Diên nghiêng, mới kiếm tới. bình tĩnh quỷ nhan khẽ nghiêng, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích mạng do trường kiếm mang、tới. Ngay lúc nàng khẽ khó thoát kích một trí quỷ do đó ị n tiến lên nhặt thanh h kiếm c phẩm chất không có tệ kia có người là ạ i nhanh tay hơn n tay n Hàng mi thật dài của nàng khẽ nhách trong g thật khẽ dài mi mắt đôi của vui ố n không có hứng thú gì bỗng dần hiện lên hưng phấn. dĩ thú gì có Đó là v mừng vì gặp được đối thủ trong khoảnh khắc hai bóng đen đã đánh nhau trong rừng cây trải đầy s á t chết lúc chính thức đánh nhau ly diên mới phát hiện nam nhân trước mặt vậy mà mạnh đến mức này nếu như không phải ngay từ đầu nàng chưa từng khinh địch chỉ sợ bây giờ đã thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của hắn trong đôi mắt sắc bén trong suốt của nàng đầy kinh ngạc và hoảng hốt nàng không ngừng suy đoán thân phận của nam nhân này ly diên xuyên qua đã bảy năm tuy rằng hiện tại nàng chỉ mới một ư ơ i tuổi nhưng thực tế đã xông s á o trên giang hồ hơn năm năm nàng không phải tiểu thư ngu n ố c suốt ngày ở trong khuê phòng ngược lại nàng có mạng lưới tình báo của mình theo o lão sẹo bao ạ t trông rất mặt thay tuổi thật nhất vết trùm mặt trưng thêm thuyệt thế từng thấy nhìn nam nhân này chỉ hơn 20, mặc dù trông hắn rất lão luyện nhưng gương không hắn, chừng phân, gần như bao nửa gương mặt của hắn. Đặc trưng rõ ràng như vậy, cộng thêm thế võ công cao cường, hình như nàng chỉ của của cao mặc đâu là dài vậy được Đặc dù rõ rồi. lại đã đổi số sự võ ở bản năng nàng bắt đầu tìm tòi tin tức trong đầu mình nam t ử áo đen qua hơn mười chiêu không tìm được sơ hở không khỏi coi trọng nữ nhân dáng vẻ tầm thường trước mắt sau khi hắn phát hiện nàng thất thần trong thoáng chốc môi mỏng b i ể u một cái lập tức đâm tới lồng ngực nàng chương hai mươi năm ly diên bị thương cực hạn của hắn ở đâu không có ai rõ ràng hơn chính hắn nếu như giữ lại nữ nhân này không có tác dụng gì tất nhiên hắn không thể thả nàng đi trong tay hắn chưa từng xuất hiện ví dụ muốn lấy mạng một ai mà không được nữ nhân này dám ngang ngược trước mặt hắn được hắn đích thân đưa xuống địa ngục cũng không tính là làm nhục nàng Nói thì cho dù là ưu tú như linh dực cũng không có thân thủ lợi hại như hắn thêm nữa bây giờ hắn còn bị thương nặng người kiêu ngạo như thế nếu chết vì bị hạ độc thì đáng tiếc quá mức nhưng hiện tại nàng không còn thừa sức để nghĩ những chuyện đó bởi vì nàng đọc được sát ý trước nay chưa từng có trong mắt của nam nhân này hắn không muốn để nàng sống mà trên thực tế quả thực hắn cũng đang làm vậy cho dù ly diên liều mạng ngăn cản cũng khó khăn lắm mới có thể đối mặt với sức mạnh đủ để hủy diệt nàng cũng vì sức mạnh này mà ly diên thoáng cái đã phủ định m ộ ư ơ i năm cố gắng của mình thì ra thế giới này thật sự là núi này cao còn có núi khác cao hơn lúc trước quả nhiên là nàng quá tự phụ rồi phụt sau khi ngăn cản một lúc lâu cuối cùng nàng cũng không chịu nổi quyết đấu nội lực mạnh như vậy máu tươi bị nàng đè xuống nhiều lần cuối cùng cũng phôn ra ngoài nàng giống như con diều đứt dây nặng nề đập vào thân cây phía sau ầm ầm rơi xuống không thể cựa quậy nổi ly diên mở đôi mắt mù s ư ơ n g nhìn bóng người cao lớn từ dưới ánh mặt trời bước tới sắc mặt lập tức mờ mịt chẳng lẽ hôm nay ly diên nàng phải táng mạng nơi này Theo tầm mắt Ly nếu càng ngày càng mơ hồ, nàng phản phất cảm giác được bóng đen kia đi tới trước còn có còn cái của ngày nàng hoàn toàn ngày là nàng phản bóng đen mình. Diên không ngờ rằng mình tỉnh nhất Ly y mơ mặt hồ, phất đạp tới t kia đi lại, lưỡi bị u t tỉnh. to mắt biết tối từ cứng cây chẳng biết đã tối om từ lúc nào, ngạc rắn Diên nhìn rừng nào, nhiên. n liếm Ly ế mờ om đã không phải ở ngực đau dữ dội và mạch đập yếu ớt nói cho nàng biết mình bị nội thương nặng nàng sẽ cho rằng những chuyện vừa nãy đều là một giấc mộng thật s á c chết khắp nơi nhưng lại ít hơn một nửa đủ để thấy được sau khi nàng hôn mê chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó nếu không thì sao người kia lại biến mất như kỳ tích chứ nàng hơi nhíu mảy người mùi máu tanh còn chưa tàn đi đôi mắt thâm thúy nhìn trời đêm không một vì sao trên mặt dần hiện lên nghiêm túc xưa nay chưa từng có đêm hôm ấy mặc dù ly diên bị thương mà về nhưng không ai biết cuộc chiến này đã đánh thức lòng háo thắng đã ngủ yên nhiều năm trong lòng nàng nhất là nam nhân mạnh mẽ kia đã hoàn toàn thâm căn cố đế trong lòng nàng cuối h thân bị thương, nhưng nghĩ chết, chỉ thuốc chữa thương rồi nhảy phượng o dù tùy bản bị bên bờ bôn ba vả ngốc còn sống riêng tiện uống viên lên Sơn Trang. tới từ tuyết vất tới trì vừa vực rồi c ở ly mấy mà đạp cùng vào nửa đêm của ba ngày sau nàng đã chạy tới phượng trì sơn trang đáng tiếc là nàng còn chưa kịp xuống ngựa thì hai mắt đã tối sầm lại hôn mê bất tỉnh may mắn hàn tẫn tới kịp vững vàng đỡ nàng vào ngực Đạp tuyết thân dưới nàng chương ũ n g k ô n g c h hai mươi sáu hàn tẫn thẩm tứ ly diên đã bất tỉnh tất nhiên không nhìn thấy vẻ mặt u ám của hàn tẫn sau khi nhìn thấy nàng tiêu tụy như vậy thẩm tứ chạy ngay theo sau hắn nhìn thấy ly diên trong ngực hàn tẫn sắc mặt cũng thay đổi trong nháy mắt tảng băng xảy ra chuyện gì vậy hàn tẫn không thèm nhìn hắn một cái trực tiếp ôm người đi tới đào nhiên cư thẩm tứ thấy thế lập tức xoay người nói với quản gia sau lưng còn đứng ngây ra đó làm gì mau kêu lão mã tới còn nữa dắt đạp t u y ế t về đi chăm sóc cẩn thận quản gia không dám có chút chậm trễ lập tức nhận lệnh mà đi đến khi thẩm tứ vội vàng tới đào nhiên cư hàn tẫn đang xanh mặt ngồi bên cạnh ly diên bắt mạch thẩm tứ mím môi không nói ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm dung nhan theo bọn họ là không hề xấu xí trong mắt tràn đầy đau lòng nha đầu này cho dù có gấp hơn nữa cũng không thể không cần mạng chạy tới chứ giờ thì hay rồi tảng băng hoàn toàn biến thành tảng băng rồi hồi lâu sau hàn tẫn t h u tay lại đặt tay ly riêng vào chăn bông thế nhưng gương mặt y lại lạnh tới mức có thể h ù chết người khác hơn nữa không hề thu liễm thẩm tứ lo lắng cũng không thèm đoái hoài tới tâm trạng tồi tệ của vị đại gia này vội vàng hỏi sao rồi cho dù mệt mỏi cũng không nên có sắc mặt như vậy chứ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ba ngày trước mụi ấy bị thương nặng nếu không phải dựa vào dược vật để chống đỡ chỉ sợ không thể gượng được đến đây sắc mặt hàn tẫn vô cùng khó coi cả lông mày cũng không hạ xuống nhìn c h ă m c h ă m người nào đó trên giường thẩm tứ khẽ nhíu mày bị thương nặng huynh nói mụi ấy bị nội thương ai to gan như vậy thế mà dám tổn thương người của phượng trì sơn trang chúng ta ồ không đúng bản lĩnh của diên nhi chúng ta cũng biết rõ ai có thể gây tổn thương cho mụi ấy hàn tẫn lành lạnh nhìn hắn một cái cho dù bản lĩnh lớn hơn nữa võ công cao hơn nữa cũng có lúc gặp phải đối thủ mụi ấy chỉ mới một ư ơ i tuổi mà thôi đệ đừng nghĩ mụi ấy mạnh quá thẩm tứ còn muốn nói gì nữa quản gia và mã đại phu vội vã chạy tới nhìn thấy hai người bọn họ đang muốn chào thì bị thẩm tứ phất tay ngăn cản lão mã mau xem cho nha đầu kia mặc dù hàn tẫn biết y thuật nhưng trung quy vẫn không chuyên nghiệp như mã đại phu lão mã là đại phu phụ trách ở phượng trì sơn trang ngoài ly diên mặc dù trình độ không cao bằng ly diên nhưng cũng có thể sánh với ngự y lão mã không già chỉ mới ba mươi tuổi đầu tướng mạo nhã nhặn thấy thế hắn không khách sáo với hai người nữa vội vàng đi tới lúc hắn định bắt mạch cho ly diên không biết hàn tẫn lấy đâu ra một cái khăn lụa phủ lên cổ tay của ly diên động tác lão mã cứng đờ khóe miệng không nhịn được giật giật thẩm tứ nhướng mày cười như không cười nhìn hàn tẫn mặt mày âm trầm vội vươn tay đ ẩ y mã vân thất thần làm gì mau đi dứt lời hắn còn không quên nhìn hàn tẫn với ánh mắt kỳ lạ hàn tẫn lại không chút gợn sóng nhìn gương mặt tuy rằng không thấy vẻ trắng b ạ c h nhưng lại tiêu tụy vô cùng trong mắt như di động cảm xúc khó hiểu Sau một lúc lâu, một Mã t lúc Vân hắn u a tay lại, ánh m t h à t ẫ nói hơi thấp giọng hỏi thế、nào? Kinh mạch bị tổn thương, nội thương nghiêm thêm khổ phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta xuống dưới kê chút thuốc xem tiểu thư ngơi liếp nội liên dưới tiểu mai mới lâu, tổn trọng tục tốt. Ta trường rất mấy sọng nào. cộng bôn ngày cần xuống man ngày xem mê cực cây c bị ba quá sẽ thể tỉnh l ạ h ắ ngắn nói n gọn dứt khoát không hề dài dòng thẩm tứ nhìn hàn tẫn đi theo mã vân rời khỏi đào n h i ê n cư Trường 27, Trang Vân Y Mã vân. rời khỏi đào nhiên cư t h ẩ m tứ nhìn mã vân bên ngốc t ử thế nào rồi xem tình hình này nhà đầu kia đến cũng vô dụng chờ mà xem cho dù ngày mai mụi ấy tỉnh có tảng băng như bà quản gia kia chắc chắn sẽ không cho phép mụi ấy ra tay giải độc cho huynh ấy mã vân nghe vậy trong mắt tràn đầy ý cười ngược lại không nghĩ tới hàn thiếu gia để ý tiểu thư như vậy huynh ấy để ý ở đâu rõ ràng là bọn ta đều để ý được không chỉ có điều tảng băng này biết đùa dỡn tâm cơ mà thôi hừ mã vân h à h à lắc đầu chợt nói với thẩm tứ bên phía đại thiếu gia tứ thiếu gia không cần lo lắng tuy rằng ta không giả độc được nhưng vẫn có thể khống chế được chờ tiểu thư tỉnh rồi giải cũng không muộn thẩm tứ thân thiết vỗ vai mã vân cười vô cùng khoa trương ta biết mã vân huynh đáng tin hơn nha đầu kia mà không tệ không tệ vậy làm phiền huynh chăm sóc ngốc từ kia mã vân bị hắn vỗ mấy cái mặt mày lập tức nhăn như khổ qua nếu tứ thiếu gia vỗ nữa chỉ sợ tại hạ phải xuống đất ở rồi ha ha ha được rồi mã vân thật có lỗi thật có lỗi quên mất huynh không có chút xíu võ công nào huynh mau xuống dưới nghỉ ngơi đi bên này đã có bọn ta rồi mã vân im lặng nhìn thẩm tứ cùng quản gia rời khỏi đào nhiên cư thẩm tứ đã quên hắn còn phải kê đơn thuốc nhưng hắn thì không quên dù sao người nằm bên trong chính là người trên đầu quả tim của bốn vị thiếu gia không ai qua loa được sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng tiểu nhân nhi trên giường đã chấp chấp hàng mi thật dài chậm rãi mở mắt ra nàng vừa định cử động đã cảm nhận được cơn đau dữ dội trên ngực bấy giờ mới kêu thành tiếng cho dù âm thanh này rất nhỏ nhưng hàn tẫn canh chừng ở trên giường gian ngoài vẫn nghe thấy y đang định tiến vào trong đột nhiên nhớ ra gì đó bèn vội vàng đứng dậy ra ngoài gọi hai thị nữ thiếp thân của ly diên ở phượng trì sơn trang vào ngọc chân và chính mai bưng đồ rửa mặt vào phòng hai người thấy hàn tẫn liền ngay ngắn khuỵ người hành lễ bái kiến tam thiếu gia muội ấy tỉnh rồi hai n g ư ờ i vào trước đi ta đi gọi mã vân hai nha hoàn nghe vậy khẽ gật đầu hàn tẫn sâu thẳm nhìn trong phòng cau mày ra ngoài sau khi ý thức của ly diên dần dần khôi phục mới phát hiện mình đã về tới đào nhiên cư thấy ngọc trân và chính mai nàng vội vàng hỏi có chuyện gì vậy sao ta lại nằm đây ngọc trân và chính mai m ộ ư ơ i hai tuổi hầu hạ ly diên từ nhỏ tuy rằng ly diên không ở nhà quanh năm nhưng tình cảm của ba người vẫn tốt đẹp trước sau như một tối qua thấy bọn họ ly diên trở về như vậy đều sợ hãi bây giờ nghe ly diên hỏi vậy sắc mặt cả hai có chút khó coi tiểu thư còn hỏi nữa người bị thương nặng như vậy thế mà còn không chăm sóc tốt cho bản thân người không biết tối qua hai vị thiếu gia sợ hãi bao nhiêu đâu đúng đấy tam thiếu gia còn trông chừng người cả đêm ly diên muốn ngồi dậy không ngờ thương thế hình như còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng nàng đau đến mức mặt mày méo mó nhăn mặt nhìn ngọc chân đại ca sao rồi tạm thời đại thiếu gia không có nguy hiểm đến tính mạng tam thiếu gia đã đi mời mã đại phu rồi nếu lát nữa người có vấn đề gì có thể hỏi thẳng hai người nói xong thì tiến lên dịu dàng l o mặt cho ly diên ly diên ảo não vỗ giường không xong rồi mang theo cả người thương tích trở về chẳng những không có cách giải độc cho đại ca mà chỉ s ợ còn không thể ăn nói với thứ ca hai sao ta lại xui xẻo thế chứ t r ư ơ n g hai mươi tám đại thiếu tô ngu nếu biết không thể nào ăn nói sao còn để mình mang theo một thân thương tích trở về muội có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì hay không ngay lúc l y diên đang ủ rũ và thầm ảo não một giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng từ gian ngoài truyền vào không lâu sau hàn tẫn vẻ mặt lạnh lùng thong rong đi tới theo sau là thẩm tứ bất đắc dĩ và mã vân không nhìn ra cảm xúc ba nam t ử vừa vào phòng chợt khiến không gian trở nên chật hẹp ngọc t r â n và chính mai thu dọn đồ đạc lặt vặt sau khi đồng tình nhìn thoáng qua ly diên thì lặng lẽ lôi xuống ly diên uể oải dựa vào giường tức giận chừng hàn tẫn huynh cho rằng ta muốn à ai ngờ nửa đường lại đụng phải một quỷ thần mọi người nên thấy may vì hôm nay còn gặp được ta hàn tẫn đã biết chuyện không đơn giản như vậy nếu không thì theo sự tinh quái của nhà đầu kia sao có thể cho phép bản thân mang theo thương tích nghiêm trọng như vậy trở về tất nhiên là đã xảy ra tai nạn không ai đoán trước được hàn tẫn nhíu chặt mày cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ly diên đang muốn giải thích thẩm tứ đã đẩy mã vân đang cầm hòm thuốc đứng đó còn thất thần làm gì khám cho nhà đầu kia trước đi có lời gì giữ lại lát nữa nói cũng không muộn ly diên nhìn mã vân cười xin lỗi vân đại thúc thật ngại quá làm phiền t h ú c rồi mặt mã vân tối sầm níu mày nhìn nàng không được gọi ta là đại thúc ly diên cười hì hì khó mà làm được diễm thầm thầm đã đồng ý rồi nếu ta gọi thúc là ca ca chẳng phải lẫn lộn bối phận hà diễm thầm thầm trong miệng ly diên thực tế chính là trợ thủ đắc lực của thầm tứ ở phượng trì sơn trang bành diễm nàng rất xinh đẹp tính tình cũng cực kỳ dũng mãnh giúp thầm tứ trưởng quản quyền lực tài chính của phượng trì sơn trang có quyền uy tuyệt đối ở phượng trì sơn trang cố tình nữ nhân cường thế như vậy lại coi trọng mã vân luôn luôn thờ ơ tính tình của hai người cũng bù trừ cho nhau có thể nói là một đôi cực hợp mã vân nghe nàng nhắc tới bành diễm thì sắc mặt càng khó coi hơn sau khi hắn tức giận liếc ly diên quyết định dừng chủ đề này lại kéo tay nàng qua đang định xem mạch khăn tay của hàn tẫn lại bất chợt không dự báo trước rơi xuống mã vân hoàn toàn không bất ngờ nhưng ly diên lại nhìn hàn tẫn với ánh mắt kỳ lạ lẩm bẩm tam ca huynh làm vậy có quá đáng không vân thuốc thuốc cũng không phải người ngoài hàn tẫn mặt không thay đổi nhìn nàng một cái không lên tiếng ly diên xấu hổ nhếch miệng dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào sau thời gian một chén trà mã vân thua tay lại ngẩng đầu nhìn ly diên tuy rằng y thuật của ta không bằng ngươi nhưng thầy thuốc không thể tự chữa cho mình đạo lý này không cần ta nói nhiều chắc ngươi cũng biết hiện tại ta là đại phu của ngươi vì vậy sắp tới ngươi phải nghe lời ta cơ thể của ngươi bị thương nghiêm trọng không tốn nửa tháng thì chỉ sợ không khỏi được nửa tháng này ngươi không thể sử dụng nội lực không thể quá mệt mỏi phải điều dưỡng thật tốt chỉ khi ngươi khỏe mọi người mới tốt hiểu chưa ly diên còn lo lắng cho tô ngu đang trúng độc làm sao chịu ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh nhưng không đợi nàng mở miệng mã vân đã nói ngươi nghỉ ngơi một ngày trước đã ngày mai lại đi xem đại thiếu cũng không muộn may mà ngày ấy chỉ trúng độc ngươi có thể kiểm tra thay ta nhưng làm thế nào thì để ta làm như vậy được rồi chứ ly diên nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt ngồi trên giường kho người thật sâu với mã vân cảm ơn vân thuốc thuốc thông cảm t h u ố chừng yên tâm, c ờ ta khỏe rồi nhất định sẽ báo đáp thuốc thật tốt. Mã vân lập tức xua tay tuyệt xua khỏe định rồi đối Vân đáp đ sẽ báo lập Mã ta k hai ô n g c ầ mươi chín quỷ y phượng trì ly diên có chút cạn lời nhìn mã vân bỏ đi như né ôn dịch yểu xìu nhìn hàn tẫn và thầm tứ ta đáng sợ như vậy hả sao lần nào vân thuốc thuốc này gặp ta đều mang vẻ mặt hận không thể nhét ta vào trong bụng mẹ lại hàn tẫn và thầm tứ cùng dùng vẻ mặt muội làm gì còn không biết xấu hổ mà hỏi nhìn nàng không ai trả lời vấn đề ngu xuẩn này ngược lại nghiêm túc hỏi thương thế của muội là sao ly diên nghe xong lập tức rũ vai vẻ mặt buồn rười rượi nhìn hai người hai đừng nói nữa lần này thật là khinh địch đắc ý hơi quá xem thường một người bị trọng thương ta đã nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết vậy mà còn có thể sống sót gặp lại mọi người đúng là mạng lớn sau đó nàng kể lại chuyện xảy ra ở khu rừng nhỏ cho hai người nghe không ngờ sau khi hai người nghe xong sắc mặt biến đổi trong nháy mắt nhất là khi ly diên nhắc tới dung mạo của đối phương sắc mặt hàn tẫn càng thêm nghiêm túc đồng thời liên tục xác nhận với nàng mụi xác định trên má đối phương có một vết sẹo chiếm hơn nửa mặt ly diên cực kỳ chắc chắn nhẹ gật đầu tất nhiên thoạt nhìn vết sẹo kia đã lâu năm năm đó hiển nhiên đã sâu tận xương cho dù là hiện tại cũng còn lồi ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ Chỉ tiếc cho g ư ơ nhưng g mặt n t h ầ tiên kia của hắn ta. t kia hắn Nếu n của h là ư ờ ngày, n g vừa hôm e thấy tới thầm tứ tẫn trừng nhắc nhân khác chắc chắn nhạo hàn lạnh nhìn Nhưng h Ly lùng Diên dung cười nam nàng, cũng nàng. mắt của mạo sẽ sẽ nay phản ứng của hai người lại kỳ lạ lạ thường nhất là bọn họ thậm chí còn không phát hiện thanh tuyến của mình đã bất giác run dày sau đó thì sao sau đó ta tỉnh lại nhưng chẳng hiểu sao hắc y nhân dưới đất đã thiếu mất một nửa hàn i nhiên khi kia rồi, lại nhiên biến mất nhiều như vậy. Xem phản ứng của hai người, chẳng lẽ hai người biết ể n hôn nam nhân nếu không như phản ứng chẳng hắn thù hả mê sau sao ta của ra tay của ta tự mất Xem đã vậy. lẽ l ai? h à tẫn l ặ n g lặng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát chỉ vứt ra một câu không biết mới có lợi cho muội đừng hỏi nữa dưỡng thương cho tốt sau đó y bỏ đi để lại ly riêng với ngổn ngang trăm mối tơ vò nàng không biết sau khi hai huynh đệ ra khỏi đào nhiên cư thì trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng mà chính bọn họ cũng không nhìn thấy vốn tưởng rằng chuyện đến đây xem như đã xong nhưng không ai ngờ rằng lời bẩm báo bất thình lình của quản gia lại khiến hai người rơi vào kinh ngạc cực kỳ ông nói gì lặp lại lần nữa hiển nhiên đến giờ thẩm tứ còn hoài nghi lời mình vừa nghe được có phải thật hay không Quản gia đang muốn đang hàn tẫn nhanh gia lại, lặp chuyện ta kinh ngạc là sao hắn ta lại biết quỷ y nổi danh khắp thiên hạ ở sơn trang của chúng ta còn tự mình tìm tới cửa nữa chứ chuyện này phải làm sao mới ổn đây chương ba mươi quỷ vương đến thăm Quỷ y phượng trì năm, năm trước nước tiếng khắp bốn nước, tuy rằng có tên nhưng tuy nam được Quỷ của sơn trang xuất hiện chính là dưới sự dẫn dắt của vị q u ỷ y này nhiều năm qua dưới sự cố gắng của bốn huynh đệ và ly diên phượng trì sơn trang dần dần chiếm một chỗ cắm r ù i ở bốn nước nhưng vì nó không can thiệp triều chính cũng không liên quan gì tới bất kỳ bang phái nào trên giang hồ muốn khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu vì vậy mấy năm qua căn bản không có ai liên hệ phượng trì vang danh khắp thiên hạ với phượng trì sơn trang xuất sắc nhất trong giới kinh doanh với nhau nhất là trong trường hợp công khai nào cũng là bốn huynh đệ cùng xuất hiện chưa từng có chuyện gì của ly diên nhưng bây giờ bỗng nhiên có người tìm tới tận cửa còn chỉ đích danh muốn gặp q u ỷ y điều này có thể làm bọn họ không bất ngờ sao tuy rằng phượng trì chưa bao giờ phủ nhận mình có quan hệ với phượng trì sơn trang nhưng cũng chưa từng thừa nhận cho dù có người hoài nghi nhưng không có chứng cứ nên cũng chỉ có thể thôi quang minh chính đại xuất hiện ở phượng trì sơn trang như phượng vương qua nhiều năm như vậy vẫn là người đầu tiên nếu là người khác thì đuổi đi là được nhưng cố tình người tới lại là phượng vương từng gặp ly diên một lần phượng vương là ai đó chính là quỷ vương thiết huyết của nước tư u hắn tàn nhẫn vô tình giết người nhưng ngoé tuyệt đối không chỉ giới hạn trong lời truyền miệng điểm này ngược lại tương tự với quỷ y thấy chết không cứu ai cũng không ngờ rằng hai người chỉ giới hạn trong lời truyền miệng này lại dùng cách như vậy gặp mặt phải làm sao mới ổn đây hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt cuối cùng quyết định để thẩm tứ đến phòng khách ứng phó còn hàn tẫn đến đào nhiên c ư tìm ly diên thương lượng đối sách huynh nói gì nam nhân mặt quỳ kia chính là ám giả chi vương ở nước tư u không không phải chứ hàn tẫn lạnh lùng nhướng mày mỗi thấy dáng vẻ ta giống nói dỡn lắm sao ly diên giàu dĩ buông mắt thảo nào vừa rồi hai người lại có vẻ mặt như vậy về vị ám giả chi vương này có rất nhiều lời kể lại có rất nhiều s ư n g hô có người gọi hắn là quỷ vương còn có người gọi hắn là ám giả c h i vương thậm chí gọi hắn là tàn vương nhưng bất kể s ư n g hô nào n cũng không thay đổi được yếu tố khát máu từ trong xương của người này điểm này từ khi ly diên không cho hắn mượn ngựa đã tận mắt chứng kiến chẳng qua lúc đó nàng hoàn toàn không nghĩ về hướng đó bây giờ hàn tẫn vừa nói vậy nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện mình nào chỉ mạng lớn quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết chân trước nàng về nhà chân sau tên này đã tới đủ để thấy độc trong cơ thể hắn đã mức bắt buộc phải g i ả i nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ giả bộ ngạo kiều từ cao tự đại trước mặt ám giả chi vương bởi vì nam nhân này có thể san bằng phượng trì sơn trang của bọn họ bất kỳ lúc nào điều này không cần bọn họ thương lượng cũng đã có kết quả không nằm ngoài suy đoán chút nào nhưng bây giờ nàng như vậy cả xuống giường cũng khó khăn thì làm sao giải độc cho hắn Nhất là, nam nhân là, chắc ế t tiệt từng gặp nàng. Chỉ cần nàng tỏ ra bất thường một chút kia ra còn Chỉ cần nàng. nàng gặp h n ũ n g chắn ó t ể thể để lấy lúc lựa là lại lộ năng lực bất rất này. mạng Mội tham mà mình mặt nàng nào. Trường nghĩ xong Hàn tẫn bọn không còn chọn nào Không bọn sống Phượng Sơn Trang ương ảnh không năng người già bà biết tuổi. chết Trì trước kỳ khác. chứ. của c rồi phải họ họ h sợ c c h ắ người này không phải một phượng vương phủ nho nhỏ hay là một người mà tư u có thể gánh được nữa rồi vì dã tâm của hắn khả năng của hắn đã có thể đến long đế hùng mạnh tên vệ giới này không chỉ là truyền thuyết của của riêng tư u mà là truyền thuyết của bốn nước cộng lại hắn ở tư u đương nhiên sẽ trở thành thủ lĩnh của bốn nước điều này là không thể nghi ngờ cho tới bây giờ chỉ có hắn xúc phạm người khác tuyệt đối không có ai dám đi khiêu khích hắn bởi vì kết quả cũng chỉ có một chính là chết cho nên hàn tẫn biết ly diên chắc chắn đồng ý điều mà y lo lắng là thân thể của nha đầu này và nàng sẽ dùng gương mặt nào để xuất hiện trước mặt người kia độc trên người hắn ta ta đã nắm chắc mặc dù chỉ nhìn từ xa nhưng ta có thể chữa được mấu chốt là thể lực và nội lực hiện tại của ta cho dù có tâm nhưng cũng không thể làm gì lỡ chẳng may bị hắn ta phát hiện ra thì hậu quả sẽ khó giải quyết đương nhiên hàn tẫn cũng lo lắng đến điều này nhưng nếu không đi hậu quả càng thêm đáng sợ so với lo lắng chẳng bằng thử một chút về phần nội lực nếu chúng ta giúp muội thì sao ly diên lắc đầu vô dụng độc này chỉ có thể dựa vào chính ta bỏ đi hiện tại ta dịch dung trước cho dù không thể giải độc nhưng dựa vào thuật châm cứu của ta vẫn có thể khống chế được độc tố lan ra về phần giải độc hoàn toàn nhất định phải chờ sau khi ta khỏi bệnh rồi bàn lại ca ca đi giải thích rõ ràng đi được chính là được không được thì mời bọn họ đi tìm cao nhân khác ly diên nàng không phải chúa cứu thế nàng tiếc cái mạng này nếu như bất chấp hậu quả mà dùng nội lực đừng nói cả đời này nàng không còn tu vi mà ngay cả mạng cũng sẽ có nguy hiểm nàng không ngốc như vậy huống chi không chỉ vì quỷ vương này còn có ca ca ngốc của nàng cũng đang chờ nàng giải độc mạng của nàng cực kỳ quan trọng sao có thể vì người này mà dừng lại chứ vậy muội hàn tẫn lo lắng nhìn nàng ly diên giật giật khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười tam ca yên tâm ta rất thông minh biết phải làm thế nào Huynh Hàn tẫn nhìn nàng thật sâu cuối dậy ngay. tẫn nàng cùng đi đi sắp sẽ xếp trước ta thật bởi ắ t gật Trước Trân Trân từ theo ly diên, mưa dầm thấm đất bất đắc đầu. đi đi độc Ngọc Chính Ngọc Chính dĩ dặn dò Diên, không giúp nàng. rầm quên mưa nhớ khi kể nhỏ hay Mai Mai và và là là Ly y s thích cá nhân, thậm nhân, chí ngay cả phương cá cả ngay d ệ n quần áo, đều rất nhuần nguyễn. Có các nàng giúp đỡ, đương nhiên、ly、Diên tốn hơn. đổi đều đỡ, giúp Bởi áo, các rất ít Ly Có sức lực hơn. Bởi vì liên quan đến dáng người ly diên cuối cùng nàng dịch s u n g thành một lão thai thái đã quá tuổi khi nàng chống quả trượng từ từ đứng lên ngước đôi mắt tràn đầy tang thương ngay cả ngọc chân và chính mai cũng sợ ngây người nếu không phải vẫn luôn đi theo tiểu thư thật sự phải nghi ngờ người trước mặt có phải người hay không cái này quả thật quá thần kỳ ly diên sửa sang lại quần áo s á m trắng mộc mạc của mình cong người chống quả trượng tập tễnh đi lại giọng nói khàn khàn bất lực tự nhiên phù hợp tuổi của nàng đây là thay đổi giọng nói thật sự giống như đúc nhìn hai người đứng sau lưng vẫn không cách nào hoàn hồn sau một lúc lâu bọn họ mới nhao nhao cảm thán thuật dịch dung của tiểu thư quả nhiên là càng ngày càng tinh xảo lâu rồi không gặp ngay cả các nàng cũng không cách nào tin được Trường thai thái, một là vì vóc người mập mạc của nàng, còn một thế thì tay một thai thái. tên thì người Đương người Diên chọn nàng, còn nguyên nhân nam nhân hung nào cũng không năng nhiên, nếu tên này không phải là người thì cũng quy quỷ y. Ly cụ của vóc mạc của khác cả có có lựa kia ra lão là là lão là lắm. dữ với phải khả thể mập vì kể có điều chỉ cần là có một chút xíu hy vọng nàng cũng muốn bảo vệ mình đây chính là bản năng của thầy thuốc bọn họ càng là bản năng của ly diên nàng khi ly diên xuất hiện ở đại sành liếc mắt đã thấy người ngồi ở vị trí chủ vị kia dù sao cũng không có cách xem nhẹ được hắn sở hữu một cỗ khí thức cường hãn không giống với bộ đen khí phách như hôm qua hôm nay hắn mặc một bộ đồ trắng trói mắt Khuôn mặt hắn mặt chia lúc à m một một thêm sam mặt hai, nhã thượng thì thẳng thắn thô bảo, lãnh khóc hợp hai, che bệnh của hắn khiến cho góc cảnh nhọn trình. Nhưng dù cho như vậy cũng không phải ai cũng có thể đối mặt với hắn. nửa cao trang cao cao nửa của ai tại Dưới lại đi điều đối với xuất trần kết trường trắng trạng song vạn cũng cũng cả góc sắc được có bảo, vẹo. quý vô vậy sự l dù này khi hắn thấy nàng đến đôi người đen nhánh thâm thúy kia nhìn nàng như thiêu đốt nàng không nhanh không chậm không h o ả n g không loạn từng bước đi đến chỗ hắn ly diên không hành lễ, chỉ dùng giọng lễ, đang i nói với Điện giới lại rãi hơi tái giữ Diên ệ Vệ u đầu nguyên bình nhìn thường hắn, hẳn chính Phượng Vương đúng không? không nhận, ngược đứng lên, nàng, nhợt vẫn giữ nguyên không hạ chắc Hạ phủ chậm khẽ gật mặt vẻ các cảm xúc. là Ly đ muốn tiến lên không ngờ bốn người thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh vệ giới bọn họ xếp thành một hàng hoặc là áo xanh hoặc là áo đen hoặc là áo s á m hoặc là áo màu lam thân hình cao lớn đồng đều mặt mày cứng ngắc thêm cả động tác được huấn luyện nghiêm trình của bọn họ xem ra là người luyện võ ly diên nhìn thấy bọn họ thì hai con ngươi tối sầm lại hững hờ nhíu mày ồ đây là ý gì làm sao không phải các ngươi đến xem bệnh à đôi tay của lão thai thái ta rất quái đản không phải là người bệnh nào đều có thể xem đâu còn chưa bàn điều kiện các ngươi đã bày tư thế này có ý gì chỉ thấy nam tử mặc áo xanh ở trong đó trên gương mặt như quan ngọc hiện lên một chút cảnh giác đầu tiên hắn vái chào nàng sau đó xem như kính cần nói xin hỏi tiền bối là q u ỷ y đại nhân sao đại nhân ha ha không nghĩ tới hộ pháp bên cạnh phượng vương từ trước đến nay mắt cao hơn đầu vậy mà để ý đến nàng chỉ dựa vào điểm này nàng sẽ không khiến người ta khó xử ngược h mình ngồi vào ghế bên cạnh, sau đó nhìn hàn tẫn và thẩm cách không không ĩ tới tự tẫn tứ t ngồi vui đây, đó đang đứng ở cách đó nàng bên vào và sau xa, không vui dơ quả ở dơ r lại r a mặt của thẩm tứ dày hơn một tí đã sớm quen thuộc với l y diên hóa trang thành muôn hình vạn trạng lập tức bước lên trước bầm thái thái đã nói rõ rồi Quy cụ của nếu muốn ta ra tay thì nhất định phải nghe ta hơn nữa trước khi lão thái bà ta ra tay các ngươi nhất định phải trao đổi một thứ bất kể là mạng người hay là vật điều kiện tiên quyết là phải thuyết phục được ta đây chính là quy củ của q u ỷ y nàng từ trước tới nay có thể thấy chết không cứu cũng có thể lấy vật đổi vật lấy mạng đổi mạng tùy theo thái độ của bệnh nhân Trường tứ biết tâm trước mặt tự ta tử một trời tựu, một rõ. đương Nhưng người xưng người được. kiện nhiên Nam bọn quan đứng này có bằng chứng gì mà tự xưng mình là quỷ y? Dù sao bệnh nhân bọn ông cũng không gánh gì? gì gì điều đại điều ái khi sai ai Quỷ quỷ quỷ yêu cụ của có của chủ của cho có vác sao y, y? họ họ, Mỹ mà mà lầm bà là là là là Dù danh tiếng của q u ỷ y quá lớn đã sớm áp đảo ở dược vương cốc so với tập thể của linh gia so với các mối quan hệ của linh gia q u ỷ y chỉ lo cho mình đến không thấy bóng đi không thấy người chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể có được thứ bọn họ muốn không thể nghi ngờ một người như vậy mới có khiến cho vệ giới yên tâm hơn nữa cũng chưa có ai từng thấy q u ỷ y tin tức để lại trong giang hồ cũng càng thêm ít bọn họ có thể tìm đến nơi này cũng là dựa vào manh mối cực kỳ nhỏ bé cùng với hai chữ phượng trì của phượng trì sơn trang này mà phán đoán ra nhưng không nghĩ rằng lại chó ngáp phải ruồi chính vì hạnh phúc đến quá đột ngột mới khiến cho bọn họ nghi ngờ thân phận của người trước mặt rốt cuộc bà có phải q u ỷ y hay không chúng ta dựa vào cái gì tin bà là q u ỷ y khóe miệng ly diên giật giật không nói nên lời thần sắc không kiên nhẫn nhìn về thẩm tứ và hàn tẫn lão thân lười phải trả lời vấn đề ngu xuẩn này hai người các ngươi làm gì cả buổi vậy sao cho đến tận lúc này lại còn đưa ra câu hỏi cấp thấp này thẩm tứ bị ly diên phàn nàn như vậy vừa định bước lên giải thích lại lão thái thái lạnh lùng liếc tứ đại mỹ nam không tin lão thân phải không vậy được thôi mang theo chủ từ của các ngươi xéo nhanh lên lão bà đây đang bận không có thời gian ở chỗ này để nàng chứng minh bản thân chứng minh như thế nào q u ỷ y nàng ngay cả dung mạo đường đường chính chính cũng không có chứng minh như thế nào chứng cứ duy nhất chính là y thuật của nàng về phần những món tín vật kia tất cả đều là nói mò không có thứ gì thật hơn chính bản thân nàng tính cách của ly diên nói đến là đến nói đi là đi hoàn toàn không cho đám người này có cơ hội bày trận thẩm tứ và hàn tẫn thấy thế cũng không ngăn cản dù sao thương thế của ly diên mới khiến họ lo lắng bọn họ không phải không cho mấy người kia cơ hội c h ỉ t i ế c là những người này hoàn toàn không tin đã không tin thì có liên quan gì tới họ chứ họ sờ cái cọng lông ấy ngay khi ly diên sắp bước qua ngưỡng cửa một giọng nói lạnh lùng không có nhiệt độ vang lên từ phía sau khoan đã vệ giới từ từ đứng dậy tứ đại mỹ nam hơi s ừ n g sốt đồng thanh kêu lên vương ra vệ giới h ứ n g hờ nhìn bọn họ bốn người lập tức như rơi vào hầm băng lập tức ngậm miệng lại không nói thêm lời nào mỗi khi vệ giới đi một bước nắm đấm trong tay áo của ly diên nhịn không được xiết thêm một phần áp lực khổng lồ còn có cặp mắt sắc bén như kiếm kia khiến nàng cảm thấy rất áp lực nếu không phải muốn là nề mặt quỷ y này đánh chết nàng cũng không dám khiêu chiến với nam nhân mặt quỷ này may mắn nàng đeo mặt nạ nếu không chẳng phải sắc mặt trắng bệch này để lộ tâm tư hoảng loạn của bản thân rồi sao nghĩ tới đây nàng đánh bạo lấy thân phận trường bối ngạo m g nhìn khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của vệ giới khi còn cách cách nàng ba trượng hắn ngừng lại mặc dù trên khuôn mặt giống như apollo có một vết sẹo dữ tợn nhưng điều này không ảnh hưởng đến ánh sáng mạnh mẽ mà hắn tỏa ra không biết tiền bối có điều kiện gì Trường thuốc. rất thức thời, trên khuôn mặt già nhăn lập tức lộ ra một tia thấy thỏa một mặt như người phượng vương người bốn đồng nàng, bàn đến kiện. Diên lòng khuôn nuôi nhăn nheo hung điện cảm thấy mạng này dùng đáng. nàng mỏng lạnh lùng, già gì giới giá. vị với với Vệ vẻ vô hài hạ khẽ sau điều coi ác cảm của cái, Đây đó đổi Ly mới môi là lập lộ lếp ý ra mở, Ha ha ha h k ô người hổ h là p ợ n Vương Điện Hạ, rất có tin.、Lì、diên chế nhạo đến đây, ánh mắt sắc bén, n g g ư đây, mỗi Hạ, chế rất tự mắt một có sắc Ly ở trước mặt lão thân lão bàn đương i kiện đều nói giá ề đều u quý mạng mình n thế h n cùng thì sao? Không phải vì cái mạng này mà phải trả giá đắt à? Người, g giá cuối cái phải phải thì trả đắt vì sao? mà à? nhiên cũng không ngoại lệ vệ giới từ chối cho ý kiến đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại ánh sáng lạnh lùng lóe lên giá đương nhiên phải trả chỉ là mạng này của bản vương tiền bối có thể kham nổi hay không bởi vì hắn uy hiếp khoe mắt của ly diên không khống chế được mà giật giật nhưng rất nhanh nàng ngước mắt nhìn hắn một đôi mắt trong veo thoát ra ba tầng băng mỏng người bán lão thân tự nhiên nhận nếu như không có dũng khí này lão thân đã sớm chết không chỗ trôn khuôn mặt lạnh như băng của vệ giới đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái vì lời nói của ly diên nhưng mặc dù hắn đang cười nhưng không ai cho là hắn đang cười cả bởi vì nụ cười này quá mức rét lạnh dù là bây giờ đang là đầu hè cũng khiến cho bọn họ không tự chủ được dùng mình từ bối thiên q u ỷ năng ngừng thủy thạch thanh hạ khô thảo từ kim độc chu sau khi vệ giới nói ra bốn tên thuốc ra thần sắc trầm ồn lặng lẽ nhìn nàng ly diên vốn là bị vẻ mặt của hắn làm cho kinh ngạc thế nhưng sau khi nghe được tên bốn vị thuốc này cảm thấy ngạc nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên nghênh tiếp ánh mắt lạnh lùng bất động của vệ giới theo bản năng sau lưng truyền đến một trận ớn lạnh ý người này làm sao làm sao có thể hắn thế mà biết nhưng sao hắn lại biết được đừng nói ly diên nhìn như không đau không ngứa lại choáng váng tại chỗ t r ư ớ c tên của bốn vị thuốc này ngay cả thẩm tứ và hàn tẫn cũng không giấu được vẻ kinh ngạc người khác không biết thì thôi thế nhưng với đám hàn tẫn lại biết ý nghĩa của bốn loại thảo mộc với quỷ y này bình thường một vị thuốc đã khó tìm càng không nói bốn vị thuốc này cùng lúc xuất hiện đây tuyệt đối là thế gian hiếm có không thế gian chỉ có một bởi vì bốn loại thảo mộc này là bước cuối cùng để giải độc tố trên mặt của ly diên trong gần hai mươi vị thảo dược nàng chỉ còn thiếu bốn vị này nhưng nàng hoàn toàn không ngờ tới bốn vị thuốc này sẽ dùng cách này xuất hiện trước mặt nàng mặc dù những năm gần đây nàng dựa vào cái danh quỳ y có được không ít mánh lới thế nhưng bốn vị thuốc chưa bao giờ được tiết lộ vậy mà người này dựa vào dấu chân trước đó của nàng phán đoán ra được bốn vị thuốc cuối cùng cũng dùng thứ này để làm điều kiện trao đổi n n ă giải lực như h vậy k ế n Diên cho c Ly m thấy da đầu tê da d đầu Ánh cách ngạc nhiên không cách nào hiện rõ trên khuôn mặt của người bốn này chỉ thuốc mắt mặt Mà giới của kia. vào vệ rõ dựa vị độc ã xác trước chính định đ người này Giải mắt là y. quỷ đưa thuốc bốn chữ ngắn ngủi khiến cho trong lòng của ly diên không cách nào bình tĩnh được nàng nhìn hắn không chút do、so、dự gật đầu thành dao nhưng mà độc của ngươi tương đối phức tạp cần thời gian m ộ ư ơ i ngày lúc đầu không cần nhưng hắn tự tay đả thương nàng m ộ ư ơ i ngày đã là cực hạn của nàng vệ giới nhách môi suy nghĩ gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy có thể ly diên nhẹ nhàng thở ra trao đổi ánh mắt với hàn tẫn và thầm tứ nếu như thế mời phượng vương đến đến ngâm trong hàn băng trì phía sau núi hai ngày rồi nói tiếp chương ba mươi năm tự nhiên tín nhiệm chỉ có thế không còn nữa Hiển nhiên bốn Mỹ Nam không ngờ tới cuối cùng lại bốn Nam ngờ cùng này, Mỹ kết có quả điều ặ c b ệ miệng t trù tử là Ly loa. mà nhà này. câu của mức cũng có quá qua quỷ quay nói Diên Không bọn người mình hình như cũng không có bất kỳ dị nghị rồi đợi rời đi, với i vừa y dị mở kỳ họ gì đã đ bất sắp xếp này. Điều này khiến bọn họ rất khó hiểu vương gia đây có phải quá hồ nháo t ù y hứng rồi không ngay cả mạch cũng không xem mà đã để ngài đến hàn băng trì kia bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đáng tin cậy vì thẩm tứ nghe được dược liệu mà bọn họ đã tìm lâu rồi nhưng không ra thái độ của hắn với vệ giới cũng thay đổi một trăm tám mươi độ đối mặt với thắc mắc của họ hắn ân cần giải thích q u ỷ y xưng là q u ỷ y đương nhiên là vì có cách độc nhất vô nhị để xem bệnh nếu bà ấy nói có thể giải thì chắc chắn là đã tính toán kỹ càng để các hạ đến hàn băng trì đương nhiên cũng là q u ỷ y đặc biệt sắp xếp không biết phượng vương điện hạ phải chăng n Dẫn g đ ư ờ Vệ giới vô giới cùng sảng biếng lãng gian. khoái hiền nhiên lười lại thời nhìn hàn tẫn, nhiên hắn lười lại biếng lãng phí thời gian. Hàn tẫn lãnh phí ạ đ mắt nhìn h n nghiêng người, nếu hơi mời. vậy, m ắ thấy chủ từ nhà mình muốn đi tứ đại mỹ nam đang định đuổi theo thầm tứ lại đột nhiên đưa tay cản bọn họ thật xin lỗi các ngươi không thể đi người đâu sắp xếp phòng cho bốn vị thiếu hiệp này mười ngày này các ngươi không được phép đi đâu cả nếu không chúng ta cũng không dám đảm bảo hiệu quả điều trị của quý chủ nhân n Người bốn người đang chuẩn bị nổi i bị đ ê một người trong đó không biết nghe được điều gì từ xa mà sắc mặt thay đổi trong nháy mắt tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng trước phản ứng đột ngột của họ thẩm tứ nhíu mày lập tức phất tay thị nữ mặc đồ trắng xuất hiện dẫn bọn họ xuống trong phòng sau khi ly diên trải qua cuộc đấu tranh tinh thần với đại ma đầu kia thì ngã chồng vó nằm trên giường giống như con tôm to khi thẩm tứ đến thấy nàng cười đến mức thành bánh quai trèo nhẫn tâm d i ễ u cợt nhìn xem tiền đồ của m ụ i kia muội không nên vui mừng quá sớm chúng ta còn không hiểu rõ vệ giới này muội nói nếu lỡ may hắn chơi muội một vố chẳng phải là ly diên hờ hững nhìn hắn huynh cho rằng ai cũng giống huynh sao huynh cũng không nhìn một chút xem người kia là ai dựa vào bản lĩnh của hắn cần gì phải dùng thủ đoạn này có chính là có không có chính là không có vì bốn vị thuốc này hủy hoại danh tiếng của mình có đáng không chứ thẩm thứ nghẹn họng cảm thấy có lý nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp hai muội nói trong đó có gì mờ ám hay không ta cảm thấy kỳ lạ sao hắn lại biết muội thiếu bốn loại dược liệu này còn có cuối cùng làm sao hắn tìm đến được nơi này thương thế của ly diên nặng đến mức nàng không còn khí lực để đối phó với hắn lúc này không kiên nhẫn ngáp một cái bổn cô nương không thèm để ý mấy thứ này ta không hỏi quá trình chỉ nhìn kết quả kết quả chính là đã tìm được thuốc này cho nên tiếp theo cuối cùng bổn cô nương có thể là một người bình thường rồi huynh nhanh rời khỏi đây ta muốn đi ngủ đừng quấy dày thẩm tứ nhìn nàng không nói nên lời ta bảo này tâm của muội có phải quá lớn rồi muội cũng không nhìn thử người kia là ai muội cứ ứng phó như vậy ném người ta vào hàn băng trì coi như xong việc tốt xấu cũng phải chẩn đoán chính xác đi chứ trả lời hắn là sự im lặng hắn làm sao biết người nào đó đã sớm bắt mạch từ hôm qua rồi trong lòng thầy thuốc từ có một cái cân hoàn toàn không cần hắn nhắc nhở nàng phải làm gì tiếp theo chương ba mươi sáu trùng h ú t máu độc hàn băng trì là nơi trí tôn tuyệt đối của phượng trì sơn trang lúc đầu sở dĩ xây phượng trì sơn trang ở chỗ này đương nhiên là có liên quan mật thiết với hàn băng trì hàn băng trì này không phải là một hàn băng trì tầm thường công hiệu của nó chỉ có người thực sự trải nghiệm mới có thể hiểu được khi hàn tẫn dẫn vệ giới đeo bịt mắt đến thông đạo dẫn tới hàn băng trì một một luồng khí lạnh không tên khiến cả hai đồng thời run dày một cái không khí lạnh lẽo kia khiến hàn tẫn đi phía trước vô thức xoa cánh tay của mình càng đi xuống nhiệt độ càng thấp đi đến đích chân và tay đều đã chết lặng ngay cả tóc của hai người cũng đã kết một t ầ n g xương lạnh mỏng cho đến khi vệ giới đứng bên bờ hàn băng trì khăn đen trên mặt hắn mới được kéo xuống đập vào trong mắt là một ao nước có sương mù băng giá trắng xóa bốc lên xung quanh đều là hang động nối liền khắp nơi điều làm hắn thực sự kinh ngạc là thang đá xoay tròn kia khó trách vì sao lại có cảm giác đoạn đường này cứ xoay vòng xuống dưới khó trách càng xuống dưới càng lạnh giờ nhìn lại cảnh vật xung quanh hoàn toàn khiến người ta hiểu rõ lý do nơi này liên quan đến bí mật của phượng trì sơn trang nên tự nhiên sẽ không nói với người ngoài cũng không khó để hiểu tại sao hắn lại bị bịt mắt đưa đến đây vì nhiệt độ nên ở đây đã hình thành một lớp băng xương dày đặc xung quanh nếu không không phải từ cảm giác mình đang đi xuống hắn thực sự sẽ nghĩ rằng mình đang ở trong một thế giới băng giá người không có võ công nhảy xuống không quá ba hơi thở sẽ chết người có võ công thì thời gian không xác định nói cách khác võ công càng cao thì khả năng sống sót càng cao vệ giới nghe hàn tẫn nói vậy một bên mặt dữ tợn không có biểu cảm dư thừa nào phản ứng này giống như đã sớm trong d ữ liệu của hàn tẫn y lập tức khẽ gật đầu vậy phượng vương điện hạ xin cứ tự nhiên hàn tẫn quay người mới đi được ba bước đã nghe được tiếng nhảy xuống nước ở phía sau khóe môi y lập tức nhét lên hàn tẫn vừa ra ngoài lập tức có một nhóm bảo vệ băng trì xuất hiện sau lưng y tham kiến tam thiếu hàn tẫn trầm ngâm nhìn những lối đi phức tạp và gồ ghề xung quanh lập tức hạ lệnh hai ngày không cho phép có bất kỳ sơ s u ấ t gì nhớ kỹ thêm dược liệu cho phượng vương điện h ạ của chúng ta tuân lệnh ảnh vệ của băng trì biến mất đôi môi mỏng của hàn tẫn mím lại thành một đường lạnh lẽo khiến người ta không nhìn thấu vệ giới hoàn không ngờ đến thứ chờ đợi hắn kế tiếp là một quá trình vô cùng dày vò sau khi vệ giới vào hàn băng trì ly diên rơi vào trạng thái ngủ say không ăn không uống trong lúc đó k hai ngày có thể là khoảng thời gian chớp mắt với người khác thế nhưng với vệ giới nó còn hơn cả địa ngục bởi vì ngâm mình trong hàn băng trì hắn cảm nhận được đau đớn cực hạn của vạn trùng phệ tâm Chẳng có càng hàn ngờ rằng băng này lại có vật sống, ai dưới lại trì vật không nghĩ tới chính là loại trùng này lại hút độc. Gần như khi vệ giới nhảy xuống, chúng cuốn quanh hắn, một khi cuốn lên, trừ khi chúng không hút được máu độc nữa, nếu không sẽ không giới hút khi khi khi hút tới một trừ loại lại độc. được là đã độc vệ máu sẽ biết a o g ờ rời người khỏi i Không hắn. b t ứ đại hộ vệ đi vào thấy vệ giới bị những cổ trùng màu đỏ trắng to bằng móng tay lít nha lít nhít bám lên người thì sẽ có biểu hiện kinh hoàng gì loại trùng này dựa vào hút máu độc để sống chỉ cần còn máu độc thì sẽ hút không ngừng Nếu chương ba mươi bảy một màn thần kỳ khi vệ giới phải thừa nhận thống khổ do vạn trùng phệ tâm thì ly diên cũng không tốt hơn là bao Thân thể từ thân thể của nàng đã xảy ra thay Thứ trên thấy một chút một chút nhỏ không khác không, chính hơn khi nhưng khiến không phản nàng giống người nói nàng nàng xuyên đến. Thứ trên người nàng mặc dù là độc, nhưng nàng cảm thấy độc này ngoài khiến nàng xấu một chút, béo một chút, cũng không có phản ứng gì nữa. của xác có của mặc độc cảm độc có ra ra là là gì gì đã đã đổi đó kỳ quái xảy xấu lẽ dù béo ngược lại là bên trong nàng sau mỗi lần bị thương sẽ rơi vào trạng thái ngủ say mà mỗi lần ngủ say lại giống như quá trình tự chữa thương cho mình Trong thời toàn tỉnh tái từ nhiết toàn thân trên tẩy tinh thần hoàn phong cho khoái. gian này, nàng hoàn toàn phong bế mình, dù cho không ăn không uống cũng không nàng như sinh bàn giống như được tẩy dừa qua, mặc dù bẩn không chịu nổi nhưng tinh thần lại sảng gì giác khó chịu. khi chịu Đợi lại dưới lại sau dừa qua, bế cảm mặc dù dù có có được sẽ sẽ nàng thậm chí có một loại ảo giác sau mỗi một lần khổ nạn màu đen trên da hình như nhạt đi một chút nàng đã từng xúc động nghĩ không giải độc này cũng được dù sao không hại đến cơ thể mình chỉ là mỗi lần dùng dung nhan này ra ngoài phải chịu ánh mắt coi thường và đùa cợt lại khiến nàng rất khó chịu nàng cũng muốn trở nên giống người khác dù là dung mạo bình thường cũng không muốn đen và xấu xí như nắm than nàng mang theo tâm tư dối d á m như vậy thật sự đã gắng gượng vượt qua thời gian bảy năm gian nan nhất sau bảy năm khi nhìn lại mọi thứ dường như đã phai nhạt để ý người khác nhìn mình thế nào chẳng bằng tự mình đứng ở nơi cao nhất nhìn người khác như thế nào nàng xấu thì sao chứ n à lúc đó ly diên rơi vào mê man hoàn toàn không biết cơ thể nàng đã thay đổi lòng trời lỡ đất như thế nào sau khi chìm vào giấc ngủ trong bóng tối ly diên mặc đồ ngủ mỏng manh nằm trên giường theo hồ hấp phập phồng ra vào cơ thể nàng dần dần được bao bọc bởi một lớp s ư ơ n g mỏng càng khiến cho người khác không tưởng tượng nổi chính là một lớp ánh sáng mờ ảo như đom đóm tỏa ra từ làn da ngăm đen của nàng nếu người kỹ vậy mà còn tỏa ra một hương thơm t ư ơ i mát khó tả những vệt sao này t r ô n vùi dưới da của nàng như những vết ly ti trong bóng đêm yên tĩnh lại càng kinh khủng nhất là khi nhìn những ánh sao kia nhưng rốt cuộc thứ gì đang bị che giấu dưới làn da ấy chúng ta lại không biết đặc biệt khi những ánh sáng này như có ý đồ muốn xông ra khỏi lớp chắn của da chỉ là mùi hương tràn ngập trong không khí không thể che giấu được dần dần bay ra khỏi phòng không ai biết mùi thơm này là gì chỉ là người người được đột nhiên cảm thấy thanh t ỉ n h t ỉ n h n g ủ thậm chí ngay cả thực vật đồ vật có sinh mạng ở đảo nhiên cư sau khi tắm trong hương thơm này dường như cũng bừng bừng sức sống hơn thường ngày Ly Diên vẫn đang ngủ say chương ả n t ợ n nghịch thiên như g ư vậy, đ nhiên nàng không nhìn、thấy. Không chỉ có nàng mà những người thấy. chỉ mà có ba ê n cạnh cũng không h i ể mươi thơm này là gì. Mãi đến khi này gì. đến dạng n g thơm tám bí mật thân thể khi ly diên tỉnh lại đã là trạng vạng tối của hai ngày sau cách thời gian vệ giới vào hàn băng trì không nhiều không ít vừa vặn hai ngày thời gian vừa vặn như thế ngay cả ly diên cũng cảm thấy kỳ diệu giống như mỗi lần chỉ cần trong lòng nàng có chuyện thân thể của nàng sẽ phản ứng theo bản năng nhìn đi nàng nghĩ đến thời gian vệ giới vào hàn băng trì bây giờ tỉnh lại thời gian vừa chuẩn thậm chí còn trước thời hạn một canh giờ nàng không ngạc nhiên khi lần nữa thấy trên người mình có vết bẩn nếu không phải nàng mặc áo ngủ màu trắng thì sẽ rất khó phát hiện mấy vết bẩn trên làn da ngăm đen của nàng những vết bẩn này hình như bài tiết ra ngoài cùng mồ hôi của nàng mặc dù nhìn buồn nôn nhưng không có mùi khó n g ử i không chỉ vậy cơ thể cũng không còn đau đớn như lúc mới trở về ly diên giơ tay lên nhìn lại cảm thán một câu vẫn kỳ lạ như vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì chẳng lẽ ở trên người nàng không phải là độc mà để bảo vệ cho nàng nên mới che đậy nếu không tại sao sau mỗi lần bị thương nặng thì phát hiện ra điều kỳ lạ như vậy bình thường đi ngủ lại không có chuyện lạ ly diên càng nghĩ càng không thể yên tâm lần này hoàn toàn r ằ n xuống tâm tư muốn giải độc đợi sau khi làm rõ bí mật này rồi giải độc cũng không muộn khi ngọc trân và chính mai đi vào lập tức nhận thấy sự khác thường của cơ thể nàng tuy nói đây không phải là lần đầu hai người nhìn thấy nhưng so với mấy lần trước ngạc nhiên ra mặt lần này lại tự hỏi trong lòng nhất là mùi hương vào đêm qua các nàng cơ bản có thể xác định là phát ra từ phòng tiểu thư nhà mình điều này càng khiến nghi ngờ trong lòng hai người tăng lên đối i thư, người thật trúng tạo định mình bị độc. Những thương cho người năm gần đây, độc này có tạo thương tổn người gì xác độc. độc có đây, bị cơ thể người không?、Đối、mặt với câu hỏi của ngọc chân ly diên ngạc nhiên ngẩng đầu nàng ngồi trước hương nhìn bản thân trong kính nhẹ nhàng lắc đầu nhìn từ mạch đập thật sự không thể nghi ngờ là độc có điều nhiều năm như vậy không ai có thể đoán ra là độc gì bao gồm cả ta về phần những thứ gọi là giải dược ta cũng là căn cứ từ những dơ bẩn huyết d ị c h trên người nghiên cứu ra chữa được hay không vẫn khó nói được như vậy nói cách khác cơ thể của người không có bất cứ vấn đề gì ngoại trừ những thứ như da đen và mập mạc biểu hiện ra ngoài ly diên suy nghĩ một chút liền gật đầu có thể nói như vậy ngọc chân và chính mai nhanh chóng trao đổi ánh mắt tiếp theo cùng nhìn về trụ t ử của mình đêm qua thì sao đêm qua lúc người ngủ say có cảm giác có chỗ nào khó chịu không ly diên kinh ngạc nhìn bọn họ thấy hai người hoàn toàn không có ý giải thích nàng cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua một lúc sau mới lắc đầu hai ngày nay ta ngủ rất tốt không nằm mơ cũng không cảm giác được bên ngoài ngược lại sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra cả người trên dưới ẩm ướt dính dớp khó chịu nhưng lại cảm thấy bên trong thoải mái hơn mấy ngày trước ngay cả nội lực biến mất tâm mất tích cũng dần dần quay lại n g ọ chương Trân và c í n càng nghĩ càng thấy thần kỳ cuối cùng, n h thấy hai Mai cuối g kỳ ờ i i l trước đó, nói với ly Diên tiểu thư thân với thư của người thật rất kỳ ba i ế chúng ta lại ngửi thấy mươi i h n g chín bí thượng trọng thương mùi hương ly diên ngạc nhiên nước mắt tại sao có mùi hương được chính mai sửng sốt trong chốc lát nhưng nhanh chóng nghĩ đến ban đêm chủ nhân nhà mình ngủ say sao có thể người thấy lúc này mới giải thích ngắn gọn về mùi hương mình đã người thấy trước đó ly diên nghe xong lời của hai người rơi vào im lặng thật lâu chính mai ngọc trân trao đổi ánh mắt khe khẽ thở dài tiểu thư nếu chuyện này không làm rõ được trong chốc lát không bằng người đi tắm giờ trước phượng vương điện hạ sắp ra khỏi hàn băng trì người không đến xem à phượng vương điện hạ hàn băng chi, ly diên đột nhiên ngẩng đầu đúng thế suýt nữa quên mất chuyện lớn nhanh đỡ ta đi tắm thời điểm ly diên tắm r ử a không thích có người khác bên cạnh vì vậy sau khi hai người chuẩn bị nước xong lập tức lôi ra ngoài ly diên không mảnh vải bước vào thùng tắm trong nháy mắt nước trong thùng tắm trở nên đen thui khóe miệng nàng giật giật những thứ này chẳng lẽ đều là dơ bẩn do mình bài tiết ra ông trời à ta đây bẩn đến mức nào chứ nhưng khi nàng dùng sức trà sát cũng không thấy bùn xuất hiện mà những dơ bẩn mới xuất hiện kia chỉ nổi trên bề mặt sau khi bước vào bồn nước sạch cũng nhanh chóng biến thành nước bẩn ly riêng tắm giờ sạch sẽ lại vào một thùng tắm khác nhìn nước trong như vắt như pha lê nàng đưa tay ra nhìn thấy dù da mình như than đen nhưng cũng bóng loáng nhẵn nhụi nàng khẽ nhíu mày tự hỏi vì sao sau khi nàng bị thương nặng mới xuất hiện hiện tượng kỳ lạ Trước c kia nàng hai o rằng mình nghĩ nhiều, nhưng n hôm y nhìn l ạ cũng k hiện ô n g p h ả do Ngoài trong mình mà mỗi mùi thơm mùi thơm nghĩ nhiều, chính như bùn lần thương nặng, còn Chẳng tản nàng? thật thế. thù. thể Hai h kia i sau là là là lẽ, sự vết từ có đặc cơ của bị ra tượng cho thấy điều gì cuối cùng nàng có nên giải độc này hay không tiểu thư người đã xong chưa t ứ thiếu gia mới vừa tới g ụ c kêu người đến hàn băng trì một chuyến ngay lúc ly diên đang không cách nào giải thích được nghi vấn ngoài cửa vang lên giọng của ngọc t r â n ly diên xấu hổ nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn tắm có lẽ bọn họ nói đúng đã không nghĩ ra được sao còn để tâm đến chuyện vụn vặt không bằng xử lý tốt chuyện trước mắt ly diên vốn đen mà từ xưa đến giờ nàng không mặc đồ trắng dù cho dịch dung từ trước đến nay cũng là lấy màu đậm làm chủ đạo đợi khi nàng đi vào hàn băng trì đã là sau nửa canh giờ ly diên nhìn bóng dáng đang nhắm mắt trôi trên mặt băng trì khẽ nhíu mày sao vẫn còn nằm trong đó canh giờ đã đến nếu tiếp tục như thế hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết hàn tẫn đương nhiên biết nhưng là ta đã thúc giục rất nhiều lần thế nhưng hắn không ra chỉ có thể kêu muội đến hàn tẫn đã ở đây gọi gần một canh giờ nhưng mặc kệ y khuyên như thế nào người kia giống đã như chết hoàn toàn im lặng Ngay khi y khi còn h thì lạnh nhiên nhíu không như h u xuống vui ẩ n nước vất người lên thì giọng nói lạnh lùng của vệ giới đột nhiên vang lên, đừng đến gần. Lông Diên lại, lại nói với người như đang bị giới với của của cao vất vệ đột lại lại Ly mày a vào ư ớ c ao b ă nữa g đừng n phí sức những ế u n ư người người được nhiều, không n tiếp điều mất máu quá nhiều, người không thể tiếp tục điều trị quá a h thế này sẽ khiến thời ư này sẽ i a n con ủ a người bị chỉ ã mà thôi. Còn nữa, những con trùng h những ô i Còn con nữa, t h ú t máu đó không phải là mấu chốt giải độc bọn chúng chỉ có tác dụng trợ giúp chương bốn mươi cách không khí bắt mạch ly diên nói như vậy người nào đó đang nằm thẳng trong băng trì bỗng dưng m ở cặp mắt còn lạnh hơn băng tuyết ra có điều chỉ trong chớp mắt hắn đã đáp xuống chỗ cách ly diên ba trượng mà trùng hút máu trên người hắn đã ầm ầm rơi vào trong nước khi hắn rời khỏi ao lúc đó tuy cả người hắn ướt sũng nhưng cũng không che giấu được khí thế của mình Nhất là dù ở trong băng ngày cũng không thấy chật vật chút nào. Cho dù sắc mặt hắn tái nhợt hơn nhiều, nhưng tinh thần、so、với hai ngày trước đó hình như hơn. dụng nội quần hắn hong Diên nhướng nghĩ người này không sưng chiến thần. chờ hai thấy chật chút Cho hai chỉ khô. thầm hổ trì vật mặt tái trước tốt tác một lát là lực Ly là mày dù dù Dưới ở so áo sắc của qua với đó đã dù cho chúng độc dù bị vạn trùng phệ tâm thế mà còn có bản lĩnh hong khô y phục của mình chỉ với năng lực này thảo nào có thể khiến nàng trọng thương đến như thế hiện tại mạnh thế vậy đợi sau khi hắn khỏi hẳn chẳng phải càng thêm đáng sợ nếu có thể kết bạn với loại người này trong tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu giờ khắc này nàng hoàn toàn quên mất trước mặt người này chính là vị hôn phu trong tương lai của nàng thường thường chỉ cần là người có chút năng lực lại còn là người kiêu ngạo đều có những điều kiêng kỵ kỳ q u ặ c như vậy đương nhiên vị chiến vương này chính là một trong số đó vì thế mỗi lần nhìn thấy nàng hắn luôn luôn duy trì khoảng cách ba trượng đương nhiên nàng cũng không ngốc n g á c h đụng vào điểm mấu chốt của người ta trong lúc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một sợi tơ mịn và trong suốt bay ra khỏi tay áo không có cản trở nào vững vàng quấn lấy cổ tay vệ giới sự bình tĩnh và trầm ổ n của hắn lại một lần nữa khiến ly diên khâm phục phải biết rằng loại người như hắn tâm phòng bị cực nặng nếu như không đoán trước s a o hắn để nàng ở khoảng cách gần như vậy chạm vào Cho dù lão à này, nàng nhàn ngày thành. một mặt một ngâm, nội tơ Thế từ trên tình thừa, thể thua tơ, nhạt thể trì trên sợi sẽ sau Sau sợi sau khiến người người khi biểu khiến người hai người hai cũng khác lúc có khắc lực của có phản ứng. nhưng lên hắn không không nhìn ra hắn đang nghĩ đồng nhìn hắn, gì. hồ, dư bờ duy l ra ba thành. Lão thân quả thực bội phục nhiều năm như vậy ngươi là người duy nhất còn đứng được ra khỏi hàn băng trì đối với tán t h ư ở n g của nàng vệ giới chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái cũng không lên tiếng hắn tích chữ như vàng ngày đó dù biết nàng là thầy thuốc cũng không có cầu xin điều gì nàng cũng đã nhìn ra được tất nhiên không để ý lắm nói về bệnh tình của hắn sau khi được trùng máu trợ giúp độc tố đã được kiểm soát hơn so với hai ngày trước nhưng n g ư ờ i mất máu quá nhiều mấy ngày kế tiếp sẽ dùng thuốc tắm và thuốc uống để giúp đỡ điều trị sau đó lại đối thành châm cứu ép độc da n g ư ờ i có ý kiến gì không vệ giới nhướng mi liếc nàng một cái bình tĩnh gật đầu sau đó x à i bước rời đi Từ đầu đến chỉ cần người hơi lỗ mãng vị cô nãi nãi này chưa từng nương tay chỉ châm mấy châm đảm bảo người kia ngoan ngoãn mang ơn nhưng mà bây giờ đụng phải một tên chủ ngạo kiều như thế không nói bọn họ hoàn toàn trở thành kẻ dưới còn phải nhìn sắc mặt người ta làm việc cảm giác này mẹ nó chưa quá khó chịu chương bốn mươi mốt chết cũng phải cần thể diện khách sáo ư ném huynh vào hàn băng trì hai ngày nếu huynh có thể nhảy ra thì cô nãi nãi ta chặt đầu xuống cho huynh làm bóng đá ly diên châm chọc không chút khách sáo khiến sắc mặt hàn tẫn cứng đờ hắn nghĩ tới năng lực của người này cũng bất giác mà nhíu mày lại người này đúng là cái cứng cỏi nhất mà chúng ta từng gặp đấy ly diên hừ lạnh một tiếng mấy năm nay có người nào mà b ổ n cô nương chưa từng gặp qua người này bị thương nặng như thế mà từ đầu đến cuối đều không hừ lấy một tiếng thậm chí cũng chẳng chút nghi ngờ gì với bất kỳ sự sắp xếp nào của ta như vậy thể hiện điều gì dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng chỉ dựa vào điểm này thôi bổn cô nương cũng phải coi trọng hắn hơn một chút rồi còn ngây ra đó làm gì mau đi theo đi sau khi được lê diên nhắc nhở như vậy lúc này hàn tẫn mới nhớ tới người này vẫn còn chưa làm bất cứ biện pháp phòng hộ gì mà đã rời đi rồi lập tức nhấc chân lên nhanh chóng đuổi theo trước đây khi nàng chưa dịch dung vì vóc người nhỏ bé nên không hiếm khi bị người khác hoài nghi và châm chọc cho dù nàng nắm sinh mệnh bọn họ trong tay bọn họ cũng chưa từng đặt nàng vào mắt hiện tại tuy đã dịch dung nhưng chiều cao của nàng vẫn không thể thay đổi mỗi lần ngẩng đầu nhìn người khác đều cảm thấy áp lực gấp bội nếu nàng dùng dung mạo thật để gặp người khác chỉ sợ là họ đều sẽ coi nàng như trẻ con cũng chỉ có người lòng lang dạ thú như ly hồng đào mới coi nàng như cô nương đã có thể xuất giá mà thôi vệ giới này cho dù thanh danh có tồi tệ hơn đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được năng lực và khí trang của hắn chỉ dựa vào điểm này thôi đã khiến người ta không dám đối địch với hắn rồi nếu tương lai có một trợ thủ như vậy thì đối với nàng mà nói tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có một hại nào đặc biệt người này còn là đối tượng mà tương lai nàng phải gả cho về phần có thể gả được không thì tính sau cứ nhìn về trước mắt giữ mối quan hệ tốt đẹp cũng là vô cùng cần thiết chuyện nàng gả đi vẫn còn chưa nói với các ca ca cho nên hàn tẫn không cách nào hiểu được ý tốt mà nàng biểu hiện ra hiện tại thực chất đều chỉ là lót đường cho tương lai sau này thôi nhưng điều ly diên không biết chính là cho dù là người mạnh hơn nữa thì cũng có một mặt yếu đuối của riêng mình sức mạnh phô bày ra khi ở trong hàn băng trì đều đã sụp đổ sau khi hắn quay về viện t ử nơi hắn sống trước mắt vệ giới tối sầm hắn ngất xỉu ngay trước mặt người bên mình Đây chính là vốn ệ hiện giới, chăng không công chăng người ngoài, hắn cũng không người thường. nội đi nổi đi coi ớt trước dù hơn nữa, nữa hắn bản lĩnh để thể hiện ra một mặt mạnh mẽ như một tâm thì mặt thể mặt mẽ có có chịu kích có cho phép người khác yếu vậy, phép để ra v dĩ vẫn còn hai ba thành nội lực nhưng trong khoảnh khắc hắn ngất xỉu thì đã triệt đề cạn kiệt biến mất gần như không còn giờ phút này hắn mới t r ă n chính xem như một bệnh nhân uy nghi của chủ tử tất nhiên người ngoài không thể phá hỏng Tứ đại hộ vệ đi theo đại đi hộ hắn, hắn vệ nếu ly diên biết thì chắc chắn sẽ trách mắng không chút nề tình rằng đúng là đến chết vẫn sĩ diện mà thực tế là một ngày nào đó trong tương lai đúng là nàng đã chỉ vào mũi hắn rồi dậm chân trách mắng như vậy dám khiếu chiến chiến thần vương như vậy e rằng khắp thiên hà cũng không tìm ra được người thứ hai nữa rất nhanh phòng bếp đã đưa đồ ăn và thuốc bổ máu lên dù trong tình huống vệ giới đang hôn mê tứ đại hộ vệ cũng nghĩ cách đút hắn uống hết những thứ này thuốc uống không thể ngừng tất nhiên tắm thuốc cũng vậy đặc biệt là sau khi hắn gặp lạnh cực độ thân thể chắc chắn đã bị tàn phá nhất định phải tắm thuốc để điều dưỡng chăm sóc lại thì mới có thể đạt được tác dụng làm ít mà hiệu quả lớn trong thời gian này ly diên không hề bước vào n h i ề u phong lâu một bước tất cả đều giao cho tứ đại hộ vệ của hắn toàn quyền thu xếp bản thân nàng cũng vui vẻ thoải mái sau khi ăn no uống đủ rồi liền ngồi xuống chữa trị vết thương Trường tới Thanh thấy mặt chút biết thầm tới thiếu tâm thẳng tới chút như huyền hồn. Sáng sớm hôm sau, Ly Diên huyền. nàng, sắc mặt có chút khó coi. Không cần nghĩ cũng biết hắn đang âm thầm oán giận nàng không bệnh nhà bọn họ. Ly Diên không quan tâm hắn, giả gia kịch khó khám độc chúc sắc có coi. cho hôm họ. đã đi sau, lâu lâu. Ly vậy Ly sớm lâm âm mà vì tất nhiên thanh giả không dám ngăn cản nhắm mắt đưa chân đi theo nàng dùng giọng điệu chua loét mà thuật lại đơn giản về tình hình của tô ngu một lần ly diên vừa đi vào phòng tô ngu đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc nàng khẽ ngửi không khỏi nhíu chặt chân mày đại ca chúng phải huyền hồn túy sao ư thanh giả lạnh lùng liếc nàng một cái tiểu thư tiểu thư đã về được năm ngày rồi giờ mới biết sao ly diên nhìn ánh mắt u á n của hắn biết là hắn đang giận nàng cũng không giải thích mà chỉ hỏi mã thúc thúc nói thế nào mã đại phu chỉ tạm thời khống chế được độc của thiếu gia không lan ra thôi nhưng huyền hồn túy là một trong số thập đại kịch độc của nước thiên độc muốn điều chế thuốc giải cho nó rất khó mã đại phu đã dốc hết sức lực của mình rồi nhưng dược liệu vẫn không đủ đã phái người đi tìm rồi nhưng chưa tới m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thì e là không tìm về được đâu thưa tiểu thư ly diên nghe xong ba bước gộp lại làm một mà đi tới trước giường t ô n g u nàng nhìn người ngày xưa chất phác ngay thẳng vẫn luôn thương yêu mình như muội muội ruột giờ lại nằm trên giường hôn mê bất tỉnh gương mặt tái nhợt đó và hơi thở như có như không khiến trái tim nàng thắt lại khóe mắt đỏ hồng nàng vội vã cầm lấy cổ tay hắn sau khi bắt mạch cẩn thận xong nàng lại kiểm tra thân thể hắn thậm chí cả máu đen mà hắn nhổ ra thanh giả căng thẳng nhìn nàng tiểu thư thiếu ra có thể đến hàn băng trì không ly diên nghe vậy lạnh lùng liếc hắn một cái giờ đại ca đang hôn mê bất tỉnh không có nội lực hộ thể đi vào hàn băng trì là chịu chết đấy hiểu không nếu có thể đi được thì mã đại t h u ố c còn cần gấp gáp tìm ta về hay sao đúng là n g u x u ẩ n thanh giả nghẹn học đau lòng nhìn t ô n g u rồi vội vã hỏi vậy vậy phải làm sao bây giờ tháng sau là đại thọ sáu mươi của lão t h a i thái nhất định thiếu gia phải về nếu không về bên phía tô gia chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách công kích thiếu gia Địa đã vị của thiếu gia ở tô Gia nữa? Vốn vì vậy cơ chuyện cái còn cần thiếu Tô tràn một tiếng, hừ lạnh nhà như huynh rồi, lại. Diên nếu nguy ngập gì ở này mà làm Ly ấy không về thì không về thôi bây giờ rốt cuộc là tô gia quan trọng hay thân thể của đại ca quan trọng đã nhiều năm như vậy rồi đại ca hy sinh vì tô gia còn ít sao nhưng kết quả huynh ấy được gì đại ca ngay thẳng thì cũng thôi đi lẽ nào ngươi cũng ngốc h ả lần này ta cứ muốn xem nếu đại ca không quay về thì sẽ có kết quả gì đấy hừ nhưng tiểu thư à nếu thiếu gia biết được thiếu gia sẽ người câm miệng lại h u y n h ấy đang hôn mê làm sao có thể biết được ly diên đã hiểu cơ bản về tình hình của tôm ngu rồi lập tức ngồi xuống viết đơn thuốc ngay khi thanh giả đang dối dắm vô cùng thì thầm tứ đi vào ly giả đưa đơn thuốc trong tay cho thanh giả mà cũng chẳng ngẩng đầu lên đi tới chỗ mã đại thuốc bốc thuốc đi lúc đến thì đem hòm thuốc của ta về đây sau đó nàng cũng không nhìn hắn mà trực tiếp đứng lên đôi mắt lạnh lùng âm u lóe sáng nhìn thầm tứ sao đại ca lại bị thương các huynh sắp xếp nhiệm vụ gì cho huynh ấy độc của nước thiên độc cũng có thể dính lên được đủ để thấy rõ mức độ nguy hiểm của hành động lần này rồi mấy năm nay tuy ta không quản lý chuyện gì nhiều nhưng ta cũng không hy vọng có những lúc mọi người che giấu ta đừng quên ta cũng là một phần của sơn trang chương bốn mươi ba trấn quốc tướng quân huynh nói gì ngụy vương chúng độc là kiệt tác của các huynh ư rốt cuộc các huynh muốn làm gì đầu sỏ gây họa hại nàng bị ly hồng đào nhận ra vừa xuất hiện ly diên liền nhảy dựng lên túm lấy cổ áo t h ầ m tứ dọa cho hắn sợ đến mức lập tức lui về sau một bước này này này đã nói rồi đấy nhé quân t ử động khẩu không động thủ muội đừng như vậy ta sẽ rất khó xử đấy khó xử huynh khó xử cái quái gì người thật sự khó xử là t ỷ t ỷ ta mới đúng đây này nói vì sao các ngươi lại muốn hạ độc ngụy vương ta mới bao lâu không về mà các huynh đã bắt đầu làm loạn rồi hả thẩm tứ nhìn nàng với vẻ lạ lùng muội muội với ngụy vương là họ hàng sao kích động thế làm gì ly diên lập tức lườm hắn một cái trắng mắt kích động lão nương còn muốn đánh gãy chân của huynh đấy nói rốt cuộc cái trò này của mấy người là ở đâu ra thấy ly diên không muốn giải thích thẩm tứ thức thời giơ tay đầu hàng chuyện này không thể trách bọn ta được ai kêu lão thất phu đó nhiều chuyện lại đi nhét đứa con gái thứ tư dũng mãnh của lão ta cho lão tam tính tình của lão tam đâu phải muội không biết huynh ấy sớm đã chẳng có bất cứ tình cảm gì với cái nhà đó rồi sao có thể vì cái nhà đó mà liên hôn với ngụy vương để tránh tương lai gặp phải phiền phức lớn còn không bằng bóp chết chủ ý đó của bọn họ từ trong trứng nước lão tam mà thầm tứ nói tới chính là hàn tẫn năm nay hàn tẫn m ộ ư ơ i bảy tuổi là con đích thứ của trấn quốc đại tướng quân nước mỹ vì con trai trường thân thể yếu đuối nhiều bệnh từ nhỏ hàn tẫn đã được ký thác kỳ vọng rất cao đáng tiếc mẫu thân hắn mất sớm trong phủ lại có kế mẫu ác độc Từ trước đến nay, hai huynh đệ tranh đấu trong thường thèm bất trúng tuổi Nhưng như người được mới chính của chút đến đệ đấu đến kế kế nay, huynh nhà nỗi khinh thường không thèm nhìn nhau. Nhưng chính vì như vậy nên mới bất hạnh hai kế kế ta ám sát, suýt chút nữa vậy không phải gặp được ly Diên, mẫu,、e、người ám mất vì bị thú xé ra ăn sạch rồi. sau đó hàn tẫn không bao giờ muốn quay về cái nhà đó nữa vẫn luôn đi theo bên cạnh ly diên cùng bọn họ sáng lập nên phượng trì sơn trang như ngày hôm nay ba năm trước hắn về kinh thăm ca ca ruột đại tướng quân mới biết đứa con trai như hắn còn sống nhưng hàn tẫn lại không chịu quay về thậm chí còn đón đại ca hàn thuật của hắn tới phượng trì sơn trang luôn sau khi được l y diên kiểm tra cẩn thận một phen mới phát hiện đại ca hắn không phải bệnh bẩm sinh mà là có người cố ý hạ độc vì vậy mới quanh năm bị bệnh liệt giường thậm chí huynh đệ hai người còn tin rằng cái chết của mẫu thân bọn họ cũng không thoát khỏi liên can với b à kế mẫu ác độc đó vốn bọn họ tưởng rằng rời đi là phương thức tốt nhất cho cả đôi bên không ngờ người cha này của hắn lại vì tương lai của phủ tướng quân mà còn đính hôn cho hắn với tiểu quận chúa đ a n h đá của ngụy vương phủ làm vậy thực sự là không hề coi hai huynh đệ bọn họ ra gì thật không thể nhịn nổi hàn tẫn khó khăn lắm mới thoát khỏi căn nhà đó được sao có thể để ông ta lợi dụng vốn dĩ thoát ly quan hệ là cách thức tốt nhất nhưng làm sao tương lai của phủ trấn quốc tướng quân có thể rơi vào tay mấy người rác rời đó được vì thế nên mới chọn cách hạ độc ngụy vương có phải các huynh quá ngây thơ rồi không ngụy vương chúng độc là có thể giải quyết được chuyện này sao nhỡ đâu người ta tìm được thuốc giải thì sao thế chẳng phải các huynh thành công dã tràng à nếu các huynh trực tiếp hạ độc chết luôn vậy thì tiểu quận chúa còn phải giữ hiếu ba năm nhưng hiện giờ cứ sống giờ chết giờ nằm đó có được cái gì chứ thẩm tứ nghe vậy đột nhiên t r ộ t dạ mà cúi mặt Ly Diên nhìn này vẻ mặt chương ủ a ắ n k bốn mươi bốn tiểu thư phượng nguyên thẩm tứ cười cười vẻ ngượng ngùng dưới ánh nhìn phẫn nộ cực điểm của ly diên hắn lập tức thành thật nói ờ thì cái gì nhỉ à tất nhiên là bọn ta chỉ dùng lời nói uy hiếp ông ta thôi lấy lấy thì là lấy danh hiệu đại tiểu thư phượng trì sơn trang của muội kia huynh nói cái gì ông nội nhà huynh có bản lĩnh huynh nói lại lần nữa xem Ly Diên không í c động đến đã nỗi thoáng chốc đã nhảy dựng lên, chỉ vào thẩm tứ, chỉ còn thiếu nước chưa bóp chết hắn thiếu chết thầm tứ, t chốc chỉ chỉ chưa h vào bóp i à n tính vạn tính có ũ n không ngờ lại bị huynh đệ nhà mình、hại. Không g hại. lại bị đệ c bản lĩnh thẩm tứ tuyệt đối có thể xưng danh là hồ ly lập tức t r ộ t dạ mà cúi đầu để mặc nàng đánh mắng bởi vì theo như hắn thấy hắn làm vậy không hoàn toàn là vì tư lợi mà còn có tâm t ư khác nữa đổi thành ai trong số bọn họ ra mặt thì cũng tuyệt đối không có lực uy hiếp mạnh mẽ như phượng nguyên thêm vào đó phượng trì sơn trang bọn họ cũng cần một cơ hội nhập thế mà không phải sao không có bản lĩnh mà huynh cũng dám hại ta các huynh các huynh quá đáng lắm rồi đấy ly diên nổi giận nhưng sau khi xù lông xong thì lại vô cùng bất lực bởi vì bản thân nàng cũng hiểu rất rõ trừ phượng trì sơn trang này ra thì hai huynh đệ hàn tẫn đã không còn chỗ dựa nào khác nữa rồi lúc này tất nhiên nàng ra mặt là thích hợp nhất Không nói đến những cái khác không không những chỉ Phượng họ thành thế lực có tiền, có quyền, không thể thay thế thể hướng phía họ. nói đến năm Sơn Trang bọn tiền quyền nước tiền quyền động ra, ngay cả lòng dân cũng hướng về phía bọn có có cái trải rồi. tài đã địa đ xác lực của lực cả vì vị về Trì lột trở Trừ ra qua lay Mỹ ặc biệt là mạng lưới quan hệ mạng lưới tình báo lớn mạnh của bọn họ và quan trọng nhất là trong tay bọn họ nắm giữ điểm yếu của đại đa số những người cầm quyền nước mỹ trong đó tất nhiên cũng không thể thiếu ngụy vương được từ lâu trước đây bọn họ đã tiếp xúc với ngụy vương này rồi vì thế nên lúc này dùng danh hiệu của nàng cũng không có gì là không thể ít nhất thì nàng căn bản không lo ngụy vương sẽ nhân cơ hội báo thù nàng đừng nói đại tiểu thư phượng trì sơn trang chỉ thấy tiếng không thấy người riêng về vị trí cụ thể của sơn trang bọn họ thôi cũng đã rất hiếm người tìm được rồi đương nhiên trừ vệ giới không phải con người kia ra nếu đã như vậy tại sao đại ca lại bị thương thẩm tứ nghe nàng hỏi vậy đôi mắt đen như mực chợt nhíu lại đường đường ngụy vương điện hạ mà lại bị một tổ chức giang hồ uy hiếp đến mức này thậm chí còn bị hạ một loại độc không dễ gì g i ả i được cơn giận này làm sao ông ta có thể nuốt trôi tất nhiên phải chút hết lên người đại ca không chút nương tình nào rồi có điều cuối cùng thì ông ta cũng đã đánh giá thấp năng lực của chúng ta tuy nói đã khiến đại ca bị thương nặng nhưng bên phía bọn họ cũng không được í t lợi gì tổn thất gần một trăm ẩn vệ đủ cho ông ta ăn một vố đau rồi ly diên không cần nghĩ của biết đám thẩm tứ dùng danh hiệu nàng như thế nào hàn tẫn là người ta vừa ý chỉ dựa vào tiểu cô nương tranh chua điêu h o a nhà ngươi mà cũng dám giành người với ta sao có bản lĩnh thì chúng ta thử xem nhờ phúc của mấy huynh mà đại tiểu thư phượng trì sơn trang ta đ â y giờ đã thành nữ nhân lẳng lơ tùy t i ệ n đứng núi này t r o n g núi nọ nhất trong truyền thuyết rồi mấy năm nay nàng bị mấy ca ca hại không ít lần Chỉ cần gặp phải nữ nhân nữ nào gặp dây dưa bám ly ấ bọn họ là họ sẽ đẩy lên cho nàng. Bởi họ họ lên nàng. Phượng cho chỉ thứ thiếu là mà sẽ đẩy đại vậy diên a n đỉnh đỉnh bọn họ sớm đã trở thành n h họ đã sớm trở g ư ờ thân mật của Phượng n của g u y nàng cả rồi. Sờ được oán hận nghiến răng đá hắn một cái cốt ai cần mấy huynh nuôi bổn cô nương tự nuôi sống được mình chương t r a n truyền kỳ giới b u ô n bán trong truyền thuyết chỉ dùng thời gian n thuyết thời chỉ ă mươi đã khiến h p ợ n g s n Trang đ l ê năm đỉnh đã đến Chỉ chướng nàng còn Phượng ngựa. nữ thương nhân cũng đã có sức quyến rũ khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng n phú. Thứ Thiếu châu hiểu cao có có sức ta tài Trì Tuy một tìm làm làm là Dưới rồi. rũ mấy vì nay khắp nơi đều lưu truyền câu chuyện truyền kỳ về nàng vang dội giới thương nhân nhưng lại không ai gặp được nàng chương bốn mươi năm ngũ thiếu hoa mậu tất cả công việc của phượng trì sơn trang đều do t ứ thiếu phụ trách nói là t ứ thiếu nhưng lại có năm người chỉ vì bọn họ ghét bỏ lão nhị nghe không hay nên trực tiếp bỏ qua lão nhị luôn vì chuyện này mà ly diên đã cạn lời rất lâu cảm thấy bọn họ vô cùng quái đản bao năm qua số lần nàng xuất hiện ở phượng trì sơn trang càng lúc càng ít dù sao thì nàng tích h theo nghề ban đầu của mình hơn là buôn bán bởi thế mấy năm nay quá nửa liên lạc với các huynh đệ đều là viết thư qua lại phượng không nàng, nàng. Nàng, nàng không muốn thành công thì、e、là cũng khó đúng không? là khó thì h trì sơn chăng có thể có ngày hôm nay trừ mưu sĩ sau lưng là nàng r a càng không thể thiếu được bốn vị thiếu niên anh tài tuổi còn trẻ mà đã có một thân đầy bản lĩnh này nói thật từ tận đáy lòng nàng luôn biết ơn bọn họ Từ ngày đầu tiên quen biết ngày quen đầu họ cũng vậy nhưng cho dù trong tình cảnh cách một lớp xa mỏng như vậy bọn họ vẫn giúp đỡ nàng như thế làm sao có thể khiến nàng không cảm động cho được đặc biệt là mấy năm gần đây gần như họ đã hy sinh không cần báo đáp Tuy đại tiểu thư trên một tiếng xấu lên cuối cùng là Phượng Nguyên đại đổ hại hai người danh nghĩa họ không chỉ nhưng họ Phượng chứ không h lên nàng cũng bọn lần lần, cùng là là bị p ảnh i i Ly d ê ả n hưởng đối với bản thân nàng cũng không lớn như trong những lời đồn đại Sao số quan ta ta ra lần Ly lần là đầu này、Mũi、phản ứng mạnh、thế. Nguyễn Vương đó. Thẩm tứ cẩn thận dè hỏi, không khỏi khiến、Ly、Diên thấy buồn、cười. Nguyễn Vương không này Nguyễn Vương trúng thấy vậy. mụi thẩm một Thẩm giặt hỏi, khỏi cười. với điều phải phiền gặp phức. thế? hệ chỉ hiểu, thì cả tứ tứ gì gật vì vẻ đó, độc đã có có dè nên thế giờ muội muốn giải quyết thế nào có cần bọn ta ra mặt không ly diên lắc lắc đầu đợi hoa mậu về ta sẽ tự nói rõ với các huynh giờ là độc đại ca đã trúng sao huynh ấy lại trúng phải độc nước thiên độc vậy thẩm tứ lắc lắc đầu lúc đó bọn ta cũng không rõ sau khi trở về nghe mã vân nói thì mới biết độc này không tầm thường giờ nói cho đầy đủ rõ ràng ngụy vương này cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài ly diên hừ lạnh một tiếng tất nhiên ông ta không đơn giản là một trong số ít vương gia khác họ của nước mị ông ta nhạy cảm hơn bất kỳ ai hết chuyện này bắt buộc phải tra cho rõ ràng ta không muốn bị một người âm hiểm như thế nhung nhớ đâu bắt buộc phải sớm điều tra rõ nguồn gốc độc này mỗi yên tâm đi lần này hoa mậu đến kinh thành nước mị chính là vì chuyện đó tất nhiên hoa mậu chính là thiếu niên áo đỏ hôm ấy năm nay m ộ ư ơ i năm tuổi xếp hàng em út biệt hiệu mèo hoa công việc tình báo ở phượng trì đều do đích thân hắn lo liệu bọn họ rất yên tâm khó trách lại gặp huynh ấy ở đó nếu huynh ấy đến kinh thành rồi thì cũng thuận tiện điều tra rõ tình thế ở kinh thành cho ta đi quan trọng là quan hệ thông gia của phủ khang thân vương khang thân vương phủ thẩm tứ nhìn nàng với vẻ hơi nghi hoặc ly diên hừ lạnh một tiếng nhờ phúc các huynh ban lần này ở đệ nhất trang trong thiên hạ ta bị khang thân vương nhận ra bức ép ta quay về để gà đi đó phụt gà gà đi Thẩm tứ vừa nhấp một ngụ trà, nhấp vừa ngụ l ú chương này đã p u n hết ra. Ly d h t có cần phải kinh ngạc đến thế không? Lẽ nào những chuyện kỳ quái xảy ra bốn mươi sáu băng phách thần t r â m không đúng sao muội lại có quan hệ với khang thân vương phủ ta vẫn luôn có quan hệ với khang thân vương phủ chỉ có điều trước kia không muốn nhắc tới mà thôi Lê Diên cái, nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, nếu vô cảm một thầm, để bây giờ nói chỉ lãng phí nước bọt may mà lúc này thanh dạ mang hòm thuốc của nàng tới hai người thẩm tứ đương nhiên bị nàng đuổi ra ngoài nhìn tôm mu mặc dù đầy vẻ bệnh tật nhưng vẫn không giấu nổi khí thanh quý trên giường ly diên nhẹ nhàng lắc đầu phú quý do trời có vài người cho dù số phận nhấp nhô nhưng huyết thống quý tộc trời sinh khiến bọn họ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có ý vị hơn người bình thường nhiều thí dụ như tôm mu mặc dù tính tình hắn đôn hậu thiện lương nhưng lại là con trai của thừa tướng nước tư u chờ đợi hắn nhất định là cuộc đời không bình thường quá lương thiện đó là vì sự việc còn chưa đến mức đấu tới n g ư ờ i sống ta chết nàng tin chắc thỏ nóng n ả y cũng biết cắn người điểm này có thể nhìn ra từ việc tô n g u tự tay giết anh mình tiềm ẩn trong lòng hắn tuyệt đối không chỉ là lương thiện kỳ thật so với cái gọi là thiện lương nàng càng tin hắn vẫn luôn đè nén chính mình tương lai một khi bộc phát tô n g u mới thật sự thức tỉnh nếu đặt trong mắt người khác huyền hồn túy không dễ dài nhưng nếu rơi vào tay ly diên nàng đó chỉ là hành châm hai canh giờ mà thôi cả dược liệu cũng không cần may mà nội lực của nàng đã khôi phục ba phần tuy rằng chỉ có ba phần nhưng vẫn đủ để hành châm ba bốn canh giờ đương nhiên thời gian hành châm quyết định bởi việc nội lực của nàng có thuần hậu hay không b ă n g phách thần châm là trí bảo thế gian mà nàng tình cờ lấy được có châm này y thuật của nàng đã tiến bộ vì vậy tuyệt đối không phải thứ tầm thường thường ngày nàng cũng ít sử dụng chính là không muốn vì vậy mà rước lấy phiền phức không cần thiết nhưng người trước mặt không phải người ngoài nàng đã sớm xem tôm n g u thành ca ca ruột của mình thời khắc nguy hiểm như vậy tất nhiên tác dụng của kim châm và ngân châm bình thường đều không thể sánh bằng nó thường ngày băng phách thần châm được đặt trong hộp băng chuyên dụng sở dĩ được gọi là băng phách là vì thân châm trong suốt tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt cực kỳ giống băng phách cộng thêm bên ngoài của nó lại tỏa ra cảm giác lạnh như băng tự nhiên trong quá trình hành châm có thể theo độ mạnh yếu của người cầm châm phát huy sức mạnh mà n g ư ờ i tuyệt đối không thể nào tưởng tượng nổi thí dụ như hiện tại sau khi ly diên tiến hành bài trừ độc tố cả người tô ngu cẩn thận cầm băng châm nhắm ngay huyệt đạo đã ngắm chuẩn trước đó nhẹ nhàng ghim vào có lẽ là do băng châm quá lạnh tuy rằng chỉ ghim một châm nhưng lại khiến tô ngu dùng mình theo bản năng ly diên không có hành động gì tiếp tục chầm chậm đâm châm vào theo băng châm sau lưng tôm ngô càng ngày càng nhiều sắc mặt hắn cũng càng lúc càng tái nhợt nơi vốn dĩ còn thấm ra mồ hôi lạnh bây giờ đã đông lại thành một lớp băng s ư ơ n g mỏng khi ly r i ê n đâm cây châm cuối cùng vào ngón tay ngăm đen mảnh dẻ của nàng nhẹ nhàng búng một cái một luồng sức mạnh vô danh giống như cơn gió thổi qua những băng châm kia loại sức mạnh nhìn như mềm mại kỳ thật lại mạnh mẽ này khiến băng châm phát ra tiếng ong ong ngay sau đó cảnh tượng khiến người ta khó tin xuất hiện t r ư ơ n g bốn mươi bảy suy yếu mê man theo băng châm đong đưa từng giọt máu đen từ đỉnh băng châm mãnh liệt phun ra lúc máu sắp bắn ra xung quanh không biết ly diên dùng lực lượng thế nào bàn tay chỉ vẫy nhẹ một cái là máu đen như bị sức mạnh nào đó điều khiển liên tục đọng lại dưới bàn tay nàng dưới nội lực không ngừng vận chuyển của ly diên máu đen nhanh chóng ngưng tụ lại thành một quả cầu đen nhỏ bằng cái trứng gà theo máu đen không ngừng tuôn ra q u ả cầu màu đen cũng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn đến khi máu đen dần dần biến thành màu đỏ bình thường ly diên mới từ từ thu hồi lực đạo quả cầu màu đen kia biến thành một viên thuốc màu đen lúc sức mạnh của ly diên biến mất rơi vào tay nàng một cách chắc chắn lỏng bàn tay hất lên theo phương thẳng đứng băng phách thần châm trong nháy mắt bắn ra khỏi cơ thể t ô ngu đồng loạt rơi vào nước khử trùng đã chuẩn bị từ sớm ly diên cảm giác đan điền vừa khôi phục giường như thoáng cái lại khô kiệt nàng suy yếu ngã ngồi trên giường hai tay giang ra cười khổ một tiếng sao gần đây lại bắt đầu làm lâm đại ngọc rồi nghe thấy động tĩnh hàn tẫn và thẩm tứ đồng thời đầy cửa vào thấy dáng vẻ ly diên muốn xỉu trong lòng không khỏi đau xót muội sao rồi hàn tẫn đi trước thẩm tứ một bước ôm chặt ly diên ly diên ngẩng đầu nhìn y một cái nở nụ cười trấn an ta không sao độc của đại ca đã được giải rồi điều dưỡng một chút sẽ tỉnh lại nhưng hình như ta có chút phiền phức tam ca đưa ta về đào nhiên cư ta cần nghỉ ngơi ly diên nghĩ tới mấy ngày tới còn phải chữa thương cho vệ giới không có nội lực nàng chẳng khác gì phế vật chuyện đó tuyệt đối không được vì vậy nàng nhất định phải ngủ say chỉ có ngủ say mới có thể bổ sung sức mạnh của nàng hàn tẫn nhách môi mỏng cho dù y sót nha đầu này cũng không thể làm gì dù sao người nàng phải cứu là huynh trường của bọn họ cũng may nha đầu này chỉ mệt là kiệt sức không phải vấn đề lớn y ôm ngang nàng lên đi về phía đào nhiên cư thầm tứ nhìn bóng lưng bọn họ khóe môi kéo lên một vòng cung khó chịu hắn liếc băng phách thần châm đặt một bên cam chịu số phận cúi đầu thu dọn động tác của hắn rất thuần thục vừa nhìn đã biết không phải mới tiếp xúc lần đầu đào nhiên cứ cách đây không xa nhưng trong khoảng cách không dài này ly diên đã vì mệt mỏi mà rơi vào ngủ say y đau lòng vén lọn tóc ư ớt nhẹp của nàng ra sau tay nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của nàng âm thầm thở dài năm năm rồi từ ban đầu quen biết cho tới làm bạn hiện tại đã năm năm trôi qua chẳng ai ngờ rằng hành động vô ý của nàng lúc trước lại giúp đỡ bọn họ giữa bọn họ xem ra giống như tình huynh muội nhưng ai nào biết từ trước đến nay y chưa từng xem nàng là muội muội thật sự sức quyến rũ của nàng không đến từ dung mạo mà là từ vẻ đẹp tâm hồn của nàng năm đó khi bọn họ quen biết nàng nàng mới bao lớn năm tuổi lúc bọn họ năm tuổi đang làm gì nhưng nàng thì sao rõ ràng thoạt nhìn vẫn là đứa trẻ chưa lớn vậy mà lại làm những chuyện khiến bọn họ không thể tưởng tượng được mấy năm qua mỗi ý tưởng của nàng từng đề nghị của nàng đều khiến bọn họ rơi vào trạng thái kinh ngạc không gì sánh nổi ý tưởng trưởng thành như vậy nhìn thế nào cũng không giống một đứa bé có thể có được đó là sức quyến rũ của nàng cho dù nàng đen như than cho dù nàng béo như trái bí đao vẫn không ngăn được vẻ rực rỡ của nàng chuyện audio được đọc ở cũ đọc chuyện com chương bốn mươi tám chiến vương ấm ức đè nén nửa ngày sau vệ giới tỉnh lại chỉ im lặng một lát trong đầu củng cố những chuyện xảy ra mấy ngày qua thường thế chuyển biến tốt đẹp tất nhiên tứ đại hộ pháp cũng lập tức cảm nhận được thanh thần áo trắng vừa bắt mạch cho chủ tử nhà mình vừa gật đầu liên tục thật không hổ là q u ỷ y vẫn có chút tài năng tất cả độc trong người huynh quả thật đã giảm hơn phân nửa rồi nếu châm cứu xong hiển nhiên có thể g i ả i hết chuyện này thật sự là quá khó tin mấy năm qua bọn họ từng giây từng phút đề phòng ám sát từ mọi mặt chủ từ từ ban đầu ngày ngày thấy máu cho tới bây giờ bách độc bất xâm đã trôi qua m ộ ư ơ i năm năm m ư ơ i năm năm có thể nói từ ngày hắn sinh ra đã trở thành cây đinh trong mắt cái gai trong thịt của người khác nhưng cho dù dưới tình huống bách độc bất xâm cũng có loại độc khó giải quyết không thể nào trị tận gốc m ộ ư ơ i năm năm trôi qua những chất độc này đã bị truyền hóa thành loại độc càng phức tạp hơn nó giống như một căn bệnh cũ không phát thì thôi một khi phát tát có thể khiến cho chiến vương mạnh mẽ như vậy lập tức biến thành người bệnh nặng mặc cho mọi người làm thịt nhớ tới vụ giết chóc vài ngày trước bọn chúng vậy mà không tiếc dùng sát thủ võ vương cấp năm để dụ bốn người bọn họ đi nếu không sao trụ từ lại vì vận dụng nội lực mà độc hòa k h ô n g tâm sắc mặt thanh thần bỗng dưng trầm xuống t ấ t ca huynh không thể ngấm ngầm chịu đựng nữa mấy chục năm rồi Huynh cứ mặc kệ bọn chúng như vậy, còn tiếp tục thế nữa, bọn chúng thật sự sẽ cho rằng huynh Thanh xanh đưa tới một chén trà nóng, cũng không tán thành nhíu chặt chúng khi phá thì không phó Nhưng chúng lại không phá chỉ chế. muốn điều vậy, đấy. mày, bọn còn nữa, bọn rằng nạt nóng, cũng tán bọn vương vương nên vàng vương ngờ rằng vương vương, luôn cứ mặc tục dục cấp bậc được trước. có một một mới sớm kệ diệt bắt gia gia gia đưa võ vội võ tiếp tới trà đột trừ đột tới đối lại áp sự sẽ sợ sẽ áo dễ đã vương gia chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục ấm ức đè nén như vậy sao t h u ộ con hạ thật sự chán ngấy những sự c ngấy ngày con chó con c mèo nào n ũ gái d m gây sự r ồ Đúng là của o con mèo, con n vương không ngài muốn chó chỉ cưới c phải thật là gia, gái sự khang thân vương chứ. Đó rõ r à này g l là lời nói làng là nói Cái tuổi gái tránh Hoàng nước công chúa đều đã đính hôn, hoặc là tuổi quá nhỏ. Con gái của Khang Thân Vương n mà gì quá chúa hoặc của của đế đều đã mị. thì lớn hơn h ả nghĩ tới chuyện hoàng đế ca ca của chù từ nhà mình định thân cho gia chủ của bọn họ thanh dục liền nổi giận gia chủ bọn họ ở nước tư u muốn nữ nhân thế nào mà không có tại sao hết lần này tới lần khác lại định thân với nước mị gì đó cố tình hoàng đế người ta khôn khéo còn giao chuyện này cho huynh đệ tốt là khang thân vương nói không chừng khang thân vương này còn đang nghĩ ra chiêu xấu xa gì đối phó bọn họ nhổ lông trên đầu h ổ bọn họ thật sự tưởng rằng gia chủ bọn họ dễ bắt nạt đúng không có lẽ trong mắt người xung quanh chiến vương vệ giới chính là sự tồn tại tàn bạo nhưng nào có ai biết vương gia nhà bọn họ chưa bao giờ tổn thương người vô tội những kẻ chết trong tay vương gia bọn họ đều là người tội ác tay trời đáng chết nếu không sao vương gia lại cho phép mấy con ruồi tổn thương đến mình bay lung tung khắp nơi đã bị bọn họ giết bao nhiêu lần rồi cũng nên thật không hiểu cuối cùng những người này ôm tâm thái thế nào đến gây chuyện lần thứ nhất may mắn lần thứ hai gặp may chẳng lẽ bọn chúng sẽ mãi mãi may mắn như vậy Phì cây chuyện vệ hắn ta trong miệng vệ giới là chỉ hoàng đế hiện tại của nước tư u vệ du sâm hắn ta là một đế vương tâm tư thâm trầm trời sinh tính tình đa nghi hoàn toàn xứng đáng là con cưng của trời ở nước tư u từ khi sinh ra hắn ta đã được định là quốc quân tương lai của nước tư u vị trí thái tử hơn ba mươi năm chưa từng thay đổi để hắn ta thuận lợi đăng cơ tiên đế đã không tiếc diệt trừ tất cả chướng ngại thay hắn ta không thể nói là không dụng tâm vì từ nhỏ vệ giới đã thể hiện sự nhạy bén trong quân sự và võ nghệ cao cường nên tiên đế mới giữ hắn lại tuy nhiên qua nhiều năm như vậy hắn luôn là bia ngắm cho hoàng đế chắn gió che mưa khắp nơi cho hắn ta đơn giản là vì thiên hoàng để lại di chiếu cảnh cáo tất cả hoàng tử nếu vệ du sâm xảy ra chuyện gì phượng vương vệ giới sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế chiêu này vừa tung ra sao đám huynh đệ kia ngồi yên được nữa so với vệ du sâm vệ giới võ công sâu không lường được mới là người có tính uy hiếp chỉ cần diệt trừ vệ giới còn lo không giành được vị trí của vệ du sâm sao đó chính là lý do tại sao mấy năm qua vệ giới phải chịu ám sát không ngừng sở dĩ tiên đế lựa chọn hắn cũng là vì không để người ngoài nói ra nói vào nước tư u có rất nhiều hoàng tử khoảng chừng hơn hai mươi lúc tiên đế còn tại vị trì loại trừ mấy người ông ta chưa từng nghĩ sẽ diệt trừ tất cả là đế vương nếu cả anh em ruột của mình cũng không đấu lại vậy làm gì có tư cách ngồi lên vị trí này Các trong thời kỳ triều chính bất ổn hiện tại hắn ta tuyệt đối sẽ không lấy đá nện chân mình cho dù mấy năm nay hắn ta d i ả i vò và thăm dò vệ giới không ít lần nhưng kết quả cuối cùng đều bị vị thiếu niên tài trí hơn người này khéo léo ngăn cản địa vị của hắn ở nước tiêu cực kỳ nhạy cảm bất kể hắn cưới ai cũng không có lợi cho hoàng đế nếu là quý nữ danh môn tất nhiên sẽ khiến hắn như hổ mọc thêm cánh nhưng nếu không xuất thân từ danh môn hoặc là xuất thân quá thấp vị đế vương là hắn ta chắc chắn sẽ mang tiếng khát khe chiến vương điều này khiến cho hắn ta làm sao tiếp tục diễn huynh đệ thương yêu kính trọng lẫn nhau trước mặt mặt ngoài vì vậy hắn ta mới nghĩ tới cách liên hôn với nước khác sau khi cân nhắc nhiều lần hắn ta đã chọn nước mị không ngờ rằng hoàng đế nước mị này ngược lại cực kỳ thú vị sau khi suy đoán tâm tư của hắn ta thì không sợ chết ném củ khoai nóng b ỏ n g tay này cho đệ đệ mình lý do tất nhiên vô cùng kỳ quặc về phần đến lúc đó khang thân vương này sẽ tiếp chiêu thế nào kỳ thật hắn ta không thèm để ý một tiểu quận chúa nước khác có thể gây ra sóng gió gì ở nước tư u hùng mạnh bọn họ suy nghĩ của vệ du sâm sao thoát được ánh mắt của vệ giới vì vậy hắn thật sự không quan tâm phượng vương phi tương lai là ai chỉ cần có thể khiến người kia yên tâm bớt tới d à y vò hắn hắn cũng tán thành việc hôn nhân này mọi người đều theo như n h ư cầu nữ nhân với hắn giống như không khí bất kể là ai tiến vào phượng vương phù cũng chỉ có một kết quả chương năm mươi chưa gà đã thất sùng tất u y tùy rằng tứ đại hộ Pháp đã sớm biết chủ từ nhà mình không gần nữ sắc nhưng Phượng Vương nghĩa bọn Nói nào cũng nữ nhân Phượng Vương tiện tứ biết từ biệt thế thì thể t đại đã đặc đó được. lại Phi với hộ Pháp chủ họ. chủ Phủ, sớm sắc sao có của có là ý cả nếu như chúng ta đã tới nước m ỹ chi bằng ta đi tìm hiểu thử cuối cùng là vị nào của khang thân vương phủ gà vào vương phủ chúng ta nhé thanh thần đề nghị căn bản không vần vệ giới phản ứng lại đã có người nhanh hơn một bước vỗ vào gáy hắn đồ ngốc chuyện này mà còn phải hỏi nếu hoàng đế hà chỉ không nói rõ là đích nữ theo sự khôn khéo của khang thân vương sao lại nỡ bỏ đích nữ của mình ai mà không biết gả vào phượng vương phủ chúng ta giống như người chết nếu là một nước cờ thua không có bất kỳ tác dụng gì phàm là người có chút đầu óc đều sẽ không bỏ phí một đích nữ người nói chuyện là thanh huyền áo s á m vẻ mặt lạnh lùng trong mắt hắn hoàng đế và hoàng đế nước m ỹ thậm chí cả khang thân vương đã sớm chào hỏi nhau trước dù sao là làm cho người ngoài nhìn cho dù ở khang thân vương phù địa vị thấp nhưng trước khi gả đi tất nhiên hoàng đế sẽ cho nàng một thân phận cao đường hoàng đợi đến khi nàng tới t ư u về mặt thân phận cũng không tính là bôi nhọ phượng vương đương nhiên dân chúng sẽ không nói gì cho dù không phải khang thân vương phù cũng sẽ có ngụy vương phù hoặc là những vương phù khác tóm lại bất kể gả đến là ai hoàng đế nước m ỹ cũng sẽ khiến bọn họ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng kết quả cũng giống nhau ai kêu r a chủ bọn họ không gần nữ sắc ai kêu r a chủ bọn họ nắm ba mươi vạn binh quyền ai kêu r a chủ bọn họ còn trẻ đã thành danh lại bái tử h ạ c chân nhân làm thầy còn có u y vọng không ai bì nổi ở dân gian một người như vậy sao có thể khiến vệ du sâm không kiêng kỵ chứ chính vì hắn ta không thể rời khỏi hắn nên mới có lần chỉ hôn này nếu có một ngày hắn ta nắm giữ được binh quyền chờ đợi vệ giới tất nhiên sẽ không phải chuyện dễ đối phó như hôm nay nhưng nữ nhân này dù sao chúng ta cũng phải điều tra rõ ràng đúng không phượng vương phù chúng ta cũng không phải chợ bán thức ăn chó mèo nào cũng có thể vào được chủ t ử chúng ta chính là chiến vương nước tư u không phải nữ nhân gì cũng có thể xứng đôi t h a n h dục không nhịn được bất bình cho chủ t ử nhà mình nếu thật sự tùy tiện ném qua một con quỷ vậy chẳng phải đến lúc đó phượng vương phù bọn họ thật sự biến thành địa ngục sao đã nhiều năm như vậy cả cọng tóc nữ nhân cũng không có khó khăn lắm mới chờ được vương gia thành thân cố tình còn chưa vào cửa đã bị ghét bỏ chuyện này thật là vệ giới lành lạnh nhìn hắn một cái không nói chuyện thanh giả nãy giờ không lên tiếng lập tức lơ đãng nói một câu vào phượng vương phủ chúng ta còn có thể theo ý nàng hà khóe miệng thanh thần giật giật không biết sao hắn lại đồng tình nữ nhân xui xẻo chưa biết nào đó không biết tương lai nàng có thể sống được mấy ngày ở phượng vương phủ ăn tươi nuốt sống này Nghĩ hắn tới đây, chẳng ủ chủ động rời chủ đề, độ đụng vốn chúng ta chỉ ôm thái độ muốn thử, không ngờ rằng thật sự chó ngáp phải ruồi, đụng phải Phượng chỉ này. rời ruồi, thái phải phải chỉ chó c thử, thật h ta ôm sự qua thật không ngờ rằng q u ỷ y vang danh thiên hạ vậy mà lại là một lão thay thái chuyện này thật sự khiến người ta quá thất vọng thật chính là giả giả chính là thật càng có người cảm thấy không thể thì lại càng có thể dù sao phượng trì sơn trang và phượng trì thật sự chỉ thêm hai chữ mà thôi chương năm mươi một thiên tài tuyệt thế Chúng ta có thể nghĩ ra được ta tin rằng những người khác cũng có thể nghĩ ra chỉ có điều chưa đạt được mục đích có công của chủ thể nghĩ những thể nghĩ thôi. họ thể thành danh nhân họ khắp tin rằng người bọn tiếng bọn vang ta ta đạt ra ra điều đã rội mà Mà là do phân tích của thanh giả ngay lập tức được ngầm của mấy người khác ngầm đồng ý nhưng phải nói rằng mặc dù những năm gần đây danh tiếng của chủ nhân khá tàn bạo nhưng vẫn bảo vệ bách tính danh vọng trong bách tính dù là ai cũng không thay thế được đặc biệt gia chủ hắn quản lý thuộc hạ cực nghiêm quân dân hòa thuận chưa từng xảy ra chuyện đốt phá giết chóc cướp bóc dân chúng chỉ tin tưởng những gì tận mắt chứng kiến với những tin tức lưu truyền kia kẻ truyền bá thì ít người tin thì nhiều điểm này có thể nhìn ra được từ những bách tính thỉnh thoảng tiếp tế cho họ trong quân doanh thật ra ngẫm lại cũng đúng nếu làm tốt thì sớm muộn gì cũng được công nhận còn thứ gọi là là danh vọng do một số người cố t ì n h dựng nên chỉ cần chủ từ nhà bọn họ không để ý bách tính không để ý người khác để ý hay không cũng có quan hệ gì với bọn họ còn nữa năm năm trước phượng trì sơn trang mới dần có có thanh danh dựa vào tuổi của lão thay thái, thái nếu như thành danh thì đã sớm hơn linh vô nhai mới đúng thế nhưng sự thật không phải thế điều này nói rõ gì nào đúng rồi ta cũng luôn cảm thấy kỳ lạ mà có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến dung mạo của phượng trì có người nói bà ta là một ông già nhỏ có người nói bà ta là một người tàn tật lại có người nói bà ta là một thằng nhóc bây giờ nhìn lại vóc dáng bà ta không cao về phần tuổi đúng là không dễ đoán được không phải nói phượng trì sơn trang còn một vị t i ể u t h ư sao tại sao không nhìn thấy thời điểm mấy tên hộ vệ chúi đầu với nhau trong đầu vệ giới không tự chủ nhớ đến tiểu nha đầu mặt đen ngày hôm đó mặc dù hắn ra tay đánh nàng bị thương nhưng cuối cùng vẫn giữ cho nàng ta một hơi thở vậy mà nàng chỉ liếc mắt đã nhìn ra độc ở trong người mình trình độ hiển nhiên không hề thấp chỉ là không có bổn phận của một người làm thầy thuốc chết không có gì đáng tiếc nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới lúc đó hắn không hề cầu cứu người ta hắn không cầu sao người ta phải vội vàng đi gặp hắn mà chỉ cần là một cô nương nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn ít nhiều sẽ hơi sợ hãi Nói đến vết dữ tợn trên mặt này, không thể không nói đến 15 năm giữ vết mặt thể t sẹo r ư ớ cho dù là văn hay võ đều là người nổi bật trong đám đồng lứa thậm chí có thể cách xa bọn họ mấy con phố sau khi hắn lớn lên cho dù là mặt đơ nhưng khí chất bẩm sinh của hắn tuyệt đối có tính áp đảo người khác khí phách của hắn tự nhiên mà có uy phong lẫm liệt trời sinh vương giả cũng khó trách tiên đế để lại di chiếu như thế nếu vệ du sâm không có bản lĩnh giữ vững giang sơn của mình vậy sẽ truyền ngôi cho vệ giới nếu như vệ giới kế thừa hoàng vị tư u lúc này đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc thăng mấy cấp bậc đều nói trời ghét hồng nhan điều này đặt trên người nam nhân cũng không có gì sai Từ nhỏ đến lớn, r ắ chương rối do k năm nói n mươi hai sự tồn tại của vết sẹo nếu như chỉ là là nữ t ử hoa si bình thường thì cũng bỏ đi nhưng hết lần này đến lần khác còn có ở trong đó vừa nghĩ đến những chuyện mình trải qua khi còn bé vì gương mặt này sắc mặt vệ giới lập tức trầm xuống sau đó trong một lần chiến đấu hắn cố ý để đối thủ làm mặt mình bị thương ngày đó biết rõ nếu như bôi thuốc mỡ sẽ làm cho vết thương thêm nghiêm trọng hơn thuốc bột hắn cũng muốn bôi lên mặt vậy nên dù đã năm sáu năm đã trôi qua vết sẹo này vẫn trông rất dữ tợn không có khuôn mặt gây cho hắn vô vàn phiền toái sau đó quả nhiên vệ giới không bị quấy dối nữa cho dù bây giờ nghĩ lại hắn cũng không hối hận vì hành động năm đó của mình nếu như sống lại lần nữa hắn vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy từ sau khi khuôn mặt của hắn bị hủy đủ mọi cách nói lén lút vang lên không phải nói hắn không gần nữ sắc thì lại nói hắn thích nam nhân thậm chí còn đưa ra danh sách nam nhân có quan hệ tốt với hắn tóm lại để có thể hủy hoại thanh danh của hắn người kia có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào nhờ đối phương ban tặng bây giờ ở trong bốn nước chỉ cần là người có chút thân phận và địa vị vừa nhắc đến đại danh vệ giới của hắn lại có ai không có tật giật mình chứ chỉ có những người không có xung đột lợi ích với hắn mới có thể dùng tâm trạng xem náo nhiệt quan sát chuyện này m ộ ư ơ i năm năm này có thể nói hắn bộc lộ ra rất xuất sắc từng bước đi vào lòng người đối phương có động tĩnh gì không vệ giới đột nhiên hỏi một câu sắc mặt thanh huyền âm u sát ý trong mắt như một thanh kiếm sắc từ lúc chúng ta vào phượng trì sơn trang bọn chúng đã ẩn nấp ở khu vực xung quanh lần trước toàn quân bị diệt lần này e rằng nhân số sẽ nhiều hơn lần trước vệ giới khẽ cao mày một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua trong mắt phượng muốn giết ta ở nước mỹ chỉ sợ không dễ dàng như vậy vương gia chẳng lẽ lần này hoàng thượng muốn lợi dụng ngài gây nên phân tranh giữa hai nước lời nói của thanh thần lập tức bị thanh giả phủ nhận nếu tư ư u thiếu vương gia của chúng ta chỉ sợ phải gần m ộ ư ơ i năm mới có thể khôi phục nguyên khí lúc này hắn ta sẽ không ngô xuẩn dùng đá đập chân mình như thế nếu như ta đoán không sai nếu lần ám sát này thành công hắn ta nhất định sẽ dùng việc này để khống chế quốc quân của nước mỹ nếu ám sát thất bại nguyên khí của vương gia thương nặng sau khi về nước sẽ thuận lý thành trương giao binh quyền thế nhưng không phải vương gia đã nói cho hắn ta biết ngài ấy không hứng thú với hoàng vị sao nếu như ngươi là hoàng đế ngươi tin không thanh thần nghẹn lời thế nhưng những năm nay việc vương gia làm chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều cuối cùng hắn ta nghĩ gì vậy chứ chẳng lẽ sứ mệnh kiếp này của hắn ta là phải nhanh chóng diệt trừ vương gia một ngày chưa diệt được lòng hắn cũng không yên lòng của đế vương vốn sâu không lường được nếu như bỏ mặc một mối họa lớn ở bên người ai cũng không yên ổn nắm vị trí chỉ khi diệt trừ dù phải trả giá đắt thì hắn ta cũng sẽ không chịu bỏ qua đó là lý do vì sao đã qua nhiều năm như vậy mặc kệ là trong tối hay ngoài sáng mặc kệ là hắn ta hay không phải hắn ta chỉ cần xảy ra chuyện ám sát ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ với tên cầu hoàng đế đó lúc này thuật đế vương của hắn dưới sự giúp đỡ đã đạt đến trình độ đỉnh cao Xem đi, i lần l ê chương năm mươi ba danh sách tài phú vương gia chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục nhịn lỡ may nữ nhân kia là gian tế do cầu hoàng đế phái tới thì sao còn có khang thân vương nhạc phụ tương lai của ngài cũng không đơn giản chỉ từ điều tra của chúng thuộc hạ đã phát hiện trình độ tâm ngoan thủ l ạ t của người này hoàn toàn không thua gì hoàng đế ca ca của ngài khuôn mặt vệ giới mặt không đổi nhìn thanh dục Thanh rục rụt truyền mắt thanh trì Tô thương, thay thái hết thương thể tỉnh rất thẩm tứ ta biết, ta thương nhanh chóng không hắn nhìn phượng chỏng nghe chữa cho hắn, khó Nhưng chúng chắc chắn sẽ chữa thương cho ngài theo ước định. nữa. đang quan nói này ngu nói dùng nội nào nói. nói ngài rục cụ cổ Lúc lực lúc ước lại, lão lại mới giả, giờ bà đâu. đã để đã bây bị bế sẽ vệ giới c ư ờ i nhạo giọng điệu không rõ ý tứ nội lực cạn kiệt mấy ngày gần đây có phát hiện gì không lời vừa nói ra bốn người bao gồm cả thanh dạ sắc mặt cứng đờ dưới ánh mắt sắc bén của vệ giới khẽ lắc đầu phượng trì sơn trang phức tạp hơn chúng ta t ư ở n g rất nhiều giữa mỗi viện đều có hết vòng này tới vòng khác không phải trận pháp thì là cơ quan nhất là với những người ngoài chúng ta thì càng thêm chú ý rõ ràng nhìn như không có người nhưng chỉ cần gọi người đều thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện chúng thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ lỡ may chọc giận bọn hắn độc trên người trước mắt ngoại trừ lão thay thái, thái chúng ta nhìn thấy ra cũng chỉ có thẩm tứ và hàn tẫn không thấy tôm ngu và hoa mậu còn có vị phượng nguyên tiểu thư chưa thấy người kia vệ giới nghe xong như suy nghĩ nhẹ gật đầu bất giác nói nhiều hơn bình thường mặc dù chỉ là một thế lực giang hồ nhưng có thể trong thời gian năm năm ngắn n g ủ i chiếm vị trí tuyệt đối trên bảng tài phú của bốn nước thế lực như thế tuyệt đối không thể khinh thường Nhất là khi lòng trần này, khi thể cấp đạt là mà đế đã được độ quốc có áp bởi vì trong bốn nước bất kể là thương nghiệp nông nghiệp hay thậm chí là quân đội mọi quy định đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo điều lệ của long đế quốc cho dù là tiền trang cực kỳ bình thường cũng có mối liên hệ chặt chẽ với long đế quốc nói rõ một chút chỉ cần là kiếm tiền không phải thương nhân của bốn nước mà là người của các thế gia của long đế quốc mạnh mẽ thương nhân của bốn nước bọn họ nhiều lắm xem như kẻ làm công ở đây người của long đế quốc mới là người đứng đầu thực sự một khi có bất kỳ sự phản kháng nào đều sẽ bị giáng đòn mạnh mẽ nghĩ đến tiền gia và ông gia đã từng nổi tiếng nhất bởi vì chống lại long đế quốc cuối cùng rơi vào kết cục c ự u tộc bị tiêu diệt sau này không ai dám chống lại bọn họ Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một trì trang. tình thể trí thứ tài quyết tất trọng. nhưng hiện phượng hơn huống khắp chèn phương chen danh sách tài phú. Chỉ dựa vào phần cho này sơn Càng nữa nơi đoán này người dưới lúc lại là có của cả coi vào vào quái đối mọi ép dựa kỳ bị vị đã đủ để cho tất cả mọi người coi ý của vương g i a là muốn nói chuyện với vị phượng nguyên này tuy nói phượng vương phủ bọn họ còn không đến mức thiếu tiền thế nhưng ở thời điểm nhạy cảm không ai chê ít tiền nhất là đối tượng hợp tác lại là phượng trì sơn trang thần bí ngẫm lại thật sự có ý muốn thương lượng chương năm mươi bốn thăm dò phượng trì vào ban đêm nhưng ý tưởng này cũng chỉ mới vừa nhen nhóm đã bị bóp chết kiêu ngạo như vệ giới sao cho phép mình d ơ tay ra xin giúp đỡ từ một người mình không hiểu rõ ít nhất trước khi hợp tác hắn phải tìm hiểu kỹ về người này biết người biết ta trăm trận trăm thắng ngày tám tháng tám không phải diễn ra thịnh hội bốn năm một lần của bốn nước sao lần thịnh hội này không chỉ có hoàng thất quyền quý của bốn nước quy tụ mà ngay cả những tổ chức tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ cũng sẽ ngoi đầu có lẽ phượng nguyên kia sẽ xuất hiện chăng lời nhắc nhở của thanh thần lập tức khiến vệ giới hứng thú mặc dù chỉ là phản ứng nhất thời nhưng bốn người họ đã nắm bắt được lập tức nở nụ cười ẩn ý bốn ngày sau trong một đêm tối ly diên đột nhiên tỉnh lại đây là nàng cưỡng ép vượt qua kháng cự mà tỉnh lại trong nháy mắt tỉnh lại nàng ngửi thấy trong không khí có mùi hương mát lạnh mùi hương này không giống bất kỳ mùi nào mà nàng từng ngửi thấy rất đặc biệt rất trong lành trong lành đến mức khiến tinh thần người khác sảng khoái nhìn cơ thể mình đầy dơ bẩn nàng không khỏi nhẹ nhàng cau lại lông mày thật sự là quá kỳ lạ cuối cùng là độc gì nhìn có vẻ là độc bắt mạch cũng là độc thế nhưng là nếu thật sự là độc vì sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy đã bao nhiêu năm hôm nay nàng cuối cùng hiểu được đúng nghĩa sự kỳ lạ của mình nhìn s ắ c trời bây giờ đã là lúc nửa đêm nội lực của nàng lại khôi phục lại ba phần trên ba phần kia rốt cuộc không cách nào lên được xem ra thương thế lần này thật sự quá nặng ly diên chán ghét nhìn mình lấy áo bào đen treo trên bình phong tùy ý khoác lên mở cửa rời khỏi đ à o nhiên cư như một cơn gió chờ chính mai với ngọc chân nghe được động tĩnh chạy đến đâu còn bóng dáng của ly diên nữa tiểu thư tỉnh rồi xem ra đến suối nước nóng phía sau núi đi thôi chúng ta đi chuẩn bị chút đồ ăn tiểu thư không ăn không uống nhiều ngày như vậy nhất định là đói bụng phía sau núi là cấm địa không phải nơi các nàng có thể tiến vào miều phong lâu vệ giới đang ngủ mê đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh vô danh lóe lên cách đó không xa ngay sau đó khứu g i á c cực kỳ nhạy bén hắn đã ngửi được một mùi thơm đặc biệt chớp mắt sau đó cặp mắt sâu kia không hề báo trước mở ra sau đó một bóng đen không do dự đi theo vệ giới là một thợ săn bẩm sinh ngay cả trong đêm tối không nhìn thấy năm ngón tay hắn cũng có thể đoán ra vị trí của đối phương thời điểm ra khỏi miều phong lâu hắn đã cảm giác được nguy cơ trùng điệp xung quanh cũng may hắn không phải kẻ nhát gan dù là bây giờ trọng thương nhưng lão hổ vẫn là lão hổ những trận pháp này trong mắt hắn không phải là chuyện gì sau khi thoát khỏi gông cùm của trận pháp liền nhanh chóng di chuyển theo mùi thơm nếu là bình thường ly diên nhất định có thể phát hiện phía sau mình có một cái đuôi đáng tiếc là bây giờ công lực của nàng chỉ có hai ba phần có thể đ ể khí bay đi đã làm miễn cưỡng giác quan còn lại tất nhiên là giảm xuống không chỉ bốn năm phần m ộ mươi mà là bảy tám phần đương nhiên không thể phát hiện người nào đó cũng đang trong trạng thái gà mờ nhưng mà nếu thật sự muốn nói về võ dù hai người ở trạng thái hai ba phần cũng không cách nào so sánh trước mặt vệ giới ly diên miễn cưỡng cũng chỉ có thể chống được m ộ ư ơ i chiêu cho dù không nhìn thấy năm ngón tay của mình nhưng vệ giới kẻ có năng lực nhìn trong đêm tuyệt đỉnh vẫn có thể thấy rõ bên trong phượng trì sơn trang nếu nhìn lại không khỏi thầm giật mình chương năm mươi năm suối nước nóng phía sau núi nếu như nói hàn băng trì đã làm hắn ngạc nhiên thì việc nhìn thấy cấu trúc bên trong của phượng trì sơn trang khiến hắn cảm thấy lạ lẫm rõ ràng viện có vẻ độc lập sau khi trận pháp khởi động nó đã trở thành nơi khác đột nhiên đến mê c u n g này nếu như không phải hắn bám sát thì chỉ sợ với công lực lúc này sẽ khó có thể rời khỏi phượng trì sơn trang thế lực đặc biệt tọa lạc trên núi và dưới nước quả nhiên có bản lĩnh tồn tại hậu thế dáng người ở xa nhỏ nhắn xinh xắn nhìn không rõ là nam hay nữ nhưng thân thù cực kỳ nhanh nhẹn thỉnh thoảng dựa vào dây leo xung quanh vọt lên giống như một con khỉ đi xuyên rừng gai ước chừng sau nửa canh giờ hắn thấy nàng trực tiếp nhảy xuống khỏi vách núi treo leo hành động này hiển nhiên khiến trong lòng hắn run lên thế nhưng chờ hắn chạy tới thì phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn đã vọt tới vách đá nhô ra phía đối diện nơi đó lại có một sơn động quả nhiên bóng đen nhanh chóng biến mất trên vách núi vệ giới mí môi quan sát bốn phía thả người nhảy xuống vững vàng vừa mới đứng vững đã ngửi thấy m ù i lưu huỳnh nhàn nhạt hắn khẽ nhíu mày liếc nhìn lối đi sâu hôn hút không kìm được lòng hiếu kỳ nhớt chân bước vào thông đạo này không tính là ngắn càng đi vào bên trong càng cảm thấy oi bức khó chịu mùi lưu huỳnh trong không khí càng lúc càng nồng nặc gần như ngay lập tức hắn biết có lẽ là một suối nước nóng hàn băng trì suối nước nóng không ngờ phượng trì sơn trang nho nhỏ này lại có một nơi tuyệt vời như vậy đột nhiên trong bóng tối có một âm thanh bạo phát xé rách không trung vệ giới né sang một bên tránh thoát được tên đánh lén ngay sau đó một bóng đen nhào đến hắn móng vuốt sắc bén cả người đỏ rực nhắm thẳng vào cổ họng của hắn vệ giới nhướng mày híp mắt dưới mắt đột nhiên lóe sáng hỏa hồ nơi này thế mà còn có linh vật như hỏa hồ một giây sau hắn nhìn ánh mắt đề phòng của hỏa hồ có lẽ là cảm giác được ánh mắt của hắn không có ý tốt hỏa hồ không vui thét lên nhưng tiếng kêu này rơi vào tai vệ giới lại giống như mũi kêu ngay sau đó hắn chạy về phía nó nhanh như chớp hòa hồ nhạy cảm tránh né nhốn nháo lên xuống thỉnh thoảng chu lên tỏ vẻ bất mãn mặc dù nó rất nhanh thế nhưng hắn càng nhanh hơn tư thế đều là sát chiêu rõ ràng là rất hứng thú với nó hòa hồ lần đầu cảm giác được nguy hiểm không hề nghĩ ngợi đã chuồn mất địa hình trong sơn động cực kỳ phức tạp với nhiều ngọn núi khác nhau làm chỗ dựa cho nên hòa hồ nhanh chóng biến mất không còn tam thích vệ giới hơi tiếc nuối mắt nhìn phương hướng nó biến mất đang muốn đi về phía trước đột nhiên theo tầm mắt của hắn thình lình xuất hiện vô số con rơi màu đen mắt trúng lóe lên màu xanh vỗ cánh bay đến chỗ hắn vệ giới lập tức hiểu ra đối phương hiển nhiên đã phát hiện ra hắn nếu như hắn kiên trì tiến lên phía trước nhất định sẽ đ ộ n g độ với l ũ rơi này có thể thấy những con rơi này là rơi hút máu được huấn luyện chuyên nghiệp độc tính rất mạnh Với t h ự chương lực i tại hiền nhiên hiền nhiên không thể chống lại, giới ệ vệ n không chống nhìn động gần trong gang n thể bất bất tắc g đắc cửa dĩ xoay ờ rời i đi. Lại k h năm mươi sáu một lạnh một nóng kiểu gì ly diên cũng không ngờ rằng nàng vậy mà lại bị theo dõi hơn nữa người đó thế mà còn là phượng vương vệ giới ly diên bóng lưng hắn rời đi vuốt ngực mình tới giờ nó còn đang đập thình thịch nếu như vệ giới mặc kệ mấy con rơi h ú t máu này tiếp tục tiến lên nàng thật sự sẽ không khách sáo mở tất cả cơ quan dù sao hành vi thừa tiện xông vào cấm địa của hắn đã khiến hắn trở thành kẻ đột nhập vì an nguy của phượng trì sơn trang nàng tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục tiến lên c h í c h í c h í ngay lúc l y diên đang đứng đó xuất thần một vật nhỏ đầy lông mềm màu lửa đỏ lượn dưới chân nàng vài vòng sau đó lưu loát bỏ lên vai nàng hai c â y móng của nó gác bên tai nàng đôi mắt nâu sáng ngời đang trông mong nhìn nàng dáng vẻ kia vừa nhìn đã biết là hoảng sợ quá mức ly diên bất giác mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng nhéo móng vuốt nhỏ của nó hoài nghi nhìn nó tiểu h ỏ a gặp phải đối thủ rồi à bình thường trông ngươi to gan lắm mà nam nhân vừa rồi cũng giống như ta bị trọng thương ngươi sợ hắn ta ư hòa hồ vừa nghe nàng nói vậy trước tiên là hơi sững sờ sau đó nôn nóng dùng m ó n g vuốt vuốt mặt mình rồi vô cùng ngốc n g h ế c đáng yêu quơ chân mình reo lên chít chít không ngừng động tác kia có biên độ lớn nó sợ ly diên nghe không hiểu nàng nhìn đến hoa mắt chỉ có thể cạn lời vỗ đầu nó được rồi ngươi đừng giải thích ta biết ngươi bị hắn ta dọa sợ đúng không tiểu hồ ly nghe vậy lập tức xù lông nhảy nhảy trên đầu nàng hiển nhiên rất không tán thành lời giải thích này của nàng thương tích trên người ta chính là do hắn ta đánh biết tại sao không bởi vì chủ nhân của ngươi là ta khinh địch còn là dưới tình huống đối phương bị thương nặng biết chưa vì vậy ta sẽ không cười nhạo ngươi biểu hiện vừa rồi của ngươi vô cùng thức thời thật đó nhưng lần sau gặp phải chuyện như vậy ngươi có thể kiên trì thêm một lát được không h ỏ a hồ vô cùng buồn bực nhìn chủ t ử của mình nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân thật sự bị dọa sợ ban nãy nó mãnh liệt cảm giác được ánh mắt của hắn ta nhìn nó rất khác thường ham muốn chiếm hữu mãnh liệt nó muốn xem nhẹ cũng khó nhất là khi thế áp đảo không giận mà uy tỏa ra từ người hắn khiến thần kinh nhạy cảm của nó lập tức cảm thấy nguy hiểm kiên trì thêm một lát kiên trì thêm một lát thì nó còn có thể đứng đây bình yên nói chuyện với nàng không hỏa hồ không khỏi đ ả o mắt khinh thường sau đó khinh bì quét mắt nhìn cơ thể bé nhỏ tiêu thụy và b ẩ n thiều của chủ nhân nhà mình lập tức sơ móng chỉ về phía ao nước nóng phía sau giờ phút này ly diên cảm giác bản thân thật sự bị ghét bỏ nàng rũ mắt chợt cảm thấy cạn lời được rồi bẩn như vậy nó không thắt một cái ý bảo nàng tránh ra tránh ra là không tệ rồi đúng không ly diên thu lại cảm xúc một người một hồ mới đi về phía hang động dài sâu t h ẳ m kia càng đi vào trong không khí càng loãng nóng rực trong không khí tràn ngập khí lưu huỳnh dày đặc mỗi khi hít vào một hơi đều cảm giác càng cả người khó chịu nhưng một chỗ như vậy lại thế gian hiếm có nhất là có thể tìm được hai cái ao một nóng một lạnh hoàn toàn trái ngược nhau đó tuyệt đối là một nơi hiếm thấy trên đời vô cùng quý giá năm đó lúc nàng hái thuốc đã vô tình phát hiện hai cái ao này lúc ấy nàng chỉ muốn giữ làm của riêng sau này cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cũng đưa được bọn nó vào phạm vi phượng trì sơn trang bây giờ ngẫm lại thật sự là may mắn kinh khủng chương năm mươi bảy phượng trì t ứ bảo cụ thể rốt cuộc làm sao hình thành được hai chỗ hai thái cực như vậy ly diên không học địa lý thật sự không rõ lắm nhưng so với hàn băng trì nằm sâu dưới lòng đất thì ao nước nóng này chỉ ở trên tầng mặt đương nhiên vị trí của hai cái ao cũng là trái ngược nhau so ra thì ao nước nóng gần một ngọn núi lửa còn đang hoạt động hơn chính vì có ngọn núi lửa này nên mới có ao nước nóng chuyện này cũng không kỳ lạ kỳ lạ là cách nó gần ba cây số vậy mà lại xuất hiện một thành băng dưới mặt đất chỗ đó bất kể xuân hạ thu đông đều đóng một lớp băng dày cộp nếu không có nội lực hộ thì tuyệt đối người bình thường căn bản không ở được một phút đồng hồ một người ở lại hai ngày như vệ giới tuyệt đối rất lợi hại Ao nước nóng này được Diên được cải Lê trong ạ o ao liên là không nước nóng bình thường nữa tục một chỉ đã ồ i liệu quý giá đối nói Dược dùng có là tuyệt quý xuống nàng mà mấy năm nay tuyệt đối có thể dùng tấn để tính. vứt vì thể Thay a để ư ớ c n n ó ôn tuyển trì, c hàn ẳ n bằng nói g l ô dược trì. Hàn băng trì có thể giải độc vô ậ y n chính là thánh địa chữa thương. Trong hàn băng dược chữa có trì trì là địa vô số băng trì vệ trông nom ôn dược trì chỉ, chỉ có các loại cơ quan và hai cái đại h ỏ a bào hòa hồ, hồ đúng vậy chính là hòa hồ không giống với những con hổ khác hòa hồ cũng giống như hòa hồ có thể sống ở nơi cực nóng thế này không chỉ có chúng ở đây còn có các loại động thực vật sinh sống như rơi hút máu đều khác với bên ngoài chính vì khác biệt mới cho thấy sự quý giá của bọn chúng hỏa h ồ giống hỏa h ồ cả người tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam xinh đẹp cơ thể cường tráng tứ chi cân đối nhất là cặp mắt màu đỏ lửa kia g à n g làm nổi bật gen cao quý của nó nhìn xem hỏa h ồ oai phong lẫm liệt khí phách cỡ nào nhưng tại sao vừa đi tới trước mặt ly diên thì lập tức giống như phát điên nhào vào ngực nàng mà uốn éo ngoan ngoãn như một con mèo hoa chiếm hết tiện nghi mặc dù ly diên chẳng hề bất ngờ về hành động của nó nhưng vẫn có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của nó nàng giật giật khóe miệng cố chống cơ thể yếu đuối của mình vỗ đầu hỏa hổ nói đại hoa ta bị thương đừng như vậy ta sẽ té xỉu đại hoa vừa nghe thấy cái tên khiến nó cực kỳ cạn lời này thì bất mãn chừng chủ nhân mình một cái sau đó cực kỳ ngạo kiều xuống khỏi người nàng nó ghét bỏ nhìn nàng từ trên xuống dưới sau khi xác định nàng đang bị thương nó lập tức duỗi chân hổ không chút khách sáo trực tiếp đẩy người nào đó xuống ao nước nóng chết ỉ nghe t i n Diên không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã rơi xuống ao. Chờ đến khi nàng khó khăn g gì ùm, lắm mới Ly xảy rơi khi kịp khó Chờ h c ra ao. đã v ậ tiệt nhô lên h đầu k ỏ mặt nằm móng、vuốt. Mẹ mà mặt vuốt. tỏ ghét trước Chết t nước, đang cùng bên nó, nhãi con này vậy mà ra ghét bỏ ngay trước mặt nàng. chịu đại i hoa khó ao sửa ra vô vậy bờ bỏ xem nàng c h ừ n g trị nó thế nào đại hoa như phát hiện được sự bất mãn của nàng không có hành động gì ngược lại nhìn nàng với vẻ khiêu khích như muốn nói có giỏi chờ người ra khỏi ao thì chúng ta lại đọ sức chương ơ n giận bừng lên riêng nào đó lập tức biến lập nghiến nghiến tứ của tức đó mất k năm mươi tám hoa mậu trở về phượng trì có tứ bảo vang danh khắp đó đây hàn trì giải độc rượu ôn trì chữa thương hay hỏa hồ toàn thân quý hỏa hồ máu đầu tim sau khi vệ giới trở lại miều phong lâu hồi lâu sau vẫn thể nào ổn định cảm xúc của mình trong đầu hắn liên tục hồi tường câu v ề lưu truyền trong danh gia vọng tộc đã là danh gia vọng tộc nên tất nhiên sẽ có các tổ chức có năng lực và thế lực nhất định đủ để thăm dò nghe được một câu nói như vậy hết cách rồi phượng trì sơn trang phát triển quá nhanh lại quá thần bí mấy năm qua bất kể là triều đình hay giang hồ đều đã ngấp nghé bọn họ rất lâu nhưng cha tới cha lui cũng chỉ có thứ công tử phượng trì và câu vẻ này về phần đại t i ể u thư phượng nguyên và phượng trì rốt cuộc có liên quan tới quỷ y phượng trì hay không thì không hề cha được chút nào thế nhưng không ngờ rằng rõ ràng là một chuyện rất đơn giản nhưng lại bị mọi người phức tạp hóa một điều rõ ràng có thể nghĩ ra lại bị bỏ qua vì lòng nghi ngờ của mình ai có thể tưởng tượng được phượng trì chính là quỷ y phượng trì chứ khiến hắn kinh ngạc hơn là câu vẻ kia cũng không phải vô căn cứ ví dụ như hôm nay hắn đã cảm giác được ao nước nóng cách mình không xa còn con hỏa hồ cả người tỏa ra ánh sáng đỏ kia tuy rằng không gặp được hoa hồ nhưng cả hàn băng trì cũng có hỏa hồ còn có thể cách xa ư càng nghĩ càng ngạc nhiên càng nghĩ càng hiếu kỳ cuối cùng vị q u ỷ y thay đổi thất thường này là thần thánh phương nào hơn nữa vị phượng nguyên đại tiểu thư này thì có quan hệ gì với vị q u ỷ y này Có thể đồng thời chiêu mộ được chắc việc cho còn cam thể thời tài tuyệt tâm tình hậu nhân danh môn tài năng chắc làm việc cho mình đồng bốn môn năng nguyện làm châu làm ngựa sông mộ làm làm làm vị châu phượng a sau chiến、đấu. sức mạnh đấu, l n người này thật khiến g giới cảm thấy thật vệ cảm s hãi. h p ư ợ vương phù của hắn còn không t r a được những tổ chức khác làm sao có thể t r a ra chẳng lẽ sau lưng phượng trì sơn trang này thật sự có liên quan gì đó với long đế quốc nếu không thì tại sao có thể ở dưới mí mắt của long đế quốc kinh doanh lớn như vậy mà còn chưa bị ai tới ngăn cản nếu thật sự là vậy chỉ sợ giá trị của phượng trì sơn t r a n g phải đo lường lại trời còn chưa sáng ly diên đang ở trong ao nước nóng như nghe thấy gì đó mở t r ò n g mắt tiểu h ỏ a đại hoa kêu huynh ấy vào đi vừa dứt lời ly diên chợt nhảy lên từ trong nước tiện tay cô áo t r ò n g trên bình phong chỉ trong chớp mắt nàng đã buộc dây xong nhưng do tóc còn ướt nên không ra ngoài mà ngồi sau tấm bình phong uống trà ly diên chỉ nghe tiếng bước chân đã chắc chắn người đến làng ũ ca của nàng v ị thiếu niên áo đỏ kia hoa mậu quả nhiên người tới chạy vào như một cơn gió lúc hắn thấy ai đó đã sớm trốn sau tấm bình phong trên dung nhan yêu nghiệt kia vô thức nhếch miệng tiểu nha đầu m u i phản ứng nhanh đấy h ử m ca ca ta mệt sống mệt chết cả miếng nước còn chưa uống đã chạy tới m u i thì hay rồi ở đây ngâm mình uống trà sung sướng gần chết xuyên qua bình phong ly diên nhìn mèo hoa vẫn áo đỏ xinh đẹp gương mặt còn muốn đẹp hơn nữ nhân mấy phần nhưng giữa mày lộ ra nét mệt mỏi rõ r ệ t liền nói ngay cần gì phải hâm mộ huynh trực tiếp nhảy vào không phải được rồi hả nể tình huynh cực khổ như vậy ta cho phép huynh ngâm ba canh giờ thế nào mỗi từ ta đồ thơm thảo rồi chứ ba canh giờ hoa mậu đang muốn bĩu môi nhưng vừa nghĩ đến nha đầu chết thiệt bùn x ỉ n ở sau tấm bình phong đang khiến hắn sợ hãi cắn răng một cái nhảy ùm xuống nước Đại gia chương o n n mũi ỏ năm mươi chín mặt đen thân béo ly diên nhẹ huyết sáu một tiếng hỏa hồ nhanh nhẹn vui vẻ chạy tới nàng tiện tay ném cho nó một viên thuốc nó mừng đến mức mặt mày hớn hở trong chốc lát sau khi ly diên nói nhỏ bên tai nó vài câu tiểu hòa lập tức hưng phấn biến thành một luồng sáng đỏ nhanh chóng biển mất ở cửa hang hoa mậu nhìn về hướng hỏa hồ biến mất khóe miệng khẽ nhếch hắn không nói gì trực tiếp nhắm mắt dựa vào ao nước nóng nghỉ ngơi một lát nhiệt độ trong hang cực cao chỉ một lát mái tóc của ly diên đã khô phân nửa nàng thay quần áo mới sau đó ra ngoài hoa màu ngẩng đầu nhìn ly diên mặt đen thân béo không khỏi nhíu mày làn da màu đen này đúng là khác biệt nhìn kiểu gì cũng không giống trọng thương chưa lành ly diên trực tiếp ngồi xuống bạch ngọc thạch bên bờ ao nước nóng đạp nước lung tung sắc bén liếc hắn sao huynh không nói cho dù ta ăn ít thế nào cũng không gầy xuống luôn đi đúng rồi tại sao không gầy xuống chứ sự phối hợp của hoa mậu lập tức đâm thẳng vào vết thương của ly diên nàng căm hận chừng hắn một cái khó chịu nhìn cánh tay béo ị đen thui của mình trong lòng t r ợ t dâng lên cảm giác bất lực nàng mới một ư ơ i tuổi chiều cao chỉ có một m ba lùn đến mức không tưởng tượng nổi vậy mà đã sáu mươi năm ký có công bằng hay không nhìn kiểu gì cũng giống hình tròn còn làn da này nữa đen như nước sơn đen thậm chí còn đen hơn người châu phi một chút đen tới mức quá đáng căn bản không nhìn ra dáng vẻ bên dưới làn da đen này ra sao thường ngày nàng mặc quần áo không nhìn ra nhưng bây giờ cúi đầu nhìn đôi chân đen như mực của mình rồi nhìn gương mặt yêu nghiệt đối diện trong lòng ly diên căm thức tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy nhìn xem t ú n g đại một nam nhân cũng đẹp hơn nàng đúng là hơi quá đáng đó khiến nàng hận hơn chính là mặc dù hiện tại cuối cùng cũng có tung tích bốn vị thuốc kia nhưng phát hiện dạo gần đây lại khiến nàng do dự đặc ộ c cuối cùng có trước của chịu chết cai này không? Nếu không giải thì sẽ thế nào? Từ trước tới nay tính tình của Hoa Mậu không bao giờ chịu im. lần này nếu không phải mệt muốn chết thì đã không khiến bầu không khí thoáng cái lúng túng. hay Mậu bầu giải giải tới giờ im, phải thì thế Hoa thì khí bao Từ mệt sẽ đã đ biệt là nhìn ly d i ê n hiển nhiên để bụng lời nói của hắn hắn không khỏi hối hận muốn tát mình một cái đừng thấy bình thường muội muội này của hắn không thèm để ý dung mạo gì gì đó nhưng có ai không để ý tới vấn đề này nghĩ tới đây hoa mậu vội vàng nói sang chuyện khác lần này ta đến kinh thành có thể nói là thu hoạch lớn có muốn nghe ta đạt được manh mối gì hay không ly diên vô cảm nhìn hắn một cái t h ở ờ b u ô g mắt tiếp tục nghịch nước dưới chân hiển nhiên không cảm thấy hứng thú với lời nói của hắn lắm còn là gì được nữa đó là chuyện nàng kêu hắn đi thăm dò đương nhiên nàng biết hắn mang về tin tức gì phì hoa mậu thầm kêu một tiếng không ổn nhà đầu này đúng là để bụng thật hắn lập tức nịnh nọt bơi tới bên cạnh nàng cười lấy lòng sao nào còn thù ngũ ca của muội h ả đã nhiều năm như vậy rồi không phải chúng ta đều dìu dắt nhau tiến tới sao bây giờ muội mới cảm thấy buồn vì gương mặt này không cảm thấy hơi trễ h ả rốt cuộc huynh có biết an ủi người khác hay không cốt ngay ly diên thẹn quá hóa giận đạp gương mặt tuấn tú của hắn một cái may mà người nào đó phản ứng nhanh g i ữ mắt cá chân của nàng nhìn bàn chân màu đen gần trong gang tấc chương o hoa dù là mẫu k sáu mươi ôn trì tê tụ ly diên gạt tay hắn ra cốt cốt cốt huynh cho rằng ta không muốn hả Qua nhiều năm như vậy, công sức ta trì sao? diễn biến sự việc không giống như mong muốn của nàng cho dù đã có tông h tích của bốn vị thuốc cuối cùng nhưng nàng lại vì thay đổi của bản thân mà e rè trước khi nghiên cứu ra những thay đổi này nàng quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ không phải đã có bốn vị thuốc cuối cùng rồi hả muội mau giải độc xem thử đi hoa mẫu đã nhận được thư của mấy người ca ca gửi cũng rõ ràng chuyện trong trang hôm nay hắn trở về thấy tiểu muội như vậy tất nhiên hy vọng nàng mau chóng khôi phục bình thường chỉ khi nàng khôi phục bình thường mới có thể dùng thân phận phượng nguyên trở về chỉ khi phượng nguyên trở về thì phượng trì sơn trang mới có thể từng bước phát triển tiến thêm một bước chuyện không đơn giản như huynh nghĩ đâu bây giờ không chỉ là giải độc mà còn có phương diện khác trong chốc lát ta cũng không giải thích rõ ràng được tóm lại là tạm thời không thể giải độc hoa mậu nghe xong còn định hỏi tiếp ly diên lại trực tiếp rời chủ đề không phải huynh đi điều tra ngụy vương hà có tiến triển gì không hoa mậu thấy nàng như vậy lập tức có chút l u n g túng đúng lúc này ở cửa hang có động tĩnh khác thường lấy tô n g u dẫn đầu thẩm tứ và hàn tẫn đang thong dong bước tới thấy tô n g u ánh mắt hoa mậu khẽ độc há to miệng nhưng khi nhìn sang ly diên lập tức hiểu gì đó nở nụ cười khổ muội không hổ là q u ỷ y thương thế của đại ca nặng như vậy mà bây giờ đã có thể xuống đất đi lại rồi tuy rằng sắc mặt hắn trắng bệch bước chân không vững nhìn như yếu ớt nhưng dù sao cũng đã giải độc về phần thương tích sau khi c h ú n g độc hiển nhiên không chỉ tô ngu không để ý mà những người khác cũng thế tô ngu đến tuy rằng ly diên chẳng có gì bất ngờ nhưng vẫn có chút không tán thành đại ca huynh phải quan tâm bản thân một chút nếu không sẽ uổng phí tấm lòng của ta tô ngu cười nói với ly diên muội muội nhọc lòng rồi không phải ta nghe nói cơ thể muội không khỏe nên đặc biệt tới nhìn muội một cái sao muội yên tâm lát nữa ta sẽ trở về nằm tấm lòng của muội muội đại ca tất nhiên không dám lãng phí thẩm tứ và hàn tẫn đỡ tâu ngô cùng ngồi vào bàn đá bến hồ chỗ đó đã có người cung kính mang trà bánh lên ly diên nhìn hoa mậu dưới nước n h ú u mày thế nào còn muốn ở dưới nước nữa hả hoa mậu hừ một tiếng nước quý giá như vậy tất nhiên phải tắm lâu thêm một chút ở đây cũng có thể nói chuyện nói tiếp đi ly diên vừa ngồi xuống hàn tẫn đã lạnh mặt nhìn hoa mậu sao hoa mậu không biết y có ý gì bấy giờ mới tiếp tục chủ đề chưa xong vừa nãy nhạc phụ tương lai của huynh rất khó lường vậy mà tự mình mời được hoàng thất nước thiên độc độc trên người ông ta đã được giải tuy rằng tạm thời hôn sự của huynh sẽ không bị nhắc tới nhưng có vẻ ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ vì vậy tam ca hay là huynh nên chuẩn bị thư thưởng cho tốt thì tốt hơn nước thiên độc mặc dù bốn chữ nhạc phụ tương lai khiến hàn tẫn không thoải mái nhưng ba chữ nước thiên độc lại rời đi toàn bộ sự chú ý của y nói vậy đã có thể chứng minh ngụy vương có quan hệ không thể cho ai biết với thiên độc hoa mậu gật đầu có thể khiến người trong hoàng thất mạo hiểm tới đây dã tâm của ngụy vương này không nhỏ tam ca tốt nhất nên nhắc nhở vị phụ thân kia của huynh một chút nếu không một khi hoàng thất chú ý tới sợ rằng tương lai tất nhiên sẽ bị liên lụy ông ta không có cơ hội đó ông ta này không biết là chỉ ngụy vương hay hàn tướng quân thế nhưng bất kể là ai theo tính tình của hàn tẫn chắc chắn sẽ không nhượng bộ cho kẻ nào trước kia không hiện tại càng không chương sáu mươi một khang thất t i ể u thư thực ra so với chuyện ở ngụy vương phủ chuyện ta còn tò mò chính là muội đấy từ khi nào mà muội dính líu đến phượng vương vậy lần này ta vô tình biết thư ư sẽ liên hôn với nước m ỹ mà đối tượng của chuyện liên hôn lần này là thất t i ể u thư không tiếng tăm của khang thân vương phủ theo như ta biết không phải muội chính là kẻ xui xẻo đó ư về thân phận thật của ly diên nàng không cố ý che giấu khi phượng trì thành lập danh tính của một vài người trong số họ đều được giải thích một cách đơn giản cho nên không có gì ngạc nhiên khi hoa màu có thể điều tra ra ngược lại t r a không ra mới là kỳ lạ vốn ly diên cũng định giải thích việc này bây giờ năm huynh muội đang tề tụ cũng là lúc nên giải thích lúc này mặt không thay đổi nói nhờ ơn của mấy người ngụy vương chúng độc có người tìm đến linh gia trang người được gọi là phụ thân của ta vừa lúc nhìn thấy ta đưa ta rời khỏi linh gia trang dùng m ộ t phần của di nương để uy hiếp ta bắt ta một năm sau trở về thực hiện hôn ước ly diên nói thì đơn giản nhưng bọn họ đã có rất nhiều tin từ từ mấy câu ngắn ngủn này ví dụ như vì sao khi cách nhiều năm người cha này còn nhớ nàng mãi không quên lợi dụng triệt để ví dụ như tại sao không lấy công chúa quận chúa lại lấy một thứ nữ đã mất tích nhiều năm lại ví dụ như nếu chuyện này đã định sẵn loại thỏa thuận nào đã đạt được giữa hoàng thượng và khang thân vương thậm chí là hoàng đế tư u còn có trong việc này phượng vương vệ giới sắm vai diễn gì vì sao trùng hợp như vậy vào đúng thời gian này xuất hiện ở nước mỹ chẳng lẽ hắn vì vị hôn thế này mà đến trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều im lặng không biết nên nói tiếp thế nào dung mạo của ta từ trước đến nay đã không còn là bí mật hoàng thượng cũng biết nhìn tình huống lúc này hoàng thượng cũng không để ý người lên kiệu hoa là ai bọn họ không để ý các huynh cảm thấy vệ giới sẽ để ý dù sao cũng chỉ thú vào cửa sau đó vớt ở hậu viện không để ý đến với dung mạo của ta người ta sẽ không để tâm nhìn ta thêm một cái cho nên vụ hôn sự này nếu như không nhận ngược lại sẽ phiền phức nhận đương nhiên cũng có phiền phức nhưng cũng là cách duy nhất có thể lại gần phượng vương phủ nếu chỉ là một phượng vương phủ chắc chắn nàng sẽ không có hứng thú lớn như vậy nhưng theo sự phát triển của phượng trì sơn trăng nhiều năm qua bọn họ đã tra ra được đối tượng đối địch có liên hệ chặt chẽ với phượng vương phủ tuy nhiên mọi thứ về phượng vương phủ cho dù là trong giang hồ hay hoàng thất bốn nước đều là cấm kỵ đừng nói điều tra căn bản là không thể nào xuống tay lại thêm bây giờ phượng trì muốn mở rộng ở tư u thay vì giao chuyện này cho người khác chẳng bằng nàng tự thu xếp sẽ t i ệ n hơn lão hồ còn có lúc ngủ gật nàng gần quan được ban lộc cũng sẽ tra được ít bí mật cho dù là chút ít nhưng đối với phượng trì bọn họ cũng có thể đạt được tác dụng quan trọng nghĩ đến điều này ly diên mới đồng ý nhận củ khoai lang phòng tay này lúc mới biết được tính toán của nàng hàn tẫn và thầm tứ rất không tán thành hiện giờ nói như vậy tô mu và hoa m ậ u cũng đều nhíu mày trong mắt nồng nặc ý phản đối ta đã quyết định rồi nàng không để ý đến bốn người kia Tuy nhẹ, nhưng không ai chương o rằng nàng không nặng có sức sáu mươi hai con trai trường của tô gia không phải bốn người huynh đệ bọn họ đã quen với việc bị nha đầu kia chèn ép mà là họ hiểu rõ khả năng của nàng chỉ cần nàng nói muốn làm thì chắc chắn đã nắm chắc nếu không nàng sẽ không nói ra bây giờ nàng đã m ở miệng dù họ có phản đối cũng v ộ i nếu đã vậy tại sao họ lại phản đối chứ suy cho cùng tiến vào t ư u không chỉ là một giấc mơ mà là một kế hoạch đã lâu bây giờ có cơ hội như thế xem ra không có lý do gì để từ chối nhất là lần này người thực hiện chính là ly diên vậy lại càng không cần lo lắng bốn huynh đệ liếc mắt nhìn nhau trong đáy mắt đều nhìn ra vẻ bất lực cuối cùng tô m g u mở miệng nếu muội đã quyết vậy huynh cũng quay về cùng muội tô ngu Mu là đích từ của thừa tướng tư ưu nhưng lại không phải là trường từ thời trẻ thế lực nhà ngoại hùng mạnh năm đó thừa tướng còn là thư sinh nghèo sau khi được quý nữ cao môn yêu thích ấm ức gà thấp cũng từng bước giúp ông ta leo lên vị trí hiện tại nhưng ông ta không hề vui khi bị người khác nghĩ rằng dựa vào nữ nhân mới có được vị trí này thêm vào gia tộc phu nhân đang dần xuống dốc mà tô thừa lại từng bước vươn lên hư tình giải ý và ngấm ngầm chịu đựng ban đầu bấy giờ càng trầm trọng thêm cuối cùng năm năm trước mẫu thân của tô ngô tức giận sinh bệnh mà chết khiến đứa đích tử là hắn cũng không được ưa thích lúc ấy tô ngô mới một ư ơ i ba tuổi sau khi mẫu thân chết bệnh mới mấy tháng đã có ngoại thất vào cửa tô ngô thế mới biết vì sao mẫu thân năm này không bằng năm trước hóa ra quan hệ p h u thê bọn họ đã sớm giống như người lạ phụ thân hắn với ngoại thất đã có một trai một gái mà tuổi của chúng còn lớn hơn cả hắn ngoại thất bây giờ đã sớm trở thành bình thê của ông ta thứ bọn họ ăn uống dùng đều là của hồi môn của mẫu thân nếu không phải cái nhà kia không ở nổi nữa sao tôm ngu lại trốn nhà bỏ đi chứ lại sao có thể để t i ệ n nhân kia lợi dụng sơ hở tìm mọi cách diệt trừ hắn điều khiến hắn lạnh lòng hơn nữa là mấy năm nay bất kể là phụ thân hay ông bà nội đều không nhìn không hỏi tới đứa đích từ chân chính là hắn thậm chí mỗi lần gặp mặt con dùng lời lẽ cay nghiệt lại không biết tất cả những gì bọn họ có lúc này đều là mộc gia cho thế mà bọn họ lại dùng cách này để trả ơn mộc gia Cái nhà Tô về, câu của kia Diên nhà Ngu không muốn nhưng nay hôm quay Tô một Ly về, để ã khiến không hắn hạ quyết tâm, muốn đoạt lại tất cả thứ hắn nên có. Đại ca, Huynh chắc chắn chứ. nhìn chuyện thì chứ. lại Đại cười cười quyết muốn nên Ngu nàng, đây là chuyện không sớm thì muộn, đúng đoạt đây tâm, tất Tô ấm sớm đ là cả có. ca, áp cho bọn chúng hưởng thụ nhiều năm như vậy khi chúng tưởng rằng tất cả đều là của mình huynh lại lần nữa xuất hiện cho chúng một đòn trí mạng không phải là một chuyện rất thú vị à Khóe miệng Ly Diên khẽ miệng Diên giật. Ly co mợ nó ai nói tô ca ca của họ thật thà tốt bụng đó đều là bề ngoài nhìn đi trình độ phúc hắc này cũng không kém hơn những huynh đệ khác đâu nếu đại ca đã quyết định tiểu muội cũng sẽ giúp huynh đoạt lại tất cả thuộc về huynh có huynh ở tư u ta giống như có được chỗ rửa đại ca một năm chúng ta chỉ có thời gian chuẩn bị một năm yên tâm đi b à chữ vô cùng đơn giản dường như đã dự đoán được tương lai của tô i a Ngù, đích từ chân chính của Tô Ngu, đ í chương sáu mươi ba thịnh hội bốn nước qua hai tháng nữa là thịnh hội bốn năm một lần của bốn nước ta cảm thấy đó là một cơ hội đợi tiễn vệ giới đi huynh và ta đều đã chữa khỏi thương thế các ca ca ta cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội này biểu hiện tốt một chút không chỉ cho chính chúng ta mà còn vì phượng trì sơn trang chúng ta dành tiếng nói ly diên không bao giờ phủ nhận tham vọng của mình điều này đã được chứng minh bằng hành động kể từ khi nàng mở mắt năm ba tuổi t i ế p trước nàng là bác sĩ phẫu thuật xuất sắc cuối cùng lại chết trên bàn mổ do làm việc quá sức ba mươi năm ngắn ngủi nàng đã ra đi mà không kịp cảm nhận hương vị của tình yêu hơi ấm của gia đình may ông trời thương xót cho nàng cơ hội sống lại còn đúng lúc được đại tiểu thư của thế gia y dược cứu trong lúc nàng dốc lòng nghiên cứu y thuật vẫn không quên năng lực vốn có của chính mình dù là kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn rất tự lập luôn cho rằng tiền đáng tin cậy hơn đàn ông chỉ khi bản thân nữ nhân có càng nhiều mới không bị lừa dối bởi những người có dã tâm có lẽ là kiếp trước đã thấy rất nhiều kiếp này nàng còn cố gắng hơn kiếp trước điều khác là kiếp này có người giúp nàng chia sẻ lo lắng không giống như kiếp trước nàng phải dựa vào chính mình làm mọi chuyện vì vậy cuối cùng mới chết trên bàn mổ Tiếp thích phúc thật tốt, không chỉ phải có tiền tình một thực tâm Một ghét mặt thật thương tư thể phải gia lại đợi. Người mới người đến nếu phúc này, nàng không quyền lực, còn muốn có được tình cảm gia đình, lại càng muốn có được một nam nhân thực sự quan tâm đến nàng.、Một、nam nhân không khuôn này nàng, nàng. nàng cũng đứng nhìn xuống, nếu không, người cũng Mà là yêu sẽ sự sự sẽ chỉ chỉ chỗ cách chỉ có bạc lực có được cảm có được của có cao có có chờ kể bỏ bao bị dẫm đạc. lâu, dẫm ở đây là nơi kẻ mạnh sinh tồn lòng đế quốc nơi chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách đặt chân trong truyền thuyết sẽ là mục tiêu để nàng phấn đấu bọn ta đã sớm tính đến chuyện này rồi chúng ta im lặng nhiều năm như vậy quả thực đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về mình bốn người bọn họ vào năm năm trước vẫn là những kẻ xa lạ nhưng bởi vì ly diên mà bệnh lại thành một sợi dây thừng tuy phượng trì sơn trang đã có vị trí của mình nhưng mạng lưới quan hệ trong chiều vẫn kém một chút đúng lúc bốn người bọn họ lại là con cháu danh môn trong bốn nước nếu như sau này tiếp quản gia tộc đương nhiên sẽ mang đến hiệu quả không thường được cho phượng trì sơn trang thịnh u y rằng t hội của bốn nước là cuộc gặp gỡ giao lưu có quy mô khổng lồ được tổ chức bốn năm một lần Trong đó bao gồm các cuộc tranh tài, trí thực thuật, thuật, thương thậm ít tộc rất thì bắt tư ruệ bao đoán liên quan đến văn nghệ nông nghiệp, thậm chí còn có không sanh môn hậu quý tộc gây dựng mạng lưới liên hôn quy mô rất lớn. Nếu như đoán không nhầm thì lúc này bắt đầu chỉ sợ tư u sẽ kín gồm gia gây đó đấu đầu hóa, có mại, mô các cuộc lực quốc chí lúc chỉ chỗ. hậu quý quy u lưới về võ sợ sẽ đúng vậy nơi tổ chức thịnh hội năm nay chính là tư u chính vì nguyên nhân hoàng đế của các nước đều phải tham gia cho nên mới khiến trận thế này hoành tráng như thế cẩn thận như thế gây chú ý như thế chương ó bao n sáu mươi bốn dùng thân phận gì vậy muội muội muội định lấy thân phận gì để xuất hiện lời của thẩm tứ khiến ly diên s ừ n g sốt trong chốc l á t sau đó trong mắt hiện lên vẻ do dự đúng vậy nàng phải tham gia với thân phận gì bây giờ q u ỷ y phượng trì không không được nếu là q u ỷ y thì không thể có quan hệ gì với phượng trì sơn trang cho dù vệ giới đã biết thân phận của nàng nhưng nàng vẫn không muốn tiết lộ mối liên hệ trực tiếp giữa phượng trì và phượng trì sơn trang đại t i ể u thư phượng nguyên trên thực tế chắc chắn thân phận này là thích hợp nhất nhưng khuôn mặt của nàng bây giờ khiến cho người ta quá chú ý người quen vẫn có thể nhận ra được thứ hai nàng vẫn muốn dùng khuôn mặt này vào phượng vương phủ lúc này lộ ra vậy không thích hợp nhưng mà khuôn mặt quỷ và dáng người của nàng quá phô trương không muốn người ta chú ý đến cũng khó càng nghĩ càng không có cớ hợp lý cuối cùng nàng xua tay việc này không vội để ta nghĩ lại nhưng thật ra các ca ca nên chuẩn bị để khởi hành về đi phượng trì sơn trang có ta rồi trước khi đi ta sẽ sắp xếp tốt ngược lại là các huynh phải thu xếp việc trong nhà cho thỏa đáng đúng chứ việc này muội đừng lo mấy năm nay bọn ta cũng không phải ăn chay tuy là mặc kệ nhưng cũng không phải không làm gì nói chuyện chính là thẩm tứ thẩm tứ là con của định tây hầu ở nước yến tuy rằng chưa kế thừa tức vị nhưng ở thẩm gia trừ thẩm tứ thì không ai có tư cách này tương tự hoa mậu là đích thế t ử của hoa vương phù nước thiên độc đương nhiên cũng sẽ không kém ngày h chuyện ấ t là của n u y chuyện n Vương, hắn vẫn để trong lòng. để sao Dù cũng phúc cả của cũng cho liên quan đến hạnh phúc cả đời của huynh đệ, dù thế nào Ngày đời phải tra đệ, thế dù rõ.、Ngày、mai ta sẽ đi trước chuyện của ngụy vương không t r a được rõ ràng sẽ là cái gai trong lòng không bằng quay về điều tra rõ trước p hoa ụ thân hắn là một thiên hắn khác họ của nước thiên độc, mẫu phi của hắn cũng là công chúa h vương nước cũng công là là mẫu độc, gia của của à n g g i khác khác nhà thì hắn lại là vì tính h buộc với vì người rời đi lại ba bị bắt a trốn đều là m chơi của mình mới gặp những người khác, mình những mới người gặp s a u này hứng thú hợp nhau với mấy người này mới nên mới gia nhập. mấy thú hợp Hoa gia mẫu với mới mới đã quen bay nhảy hàng năm đều ở bên ngoài cho dù là phượng trì sơn t r ă n g hắn cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn ở lại vài ngày luôn đến và đi vội vàng nên khi hắn nói như vậy không ai cảm thấy có gì khó chịu Lúc núi, mấy người đi ra từ phía sau núi, bên ngoài trời đã nóng trời đi đã ra phía sau từ khi ô n n g chịu ổ sau khi khó có được ly diên, diên đến i đ chúc tình huống phong viên mới miểu Khi Diên Ngu đến đến đến, để đó xem xét Tô sau lâu. Ly bốn người chủ tớ đang ngồi ở trong đ ỉ n h nghỉ mát không biết đang nói gì thấy nàng xuất hiện rõ ràng nàng cảm thấy ánh mắt của vệ giới càng sắc bén hơn xưa loại cảm giác này khiến nàng cực kỳ không thoải mái như thể trong nháy mắt bị người ta nhìn thấu nhưng khi xác nhận lại lần nữa ánh mắt của người kia đã bình tĩnh trở lại cũng không nhìn ra được nguyên nhân mấy người thanh d ạ nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy muốn nhường chỗ ngồi đột nhiên nhớ tới quy củ của trù t ử lúc này hơi xấu hổ đi lên tiền bối ngài đã tới ly diên không quan tâm búng nhẹ đầu ngón tay một sợi tơ trong suốt nhanh chóng bắn ra chuẩn xác quấn quanh cổ tay vệ giới Vệ giới vô giới chương ả m n sáu mươi lăm đối đầu trực tiếp trong lòng ly diên đột nhiên giật t h o á t chân hệt như đeo trì không thể nhúc nhích một bước đối với phản ứng của bản thân người nào đó rất buồn bực cực kỳ khinh thường bản thân tại sao nhìn thấy nam nhân này thì không tự tin như vậy không phải là bị đánh sợ chết khiếp rồi chứ đến mức đó ư nhưng nhìn thấy sườn mặt dữ tợn kia của hắn nàng lại không khỏi run lên nhất là nghĩ đến chuyện tối hôm qua bị theo dõi nàng luôn cảm thấy nam nhân này hình như đã biết gì đó là người khác thì thôi nhưng cố tình hình thể của nàng như vậy người khác không muốn nhận ra cũng khó đúng không cũng may ly diên cũng không phải là người mới ra đời trung quy cũng trải qua nhiều chuyện như vậy sẽ không đến mức không ứng phó được tình huống này mà kể trong lòng nàng có kiên kỵ người trước mặt cỡ nào cũng không lộ ra nửa phần nàng chậm rãi xoay người nhìn vệ giới vẻ mặt khó hiểu hỏi không biết phượng vương điện hà có gì căn dặn vệ giới không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mắt phượng xinh đẹp l ó é lên khí thức ảm đạm u ám đối lập với sườn mặt dữ tợn khiến cho trong lòng ly diên không tự chủ được căng thẳng hắn lạnh lùng nhìn nàng rồi từng bước đến gần ly diên cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy theo từng bước di c h u y ể n của hắn tay ở trong tay áo đã nắm chặt khi mà nàng cho rằng hắn muốn làm gì đó người kia đứng ở nơi cách ba trượng nhẹ giọng nói không biết tiền bối và đại tiểu thư phượng nguyên của phượng trì sơn t r a n g có quan hệ gì ly diên khẽ cao mày một tia cảnh giác xẹt qua mắt nàng nam nhân này vậy mà nói thẳng thừng đến mức này hắn muốn làm gì sự trực tiếp của hắn khiến nàng không vui trực giác nói với nàng rằng nam nhân này chưa từng đặt phượng trì sơn trang bọn họ vào mắt nếu không tại sao hắn lại không chút lưu tình nói những lời như vậy thực sự nghĩ rằng phượng trì sơn trang bọn họ sợ hắn sao thật sự là một tên tự đài nàng có thể cho hắn thể diện nhưng quyết không cho phép hắn làm chuyện gì bất lợi với phượng trì sơn trang suy nghĩ vừa c h u y ể n nàng m í môi ánh mắt dần dần tụ lại dám hỏi lời này của các hạ là có ý gì nếu như lão nhân nhớ không lầm thân phận của ngươi ở phượng trì sơn trang chỉ là khách ở trong mắt của lão nhân ngươi chỉ là một bệnh nhân làm khách và bệnh nhân hiện tại lại hỏi những lời đường đột như vậy chẳng lẽ đây là tu dưỡng của phượng vương điện hạ nói trắng ra là quan hệ của bà đây và phượng nguyên liên quan quái gì tới ngươi nàng vừa dứt lời trong phòng lập tức rơi vào im lặng Bốn bên thị vệ cũng ạ ngạc mạnh n kinh nhìn nàng, dường như không tin bà lão này có gan như vậy, dám ở đây chất vấn nhân phẩm của chùa từ bọn、họ. Hắn trắng, hình h chất phẩm chú họ. chiếc vệ vậy, vô giới đi có của mặc c bà bào màu trắng, vô hình làm dám dịu từ một sát lão áo đây mẽ, ở ý che chút bệnh đi một n giống nhưng đ ố với một s ư ờ i loại bất kể là mặc q u ầ như áo nào cũng k ô n nào g thể che đậy đ ợ c chất của khí m ì người h c ũ n giống n h n g ư này bất kể khi nào và ở đâu cũng có thể tỏa khí phách nghiêm nghị chỉ cần đứng tại chỗ cũng có thể khiến n g ư ờ i có cảm giác áp bách khó cưỡng loại người này giống như vương g i ả trời sinh ngay cả khi lời nói của hắn không thích hợp nhưng lại có thể mang đến cảm giác ớn lạnh đáng sợ khiến ngươi không thể chối từ nếu không phải đang dịch s u n g thành trường bối nàng cũng không dám nói ra lời này chính bởi vì dùng khuôn mặt này mà nàng mới dám đối đầu trực diện với hắn nàng cứ nghĩ nếu nàng đã hỏi như vậy hắn ta sẽ biết điều mà dừng lại thế nhưng người nam nhân này rõ ràng không phải là người như nàng tưởng cho dù bị nàng đáp trả mạnh mẽ như vậy Hắn vẫn khi ô n g g a ra tia o cong động, sáng khó hiểu nhìn nàng tiền môi, mắt hiểu bối phát khó ly à không h muốn nói a không diên á m Trường h sự dám phất tay áo quay người muốn rời đi vệ giới lại nhướng mày nói với vẻ như không hề để tâm lẽ nào căn bản không có cái gọi là phượng trì trên thực tế phượng trì và phượng nguyên là một người đúng không lời này vừa nói ra ly diên liền cảm thấy trái tim nhỏ của mình đột nhiên nhảy lên mí mắt cũng không ngừng giật giật ông nội ơi thật sự bị nam nhân này nhìn ra rồi nàng biết ngay dáng người này của nàng sẽ hại chết người mà ly diên không nhanh không chậm quay người lại đón nhận ánh mắt tối đen như mực khiến người ta không nhìn ra được nguyên cớ gì trong đó lẫm liệt nói mạch não của phượng vương điện hạ đúng là kỳ diệu thật đấy có điều đó là chuyện của ngươi n g ư ơ i muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó lão thân không quản được nhưng độc của ngươi có muốn giải nữa hay không thì lại do lão thân quyết định ngươi nói xem hai loại thân phận này quan trọng hay thân thể đáng quý của phượng vương điện hạ ngài quan trọng đây đôi mắt phượng của vệ giới híp lại đáy mắt lóe lên ánh sáng xem ra tiền bối giận bản vương rồi ha ha cũng được thôi nếu tiền bối đã không muốn nói nhiều thì bản vương tất sẽ không hỏi nhiều nam từ hán đại t r ư ở n g phu tất nhiên là cầm lên được thì phải bỏ xuống được mềm nắn rắn buông ly diên vứt lại một ánh mắt xem như t i ể u t ử ngươi thức thời cho vệ giới rồi phất tay áo rời đi nhìn bóng lưng nàng biến mất ở miều phong lâu thanh thần cao mày đi lên trước nhìn vệ giới tất ca vừa nãy sao huynh lại hỏi như vậy lẽ nào lão thay thái này với phượng nguyên thật sự là cùng một người sao ha ha ha cái, cái này có phải là khẩu vị hơi nặng quá rồi không thân phận của thanh thần vô cùng đặc biệt Tuy cũng theo bên cạnh vệ giới từ trong tình thất thì từng thích tất huống luôn nguyên gầy cũng cạnh có ca. chưa cũng cao của bên nhỏ như bọn họ, nhưng trong tình huống không có ai, hắn vẫn phần nhân nhiên bọn họ cũng sẽ không、hỏi. Bóng lưng cao gầy của vệ giới gọi giới giới giải giới họ họ hỏi. vệ vệ Về vệ vệ ai, là sẽ đối ứ n thẳng cao ngạo như trúc xanh, đoán. g trước tắp trúc mắt màu mực thâm cửa cao mực sổ sâu khó đôi đ màu với câu hỏi của thanh thần hắn không hề trả lời thẳng mà lại nhìn về phía ly diên biến mất khóe miệng cong lên đầy thâm ý khiến người khác không thể đoán biết được Ly Diên c hiện ậ t vật t vô về cùng quay ớ đảo đó, đáy nhiên nghĩ ánh mắt như cười như không khi nãy của nam nhân đó, trái tim nàng dần dần chìm xuống khi chìm h tới cười trái tim i cư, của vực. mắt giờ điều duy nhất nàng có thể cảm thấy may mắn đó là dù nam nhân đó có biết nàng là phượng nguyên thì đã sao chỉ dựa vào thuật dịch sung này của nàng muốn tìm được nàng giữa đám đông chỉ e là không dễ dàng như vậy ra khỏi phượng trì sơn trang rồi ai còn quen biết ai nữa chứ nhưng đồng thời nếu tương lai nàng phải gả vào phủ phượng vương sợ là sẽ không đơn giản như những gì nàng tưởng tượng nam nhân đó thật sự quá nhạy bén rồi nàng không hiểu trừ dáng người của nàng ra thì còn điểm nào có thể khiến hắn nhìn một cái đã nhận ra chứ ly diên tuyệt đối không biết không chỉ có dáng người còn có mùi hương tự thân nàng không thể nắm bắt được đối với hạng cao thủ hàng đầu như vệ giới cho dù nội lực tạm thời bị hạ thấp thì giác quan trên người vẫn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều thêm vào đó quỷ y phượng trì vốn đã có đủ loại truyền thuyết hắn tuyệt đối không thể nào nhận định ngay đây chính là diện mạo thật sự của nàng sau khi nàng đã hóa trang được chính vì quỷ y có quá nhiều hình dáng nên ngay từ đầu hắn đã chưa từng nhận định đây chính là nàng sau khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống thì chỉ cần chú ý thêm một chút là có thể đoán ra được rồi đặc biệt là hắn còn phát hiện ra một điểm dáng người nàng là thứ không thể nào thay đổi được chỉ một điều này thôi là đủ rồi t r ư ơ n g sáu mươi bảy cười áo tháo đai lưng hai ngày sau ly diên vẫn hóa trang thành lão thái thái đi tới miều phong lâu tục ngữ nói rất hay nhìn thấu không nói ra cho dù bọn họ đã biết có lẽ là nàng dịch dung rồi nhưng chỉ cần không kéo tấm mặt nạ này của nàng xuống thì sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân nàng quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ gì chứ lão nương nên làm thế nào vẫn cứ làm thế đó là được rồi hôm nay sẽ c h ă m cứu cho ngươi quá trình châm cứu khá lâu ta không thích có người ngoài ở đây các người lui xuống hết đi ly diên cũng không phí lời đặt hòm thuốc của mình xuống bàn nghe c ạ c h một tiếng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt bình tĩnh của người nào đó d ớ t khoát nói bốn người thanh thần vừa nghe vậy đã bất giác nhìn về phía chủ nhân của mình đôi mắt đen của vệ giới trầm xuống không nói gì nhưng lại lạnh lùng liếc nàng một cái bao lâu ly diên thờ ơ nói không biết nhân tố quá nhiều không nói chính xác được vệ giới mí môi ngẩng đầu nhìn đám thanh thần một cái thanh thần muốn nói lại thôi bị ánh mắt của vệ giới ngăn cản không còn cách nào khác bọn họ liền nghe lời mà lui ra ngoài họ còn nói với ly diên nếu có chuyện gì thì có thể gọi họ bất cứ lúc nào bọn họ ở ngay ngoài cửa ly diên cũng không ngăn cản bọn họ thích đứng thì cứ đứng đi đứng đến nỗi choáng váng thì đừng trách nàng độc của phượng vương này không dễ dài như vậy nếu không phải nàng có băng phách thần t r â m e là cũng không nắm chắc được sau khi bốn người lui xuống căn phòng thoáng chốc liền rơi vào im lặng bầu không khí có chút ngượng ngùng ly diên lại không muốn nhìn hắn vừa chuẩn bị hòm thuốc của mình vừa nói với vệ giới mà không ngầm cả đầu lên cười sạch ra nằm lên giường lời này vừa nói ra nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng nhưng kỳ lạ là nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống không ít theo câu nói này rõ ràng đã là mùa hạ nhưng lông tóc nàng lại đột nhiên dựng đứng lên đến khi nàng ý thức được mình đã nói cái gì thì nam nhân trước mặt này nghe nàng nói xong đã nhíu chặt chân mày cả người trượt toát ra hơi t h ở lạnh lẽo như lưỡi đao có làm thế nào cũng không che giấu nổi nàng muốn giả chết cũng không được nữa rồi nhìn gì mà nhìn một lão thái bà như ta còn có thể ăn ngươi được à mau lên cười sạch ra nằm xuống cũng may ly diên thông minh vận dụng thân phận của mình tới cực hạn người nào đó đột nhiên lộ ra vẻ mặt c ầ quái cứ đứng đó mãi vẫn không động đậy nàng ngừng một chút rồi chợt nhướng mày trong mắt xẹt qua vẻ trêu ghẹo thế nào không giải độc nữa à hay là ngươi thấy ngại nếu không thì ta cho ngươi một viên thuốc nhé thuốc đó là gì vệ giới dùng ngón chân để nghĩ cũng biết nhìn người rõ ràng là giả dạng lão thay thái này lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt gian xảo như thiếu nữ cảm giác ấy thật sự rất khó chịu đặc biệt là còn muốn kêu hắn đường đường là phượng vương điện h ạ cởi áo tháo đai lưng đến mức không còn một mảnh vải trước mặt một lão thay thái nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra t h ể thống gì nữa vệ giới càng nghĩ càng không thoải mái bất giác đáy mắt hắn đã xẹt qua sự chán ghét rất thản nhiên sau đó hắn nhìn nàng mà mặt không cảm xúc gì nếu đã là thần y sao một việc nhỏ nhoi như châm cứu có thể làm khó bà được ly d i ê n kinh ngạc người này lại đi t â n bốc nàng lên sao nhưng thoáng chốc nàng đã hiểu ra là hắn không muốn cởi sạch không thể không ép bản thân nói ra những lời trái với lòng mình nàng âm thầm cười nhạo một tiếng làm ra vẻ khinh thường mà nói trước mặt người hành y không phân nam nữ lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói sao lão thân là giải độc có cần cởi y phục không ta đây hiểu rõ hơn ai hết nếu ngươi không muốn thì lão thân cũng không cưỡng cầu thế này đi ngươi vẫn là nên tìm một người thích hợp hơn tới bắt mạch cho ngươi đi tưởng nàng muốn nhìn hắn lúc thất lễ à đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà C, cứng chịu chí còn của cũng chỉ trường thai thái thế thậm mắt tư thế từ trên phượng bụng an quàng. không ăn, không này, nói những hắn, nheo lại, lạnh lùng nhìn nàng nhìn xuống, cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn. giới gì, đói đều đều đôi muối lời hiếp hơi lại, với dầu uy mà Lão mềm vệ không phải ly diên không nhìn ra được sự giận dữ và lạnh lùng ẩn chứa trong đáy mắt hắn nhưng sự cố chấp trong y học của nàng là điều người khác không cách nào lý giải được thay vì phải khiến bản thân thiệt thòi để thuận theo ý người khác thì chẳng thà ngay từ đầu đã không nhận làm việc này rồi ly diên nghĩ tới đây kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng cạch một cái đóng hòm thuốc của mình lại quay đầu đi ngay vệ giới không ngờ lại có người to gan đến như vậy không nhận món nợ của hắn thì cũng thôi đi lại còn dám tỏ thái độ trước mặt hắn vệ giới liền quát lên không cần nghĩ người đứng lại cho bổn vương ly diên khinh thường bĩu i môi dám uy hiếp nàng ư đầu bị lừa đá rồi à từ trước đến nay đều là người khác tới cầu xin nàng còn chưa từng thấy người nào uy hiếp q u ỷ y nàng đâu lần trước sơ s u ấ t là vì hắn không biết nàng là ai nếu lần này đã biết nàng là ai thì nàng chắc chắn hắn sẽ không dám làm hại nàng nếu không trên thế gian này không còn ai có thể cứu được hắn nữa chờ chết đi thôi sau khi ly diên phân tích lợi hại xong lại càng bạo gan hơn nàng vừa kéo cửa ra sau lưng đã xẹt qua một làn gió mạnh khi nàng còn chưa phản ứng lại là tình huống gì thì cổ họng đã bị hắn bóp chặt lấy gương mặt khủng bố vì phẫn nộ mà sát khí nổi lên của nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng đại khái là nàng quá bình tĩnh thoáng chốc đã kích thích bản tính lạnh lùng vô tình của hắn chỉ thấy hắn vận sức bóp cổ nàng đẩy nàng đập lên cánh cửa t h o á nhưng ngoài dự liệu của nàng sau khi nam nhân trở nên phẫn nộ đến cực độ dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì bàn tay đang khóa chặt cổ nàng bỗng di chuyển lên trên bất giác vuốt lên phần tóc mai của nàng ly diên bị động tác bất ngờ này của hắn dọa cho sợ chết khiếp đặc biệt là khi quan sát gương mặt của nam nhân này ở khoảng cách gần nàng lại phát hiện ra hắn đẹp trai hơn nhiều so với những gì nàng nhìn thấy cho dù bên má phải có một vết sẹo còn xấu xí hơn cả con rết nhưng bên trái mặt của hắn lại có thể coi là tác phẩm hoàn mỹ do thượng đế tinh thế tặc khắc nên đâu chỉ là đẹp trai thật sự là đẹp đến người ta s ừ n g sốt ly diên vốn đang phẫn nộ sau khi phát giác hành vi biến thái của nam nhân lại khó hiểu mà mặt đỏ tim đập phát hiện này khiến ly diên vô cùng xem thường mình sao nàng có thể bị nam sắc mê hoặc được chứ ra sức lắc đầu gương mặt già nuôi nhăn nhẹo nghẹn đến đỏ lên nàng chỉ trích đầy sắc bén hay cho ngươi cái tên nhóc khốn kiếp này ngay cả lão nương mà ngươi cũng dám sảm sỡ khẩu vị ngươi cũng nặng thật đấy thế nào chỉ sờ mặt thôi thì có gì thú vị chứ hay là lão thân trực tiếp cởi áo tháo đai lưng ra luôn được không vệ giới đang cẩn thận tìm vết thích mặt nạ vừa nghe lời này cả người liền lập tức cứng ngắc nhìn ly r i ê n với ánh mắt không thể nào lý giải được giống như đang chất vấn sao nàng có thể tùy t i ệ n nói ra những lời như vậy được sau đó đầu mày khóe mắt hắn tràn đầy vẻ chán ghét động tác đang làm nửa chừng cũng bất xác ngừng lại mà tứ đại hộ vệ ngoài cửa hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nghe thấy lời ly diên nói thì đều nhốn cả chân lảo đảo ngã k h u ỵ xuống đất ôi thần linh ơi bọn họ vừa nghe thấy gì vậy lẽ nào chủ nhân nhà bọn họ thật sự đến mức đói bụng an quang rồi ư che mắt che mắt mất mặt quá chương sáu mươi chín vết sẹo khắp người sau khi được hắn thả ra ly diên tiện tay chỉnh lại y sam của mình một chút lạnh lùng ngẩng lên nhìn về phía hắn hắn đã khôi phục vẻ trấn tĩnh chỉ là trên mặt vẫn mang một tia cười lạnh như có như không rõ ràng là cách làm của ly diên khiến hắn vô cùng coi thường người hay lắm hay lắm đại khái là tức quá hóa cười hai người nhìn nhau tới nửa ngày sau hắn mới nói ra một câu cứng rắn không hề có độ ấm như vậy quá khen rồi ly diên biết lần này hắn đã tức chết rồi có điều thế thì đã sao chỉ cần mục đích của nàng đạt được không phải là xong rồi sao vốn tưởng nàng sẽ cứ như vậy mà mở cửa rời đi nhưng điều khiến vệ giới kinh ngạc là nàng lại s á c h hòm thuốc lách qua bên người hắn đi vào trong phòng hành động này khiến hắn bất giác nhíu mày theo lẽ thường mà nói trải qua xô s á t vừa rồi bọn họ đã xem như triệt đề đoạn tuyệt rồi nhưng hiện tại nàng không ghi thù thì cũng thôi đi ngược lại còn quay về mà mặt không đổi sắc sự việc không giống bình thường tất có điều kỳ quái nhưng không đợi hắn đi lên trước một bước thì đã quan sát thấy sự thay đổi trên chính bản thân mình thoáng chốc thần sắc đã thay đổi vừa tỉnh táo lại thì bóng người đứng trước mặt này nhìn càng lúc càng mơ hồ trên gương mặt tuấn tú phủ một tầng xương lạnh như băng ly diên quay người lại đầy vẻ kiêu ngạo kinh thường mà liếc nhìn hắn một cái yên tâm đi lão thân không có hứng thú với dáng người của ngươi đâu ta chỉ muốn yên tĩnh thực hiện lời hứa lúc trước thôi nếu ngươi đã không hạ quyết tâm được thì lão thân sẽ hạ thay ngươi lần sau chú ý chút đi thân thể quỷ y ta không dễ lại gần như thế đâu muốn lại gần hắn không dễ nhưng ép hắn lại gần nàng thì dễ hơn nhiều nhìn xem qua trận rằng co vừa rồi không phải hắn đã bó tay chịu trói rồi hay sao thuốc mê do ly diên nàng nghiên cứu ra không phải thứ người bình thường có thể người ra được huống hồ gì người này tự phụ như thế cho dù võ công có cao hơn nữa thì đã sao thật sự cho rằng lão thay thái này dễ đối phó lắm ư lúc này vệ giới thật sự tức giận rồi hắn không ngờ mình anh minh một đời cuối cùng lại chịu thua trong tay một lão t h a i thái đặc biệt là thân phận của lão t h a i thái này còn mơ hồ không rõ nhưng hiện tại hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi bởi vì hắn căn bản không biết mình bị làm sao tầm nhìn trước mắt càng lúc càng mờ đầu cũng càng lúc càng choáng váng đến khi không chống đỡ nổi nữa huỵch một tiếng ngã xuống nền đất thấy nam nhân nằm thẳng dưới đất ly diên bất giác bĩu môi xì cái gì mà chiến vương cái gì mà ám giả chi vương không phải cuối cùng vẫn chịu thua trong tay nàng sao lần này thì hay rồi không còn quấy g i à y nàng nữa nàng muốn giày v à o hắn thế nào cũng không ai biết được ly diên bỏ sức lực như chín châu hai hồ mới lôi được hắn lên ghế mềm nàng nhanh gọn thuần thục lột sạch chi phục của hắn bởi vì sợ đau mắt hột nên nàng vẫn có lòng tốt mà lưu lại cho hắn chút giới hạn cuối cùng dùng cái bàn nhỏ đặt gác lên người hắn vừa khéo che đi nơi nhạy cảm Vốn dĩ nàng không có hứng dĩ có tuy nàng biết hắn là một kẻ võ phu trên người khó tránh sẽ bị thương nhưng vết thương lớn nhỏ dày đặc như vậy đột nhiên nhìn thấy vẫn sẽ có chút nghẹn họng Bất kể là ngang hay d ọ chương đều có t ể nhìn thấy rất rõ ràng, thấy thậm chí h rất vết t rõ có vẫn c ò bảy mươi giải độc trong lúc hôn mê bởi vì nàng phát hiện ra người thiếu niên trước mắt này xứng đáng được người khác khâm phục không nhìn những vết sẹo này rất dễ xem nhẹ tuổi tác của hắn nhưng đã nhìn những vết sẹo này rồi nghĩ tới tuổi của hắn thì lại có một cảm giác chua sót khó hiểu hắn mới một ư ơ i tám tuổi thôi không phải sao nhưng vết thương trên người lại dường như đã chừng hai ba mươi năm rồi làn da hắn màu lúa mạch khỏe mạnh không tính là yếu đuối cũng không tính là quá cường tráng nhưng một người như vậy đã từng khiêu chiến thiên binh vạn mã bảo vệ sự an nguy của biên giới nước tư u sau khi ly diên kiểm tra kỹ tình huống thân thể của hắn môi nàng liền mím chặt lại tình hình hắn rất không ổn cho dù giải độc rồi thì những bệnh biến chứng do chúng độc nội thương kéo dài cũng khiến hắn ăn đủ rồi nàng nhìn đôi mày dù đang hôn mê vẫn nhíu chặt lại của hắn không nói ra được trong lòng mình là cảm giác gì ly diên chỉ yên lặng lấy hộp bạch ngọc tản ra khí lạnh từ trong hòm thuốc ra nhẹ mở cơ quan chiếc hộp thoáng chốc bất ra để lộ băng châm tản ra ánh sáng xanh lam bên trong ngón tay thon dài của nàng nhẹ gầy một cái băng châm phát ra từng đợt khí lạnh trên tay phản chiếu vào đôi mắt như nước của nàng giống như lại thêm một phần dao động cảm xúc không rõ vậy trước khi châm cứu ly diên uống hai viên dược hoàn màu đỏ vào cưỡng chế nâng cao nội lực sau đó nàng lấy một bình chất lỏng trong suốt từ trong hòm thuốc ra dùng vải bông lau hết một lượt thân thể người nọ tiến hành sát khuẩn toàn thân sau đó nàng lấy một cây châm nhẹ đâm vào một huyệt vị phía sau tay người nào đó lúc này thân thể căng cứng của hắn mới trở nên thả lỏng ra ly diên cưỡng ép m ở miệng hắn ra ném vào đó hai viên thuốc màu trắng rồi thì việc chuẩn bị mới kết thúc Không không khắp như cách cho phức chứa nhiều châm thì về cơ bản là không thể. Chỉ thấy châm nhẹ quanh huyệt hắn chút giống ẩn Muốn xong trong lần bản Diên dùng băng châm đâm nhẹ vào xung quanh mấy huyệt lớn khắp người vận nội lực ép một chút máu độc ra ngoài. giải giới lại loại rồi tố. độc độc của độc cứu cơ lực độc quá máu đâm một một Tomu, vào tạp mấy ra vệ về ép là Ly sau đó căn cứ theo màu sắc và đặc tính của máu để phán đoán sự phân bố cụ thể của độc tố sau khi nàng làm xong những việc này dùng băng châm bảo vệ huyệt vị quan trọng nhất rồi bắt đầu vận nội lực ép độc tố đến vùng xung quanh các huyệt lớn khi ly diên cảm thấy huyệt vị lồi lên rồi nhanh chóng dùng dao nhỏ đã sát trùng rạch ra thịt da thoáng chốc máu đen đã trào ra như suối tí tách chảy xuống động tác của ly diên vô cùng nhanh một tay đẩy nội lực vào tay còn lại tìm những điểm máu độc vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào tuy h không mạnh e o nội nàng ngừng lên, lực máu nhiên theo mùi máu thanh phát ra càng lúc càng nồng trái tim bốn người họ đã vọt lên tới cổ họng đặc biệt là bên trong vẫn không hề phát ra một chút âm thanh nào điều này khiến họ càng thêm thấp thỏm thời gian trôi qua mỗi thời mỗi khắc mắt thấy từ sáng sớm đã tới giữa trưa rồi lại tới mặt trời xuống núi bên trong vẫn không có động tĩnh gì thanh thần có chút không đứng nổi nữa rồi thanh dạ điềm tĩnh nhất trong số bọn họ kéo hắn lại đợi thêm đi đ ợ i đợi bao lâu đã một ngày rồi bên trong chẳng có chút động tĩnh nào cả như vậy không bình thường đâu không được ta phải vào nhìn xem không nhìn ta không yên tâm nói xong hắn liền muốn xông vào nhưng đúng lúc này cửa lại kẹt một tiếng được mở ra từ bên trong Trường kiệt Trân thêm tức tiến thời thuốc thanh thần, một mốt tiếp được giờ hơn phân nửa.、Ly、Diên cạn kiệt sức lực ra ngoài. Chính mai và Ngọc Trân đợi bên ngoài nãy giờ không đợi nàng nói gì thêm đã lập tức tiến lên đỡ nàng. Đồng nàng. ngang Diên khàn giọng nói, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày gì đọc đợi đợi đã đỡ đi sức lực sách của Lúc tục. dài và Mai mai hòm lập ra qua Ly Ly bởi vì tiêu hao quá nhiều nội lực nên chưa đi được mấy bước thì ly diên đã ngã xuống đất chính mai ở bên cạnh hai mắt đỏ bừng dưới ánh mắt r a hiệu của ly diên ôm lấy nàng vội vàng ra khỏi m i ể u phong lâu bọn thanh giả cũng đi qua kiểm tra tình huống của nàng nhưng bị ngọc t r â n mạnh mẽ từ chối bốn người bọn họ nhìn theo hướng chủ tớ bọn họ biến mất ngu ngơ trong chốc lát mới nhớ ra chủ từ còn đang nằm bên trong mùi máu tươi trong phòng còn chưa tàn đi sắc mặt trụ t ử nhà mình yên bình có vẻ hơi tái nhợt nằm trên nguyễn tháp trên người hắn đắp một lớp chăn mỏng vén chăn lên bên dưới không một mảnh vải trên người trên giường toàn là vết máu đen so với nguyễn tháp bừa bộn quanh giường lại rất sạch sẽ hiển nhiên vừa được thu dọn thanh thần chẳng quan tâm trước t i ê n bắt mạch cho vệ giới sau khi kiểm tra rõ ràng thì kinh ngạc ngẩng đầu dưới ánh mắt mong chờ của ba người còn lại hắn ngơ ngác nói chuyện này sao có thể chỉ chỉ sáu canh giờ độc này đã được giải hơn phân nửa rồi hả thanh dạ nghe xong lập tức kích động hỏi thật thật ư giải hơn phân nửa tuy rằng không biết dùng cách gì nhưng quả thực đã giải hơn phân nửa không thể không nói quỷ y này thật sự có chút tài năng tuy rằng bây giờ dáng vẻ thất ca có hơi chật vật nhưng người ta không t i ế c tiêu hao thể lực của mình giải độc cho hắn quá trình thế nào không quan trọng kết quả chỉ cần tất cả đều vui vẻ là được Trong lúc suy nghĩ, thanh thần lập tức nghĩ lúc lập suy khi vệ giới tỉnh lại đã là hai canh giờ sau khoảnh khắc mở mắt ra hắn ngồi bật dậy khỏi giường thanh thần ở bên cạnh hoảng hốt vội hỏi thất ca huynh làm sao vậy có phải khó chịu ở đâu không vệ giới quay phát đầu sang khi nhìn thấy thanh thần trí nhớ mới như được tìm về từng chút hắn nhìn chằm chằm thanh thần hồi lâu mới m ở miệng giọng điệu lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc bây giờ là giờ gì rồi đã là giờ tí buổi tối rồi tất cả độc của huynh đã dài hơn phân nửa q u ỷ y kia quả nhiên danh xứng với thực huynh không biết đâu hôm qua lúc bà ta ra ngoài suýt chút nữa đã ngã xuống đất ngất đi có thể thấy được vì huynh bà ta đã cố gắng hết sức mình không phải hắn cố ý nói tốt cho bà ta vào lúc này thật sự là vì độc của ca ca nhà hắn còn chưa g i ả i xong hắn còn phải phối hợp với người ta nếu như phải phối hơn đương nhiên phải cho hắn biết chuyện đối phương làm là vì tốt cho hắn thanh thần cũng hiểu chút y thuật cũng biết nếu không phải bất đắc dĩ người ta cũng không c ở i vệ giới sạch c h ơ n trong lòng hắn biết tính tình ca ca nhà mình thế nào nếu không phải huynh ấy bướng bỉnh sao người ta lại trực tiếp gây mê huynh ấy Bây giờ nhìn dáng nhìn vẻ chương bảy mươi hai đó là cam kết nếu như bà ta thật sự là một vị lão phu nhân thì thôi cố tình thân phận của người này không rõ độ tuổi càng mơ hồ hắn đường đường là nam t ử hắn cứ vậy mà bị lột sạch nằm trước mặt bà ta chuyện này với vệ giới tuyệt đối vô cùng nhục nhã cố tình việc này lại không giải thích ra miệng được dấu trong lòng tích tụ khiến bên mặt vốn dữ tợn của hắn càng thêm âm trầm chắc thất ca cũng đói bụng rồi ta xuống dưới chuẩn bị thức ăn cho huynh nhé thanh thần thấy dáng vẻ hắn như vậy liền vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy là thượng sách Vệ giới lại không lại chịu thành a cho hắn, lập tức hắn, hắn trình lập kêu b y đ ơ giản n t ì huống sau khi mình hôn mê. Sau khi hiểu sau Sau mê. rõ thần ì n huống, hắn chợt nhíu mày, nói vậy còn phải châm cứu nói còn trật mày, một vậy l nhẹ ữ a t a n thần n h h gật đầu nhìn dáng vẻ khó đoán của ca ca nhà mình muốn mở miệng khuyên gì đó nhưng lại sợ nói điều gì không nên nói ngược lại khiến người ta ngừng trị liệu bèn r ứ t khoát trọn im lặng mắt phượng của vệ giới u ám nhìn chằm chằm ánh nến kia lay động trên bàn hai ắ n mỏng, mím môi chặt đôi s u đó bàn tay trong ống tay áo nắm tay tay chặt. áo g Vệ ớ i h ắ người s ố n năm đều im lặng trong phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh chỉ nghe trong hồ sen nhỏ bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng á c h kêu sau khi thời gian dài rằng giặc như một thế kỳ đó trôi qua vệ giới như nghĩ thông điều gì kêu người mang bốn vị thuốc kia tới đi thanh thần kinh ngạc nhìn vệ giới thất ca không phải số thuốc kia phải giữ lại cứu ánh mắt của vệ giới quét tới câu tiếp theo của thanh thần đã bị cứng rắn nuốt vào hắn nhìn thanh thần mặt không thay đổi nói đó là cam kết thanh thần do dự một chút làm như dối r ắ m lại như khó xử đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời đúng vậy sao ta lại không nghĩ tới Tất cùng ả giải hả phải bản chúng có đục của phức còn được của cô chẳng của cự chuyện chuẩn trước c thể huynh như bệnh những thanh thần mà khóe mắt thoáng xẹt qua một tia sáng. Nhưng vừa nghĩ tới mình thua trong tay người kia thế nào, kháng cự theo nương này sáng. trong người nào, năng, này nói, đi xuống giới ta tạp ta mắt xẹt một tia tới tay qua vừa kia sau để mời mà, mà mà lời rồi đi đi. quỷ y vậy vậy bà là vệ vì bị lúc này trong đào nhiên cứ lại hoàn toàn yên tĩnh hàn tẫn luôn canh chừng bên ngoài thấy chính mai bước ra thì co mày hỏi còn chưa tỉnh sao chính mai lắc đầu lần này tiểu thư tiêu hao quá nhiều thể lực chỉ sợ tạm thời không thể tỉnh lại tam thiếu hay là ngài quay về đi đợi tiểu thư tỉnh nô thì sẽ báo cho ngài biết thẩm tứ ở bên cạnh gật đầu nhìn hàn tẫn đúng vậy đó tam ca chúng ta cứ canh chừng như vậy cũng không phải cách đâu phải huynh không biết tình trạng cơ thể của mụi mùi ngủ say như vậy ngược lại có thể tiến vào trạng thái tự chữa thương lợi nhiều hơn hại mà hàn tẫn thâm thúy nhìn nội thất cuối cùng không nói gì lắc đầu ra ngoài thẩm thứ quay người dặn dò vài câu rồi nhanh chân đi theo chẳng ai ngờ rằng giấc ngủ này ly riêng ngủ cả một ngày hai đêm đến khi nàng tỉnh lại không hề bất ngờ cả người lại dơ bẩn trong phòng như còn tràn ngập mùi thơm thoang thoảng chưa tàn đi nàng giơ tay lên nhìn cuối cùng âm thầm thở dài cũng không biết chừng nào mới có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này chính mai và ngọc trân nghe thấy động tĩnh thì bưng đồ rửa mặt bước vào chương tinh thần lắm, vào tiểu ư i vẫn bảy mươi ba nhìn hết sạch đi sao có thể không đi nhưng mà hôm nay không phải nàng ngủ lại ngủ một giấc một ngày hai đêm rồi chứ ly diên không nhịn được đỡ c h á n than nhẹ cơ thể này của nàng thật sự là càng ngày càng khó hiểu chờ ly diên thu dọn xong đến m i ể u phong lâu đã là một canh giờ rưỡi sau Thấy n n à gặp rõ ràng trước rất ra trước ra này ngày ngoài cung kính hơn lần trước rất nhiều.、Loại、cung kính này phát ra từ tận đáy lòng, không giống mấy mấy m đáy hộ phát chỉ vệ vẻ kia Loại từ t thay Loại Ly đổi Diên không này, h ả i mới gặp lại ầ đầu n nhiên không còn tất thấy l nữa. Gặp l ạ vệ giới mặt của hắn gần như có thể cóng chết người thậm chí gặp nàng hắn còn không thèm nhấc mặt không nhúc nhích nằm đó cả từng người bên cạnh lôi ra hắn cũng không có phản ứng gì ly diên nhướng mày cười như không cười nhìn hắn thế nào nghĩ kỹ rồi hả hôm nay là lần châm cứu cuối cùng qua hôm nay ngươi có thể giống như người bình thường ngươi chọn phối hợp hay là không phối hợp vệ giới bình tĩnh nhấc mi đặt quyển sách trên tay xuống lạnh nhạt nước mắt bổn vương còn lựa chọn khác hả đương nhiên ly diên nhún vai nếu như ngươi không muốn sống thì có rất nhiều lựa chọn hắn nhìn nàng sắc mặt thoáng chốc trở nên cực lạnh hai ngươi như rằng co với nhau lát sau hắn đưa tay ra ly diên nhìn bàn tay sạch sẽ của hắn nhướng mày thuốc nếu là một con đường phải đi vậy hắn tha mắt không thấy tâm không phiền không ngờ ly diên lại không để hắn được thỏa ý nguyện không được hôm nay phải tiến hành dưới trạng thái ngươi tỉnh táo đôi mắt đen như màu mực của hắn lập tức hiếp lại ngươi cố ý ly diên cười lạnh một tiếng ta cần hà n g ư ơ i chưa quan trọng tới mức đó đâu có muốn tiếp tục hay không ngươi tự quyết định đi nàng không thèm giải thích thêm một chữ hôm trước nàng đã truyền toàn bộ chất độc tới mấy huyệt vị lớn nếu không kịp thời ép ra sơ xẩy một chút sẽ lấy mạng của hắn nếu dưới tình huống hắn ngủ say hắn không thể nào phối hợp với nàng ở tình huống đó mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng vì hiện tại cơ thể của hắn không đáng ngại nên tất nhiên nàng muốn tìm cách giảm độ nguy hiểm vậy thì tiến hành dưới tình huống hắn tỉnh táo h i ề n nhiên biến thành lựa chọn tốt nhất vệ giới cảm giác mình chưa từng uất ức tới như vậy đặc biệt là đối mặt với lão thái thái nửa thật nửa già trước mắt này lại càng nín nhịn cố tình trước tính mạng hắn không thể nào đối đầu trực diện với bà ta nhưng rõ ràng lời nói của bà ta đã khơi dậy sự bá đạo ẩn chứa trong lòng hắn từ trước đến nay toàn là hắn ra lệnh cho người khác khi nào đến phiên người khác điều khiển hắn vốn tưởng rằng một lần là đủ rồi không ngờ lại tới lần thứ hai nữ nhân này còn to gan hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều nghĩ kỹ chưa nghĩ kỹ rồi thì cười đồ nằm ngửa lên hôm qua phía sau lưng hôm nay đổi sang trước ngực sự bình tĩnh và lạnh nhạt trong mắt nàng ngược lại khiến nam nhân nào đó cực kỳ để ý nam nữ khác biệt càng khó chịu đặc biệt là nghe bà ta có thể không chút ngại ngừng nói ra câu khiến người ta xấu hổ này quả thực quả thực là buồn cười chờ ly riêng bầy bình bình lọ lọ của mình từ trong hòm thuốc ra quay đầu nhìn lại vệ giới vẫn đang n g ẩ n người Nàng không vui nhíu mày thoáng ghét bỏ nhìn hắn từ trên xuống dưới, không mày ghét phải vui dưới, xem, xem từ bỏ chương bảy mươi bốn vượt qua chướng ngại ầm cơ thể cao lớn của người nào đó hoàn toàn căng cứng chút lòng tự trọng cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ trước mặt ly diên gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên nghiến răng nghiến lợi nhìn ly diên trong con người tĩnh mịch khó giò đang án loạn sát ý không thể nào kìm nén cảnh này rơi vào mắt nữ từ nào đó thật sự đáng yêu hơn lúc hắn tản ra bá khí nhiều nhưng nàng không thể cười bởi vì một khi bật cười thì sẽ không kìm được nữa ly diên không hề ý thức được lời nói của mình quá đáng cỡ nào nàng lập tức nói tiếp ngươi cứ yên tâm ra khỏi cánh cửa này chuyện gì nên nhớ chuyện gì nên quên lão thân rõ ràng hơn bất kỳ ai bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ mau lên nằm xuống thời gian của người quý giá thời gian của lão thân cũng không nhiều đừng ai làm ảnh hưởng tới ai ngươi nói có đúng không giờ phút này không còn từ gì có thể hình dung tâm trạng của vệ giới nữa thậm chí giờ phút này hắn bắt đầu xem thường bản thân vậy mà cởi áo nới dây lưng trước mặt một người chưa biết là nam hay nữ nói ra chỉ sợ vệ giới sẽ không ngóc đầu lên được nữa chẳng biết qua bao lâu cuối cùng phượng vương điện hà của chúng ta cũng khắc phục được chướng ngại tâm lý của mình sau khi ly diên quay lưng hắn cắn răng cười quần áo nghe lời nằm lên nguyễn tháp ly diên không quay đầu lại trực tiếp nói với hắn rời bàn trà lên ít nhiều gì cũng có thể che đậy một chút đúng không cho dù không quay đầu lại nàng cũng có thể cảm giác được hơi lạnh vù vù tứ tán phía sau nàng cố nhịn cười chậm rãi xoay người quả nhiên hắn đã làm theo lời nàng nói ly diên thỏa mãn gật đầu bàn tay vung lên bình bình lọ lọ đầy bàn lập tức rời đến bàn trà trên nguyễn tháp ly diên mặc áo choàng trắng đeo khẩu trang và bao tay sau khi nàng võ trang đầy đủ mới nói với hắn tiếp theo ngươi phải làm theo lời ta nói chỉ khi chúng ta phối hợp nhịp nhàng độc của ngươi mới có thể hoàn toàn loại trừ tận gốc nhanh hơn hiểu chưa vẻ mặt vệ giới không kiên nhẫn liếc nàng không nói lời nào ly diên cũng không trông chờ dưới tình huống thế này mà hắn còn trả lời nàng nàng không buồn không giận cười n h ạ t một tiếng tiện tay đổ chất lỏng trong suốt lên người hắn không để ý tới tiếng hít vào của hắn bình tĩnh dặn tự mình dùng bông vải trà lau cơ thể của ngươi sạch sẽ đi đây là nước khử trùng lau lên sẽ không dễ bị nhiễm trùng sau đó ly diên không để ý tới hắn nữa trực tiếp mở hộp bạch ngọc ra liên tục rút ra bốn băng châm phát ra ánh sáng màu lam trước khi vệ giới kịp phản ứng nàng đã nhanh chóng đâm vào mấy huyệt lớn trên người hắn vệ giới đang bận rộn lau chùi cơ thể thình lình mắc lừa sắc mặt lập tức đen như đáy nồi nhưng khi hắn nhìn thấy băng châm trước ngực mình lại đột một ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng trong mắt tràn ra đủ loại cảm xúc phức tạp ly diên nhìn mà khó hiểu lau xong chưa lau xong thì nằm thẳng cho ta bây giờ ngươi hãy làm theo lời cho nói ngừng tụ tất cả nội lực trên người đến mấy huyệt vị này nhớ kỹ không thể dùng sức quá mức cũng không thể quá yếu ớt chuẩn bị xong chưa hiện tại bắt đầu có lẽ vẻ mặt ly diên quá mức nghiêm túc vệ giới không kịp suy nghĩ đã làm theo lời nàng trong lúc vệ giới vận công ly diên lại lấy ra một bộ kim châm nàng cẩn thận nằm úp sấp trước ngực vệ giới theo hắn vận công thỉnh thoảng đâm kim châm vào chỗ mình muốn đây là lần đầu tiên hai người cách nhau gần như vậy gần đến mức vệ giới gần như thấy rõ trên mặt nàng có mấy nếp nhăn chương bảy mươi năm giải độc xong đuổi đi nếu như không phải tuổi hai người tranh nhau nhiều cảnh tượng này cũng sẽ không kỳ quái như vậy sau khi vận công một vòng trên người vệ giới đã rậm rạp c h ẳ n g chịt kim châm và băng châm nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện quanh băng châm có một điểm đen lớn tụ lại hơi phồng lên giống như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào sau khi ly diên làm xong mọi thứ trên c h á n đã đổ đầy mồ hôi đáng tiếc nàng đeo mặt nạ nên không thể hiện rõ làn d a vì không thể thoát mồ hôi nên trộn lẫn với nước thuốc ngứa không chịu nổi khoảng cách của hai người vô cùng gần tất nhiên vệ giới cũng cảm giác được sự kỳ lạ từ hô hấp của nàng nhưng hắn không nói gì chỉ bất giác thâm thúy nhìn nàng một cái tiếp theo mời ngươi nhắm mắt lại nhớ kỹ bất kể ngươi nghe thấy gì hay cảm nhận được gì cũng không được mở mắt lúc giọng nói của ly diên có vẻ hơi mệt mỏi vang lên một mảnh vải đen thoáng cái bay từ trên đầu vệ giới xuống không dự báo t r ư ớ c rơi lên mặt hắn che cảnh tượng hắn muốn xem trong quá trình sau đó hắn lúc thì giá rét lúc thì khô nóng mạch tượng càng hỗn loạn đến không thể nào khống chế ngay sau đó huyết dịch trong cơ thể khi thì ngược dòng khi thì xuôi dòng khiến hắn càng không thể tưởng tượng chính là hắn có thể cảm giác được rõ ràng mỗi cây ngân châm trên người hắn đều đang điên cuồng run dày theo ngân châm run dày giống như có thứ gì đó trong cơ thể bị hút đi từng chút từng chút cho đến khi cơ thể tê dại không còn cảm giác gì ý thức cũng từ từ c h ầ m xuống khi tỉnh lại lần nữa ánh mặt trời trói trang khiến vệ giới nheo mắt lại theo bản năng theo tiêu cự dần dần tụ lại hắn nhìn thấy có bốn cái đầu lắc lư trước mặt mình trên mặt mỗi người đều là nụ cười tràn đầy kích động cả thanh dạ thường ngày ít cười cũng không nhịn được vệ giới thoáng canh nghĩ tới điều gì sau khi dụng tâm cảm nhận thay đổi của bản thân hắn kinh ngạc mờ to mắt giọng nói run dày nhìn bọn họ g i ả i g i ả i hết thanh thần dùng sức gật đầu h ư n g phấn nói t ấ t ca i ả i rồi chất độc trên người huynh đã g i ả i hết không chỉ độc của huynh mà cả kinh mạch huynh cố ý phong bế vì những độc tố này cũng bị bà ta g i ả i đúng là thần y mà quá thần kỳ tất cả huynh mau thử xem xem xem có phải nội lực của huynh lại tinh tiến không ít hay không sau khi vệ giới kiểm tra rõ ràng đột nhiên thu lại nụ cười ở đây không phải phượng trì sơn trang chúng ta ra ngoài rồi à thanh dạ nghe xong lời này lập tức bất mãn nhét miệng chứ gì nữa ngài vừa được giải độc xong chúng ta đã bị đuổi ra thậm chí đối phương còn không lấy bốn vị thuốc của chúng ta đã đuổi chúng ta ra ngoài không biết người nọ giờ trò gì thế mà khiến chủ t ử hôn mê ba ngày ba đêm lòng dạ hiểm độc nếu không phải nể tình bà ta giải độc cho ngài bọn ta quyết không bỏ qua trên đời này người có thể đuổi chủ tớ năm người bọn họ chỉ sợ còn chưa sinh ra lão yêu bà phượng trì này quả nhiên là to gan vậy đây là đâu bọn thuộc hà tạm thời tìm một nông gia viện cơ thể của ngài cần tĩnh dưỡng nên tìm một nông gia viện chủ t ử không hài lòng à vệ giới tùy ý vẫy tay không sao nhập ra tùy tục trên mặt hờ hững trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc phượng trì này có lai lịch gì không thể không nói bà ta đã thành công khiến hắn hiếu kỳ chương bảy mươi sáu than ngắn thở dài tất cả bọn ta thấy rất lạ về cách làm của phượng trì sơn trang nên đã đi điều tra điều tra thì phát hiện sau khi chúng ta đi phượng trì thì bế quan bốn người thẩm tứ cũng rời khỏi phượng trì sơn trang phương hướng nam đông và tây bắc đều có xem ra bọn họ có kế hoạch lớn kế hoạch lớn gần đây có chuyện gì lớn khiến bọn họ để ý đến sao mấy người liếc nhau trong mắt nhau lóe lên một tia kỳ lạ chẳng lẽ bọn họ muốn tham gia thịnh hội bốn nước còn người trầm tĩnh và sâu thẳm của vệ giới hiện lên một chút hứng thú cũng không phải không thể hắn còn chưa điều tra rõ lão yêu bà khiến hắn thất thân rốt cuộc là thần thánh phương nào làm sao lại cứ để như vậy đã chấm dứt được vệ giới cười lạnh một tiếng còn ngây người làm gì lên đường về nước thanh thần sửng sốt thất ca Chúng ta đi ngay về phía nước Mỹ, chúng ta còn chưa? Còn của chầm phía không ngay người đen của vệ giới xuống, vẻ mặt rất không kiên nhẫn,、sao? Muốn giới ta ta mặt rất tiếp tục ở đây làm bia ngắm hà? Thanh sao? sao? đi đây xoa Về vệ vẻ Mỹ làm ở bốn vị thuốc kia mang về nước muốn tự mình tìm đến cửa mà lấy quá thời hạn không chờ hắn thật sự muốn xem thử rốt cuộc phượng trì này là thần thánh phương nào Ly lão lẽ lúc tuyệt yêu này, suy Diên dùng diện đối miệng người biết tiếc ngoài việc phải ngoại gia phải đổi mới không ngờ rằng, nàng thành trong nếu nàng không ngừng. Đáng nàng quan thương còn nghĩ hình tượng của mình, dùng một diện mạo hoàn toàn mới để tham dự thịnh hội bốn nước. trở thay một tham máu đã được để khác, học chữa cách hội bà vào mạo bế có của sẽ dự bốn vị huynh trưởng đã trước sau xuất phát về nước nàng đương nhiên không thể ở phía sau chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là diễn ra thịnh hội của bốn nước khi phượng trì sơn trang đang bận rộn các môn phái và hậu duệ quý tộc d a n h môn của các quốc gia khác cũng đang tích cực chuẩn bị trong đó đương nhiên không thể thiếu linh gia trang và khang thân vương phủ trong linh gia trang vẻ mặt linh vận mất mát ngồi trước án thư của linh dực đối mặt với c h ồ n g sổ sách chất cao như núi thường xuyên thở dài cho dù linh dực muốn bỏ qua e rằng cũng không thể muội sao vậy ngày nào cũng thở dài cẩn thận sinh bệnh linh vẫn khó chịu chừng mắt nhìn ca ca nhà mình huynh là ca ca ruột của muội à không thể mong muội tốt một chút hả còn tiếp tục co mày như thế này không cần huynh nguyền r u a cũng sẽ sinh bệnh nói đi có chuyện gì chọc muội không vui ca còn không phải tại ly nha đầu chết t i ệ t kia à huynh nói xem đã mười ngày rồi một phong thư cũng không gửi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện tên khang thân vương kia sẽ không giam lòng diên nhi của chúng ta chứ sắp đến thịnh hội bốn nước rồi huynh nghĩ ly diên sẽ tham dự chứ muội nhớ là muội ấy đã mong chờ nó nhiều năm rồi linh rực hơi hơi ngạc nhiên hiển nhiên không ngờ người khiến cho muội muội nhà mình lo lắng vậy mà lại là muội muội đen đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ gần nửa tháng thật ra không phải hắn quên mất nàng mà là gần đây quá bận rộn lúc này đột nhiên nhắc đến đúng là có chút kỳ lạ đã hơn nửa tháng không nên ngay cả một phong thư cũng không có chứ muội nói đúng nhà đầu kia thích nhất là nơi náo nhiệt dù sao thì khang thân vương cũng là cha ruột của muội ấy chắc không đến mức làm gì muội ấy đâu Mụi thăm xem mụi phái người đi đừng lắng lo ta sẽ dò, ấy chương bảy mươi bảy kìm hãm lẫn nhau thịnh hội của bốn nước diễn ra trong nhiều năm qua không ngừng thay đổi bây giờ không chỉ đơn thuần là giao lưu ngành nghề và trao đổi học thuật giữa các quốc gia mà mại, thậm còn liên kết chặt chẽ giữa chính chí xúc liên thương mại, nông nghiệp thậm chí tiếp xúc gần giang giữa tiếp gũi với kết trị, hồ. đương nhiên trong thiếu trị tạo thế trọng trong thậm thần ra hoàng cũng không thiếu các cuộc hôn nhân chính Quan hơn không nước còn dẫn lòng đó đó đế đế có các cuộc lực chỉ các chí cả quốc hấp mới. là bởi í cũng đến đây thị Đương nhiên, đây thị xát. b vì bọn họ quá mức lớn mạnh người bình thường rất khó nhận ra sự tồn tại của đối phương sở dĩ bọn họ quan tâm đến các sự kiện lớn khác nhau của bốn nước cũng là đ ể phòng bốn nước hợp lại một khi bốn nước hợp bốn là một với long đế chắc chắn không được vui vẻ cho lắm là người nước mỹ sắp liên hôn với tư u khang thân vương phủ lần này ly hồng đào cũng cực kỳ chú ý đến hành chị đến nước tư u mặc dù lần liên hôn này có ly diên chết thay nhưng ông ta còn có rất nhiều nữ nhi cơ hội lần này lại cực kỳ hiếm có đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua trên ly diên còn có đích thứ tiểu thư thứ ngũ tiểu thư thứ lục tiểu thư dưới chút nữa còn hai thứ muội nhưng tuổi còn quá nhỏ tất nhiên không nằm trong phạm vi tính đến về phần ba người này thứ tiểu thư đã một ư ơ i ba tuổi sắp đến tuổi cập kê ngũ tiểu thư lục tiểu thư đều cùng tuổi đều đã m ộ ư ơ i hai cũng đến tuổi nghị thân trước giờ ly hồng đào ông ta sẽ không cho chứng vào cùng một g i ò mặc dù ông ta cũng xem như chiếm một vị trí nhỏ ở nước mỹ hoàng thượng cũng cực kỳ tin tưởng ông ta trường nữ của ông ta vào cung làm phi nhị nữ nhi tam nữ nhi cũng kết thân với hoàng gia mặc dù không có con trai nhưng tương lai cũng coi như tiền đồ vô hạn nhưng lúc này quan hệ của bốn nước phức tạp lại thêm lòng đế quốc nhìn chằm chằm ai biết được tình huống tương lai sẽ thế nào thịnh hội bốn nước lần này chính là một cơ hội ông ta còn ba nữ nhi có thể lợi dụng nếu như ba nữ nhi có thể tự phát huy tối đa giá trị của mình vậy chẳng phải ly hồng đào càng thêm nhiều con đường để chọn sao trừ việc đó ra nước mỹ còn có ngụy vương phủ c h ấ n quốc tướng quân phủ đang ngo ngoe r ụ c r ị c h Thế phủ lực của các c đề ũ ngay đều đ n g xoa a t hầm hè, cả h hẳn muốn làm một trận gia trò ở thịnh hội ắ c c muốn trận lần này. Ngay làm một trò gia ở các tổ chức buôn bán và cá nhân ở dân gian cũng dùng nhiều cách khác nhau để đến tư u chuẩn bị hành động bất kỳ lúc nào tất nhiên dù s a u đây cũng là một một hoạt động mang tầm cỡ quốc gia còn có sự xuất hiện của các hoàng đế của các quốc gia khác nhau đương nhiên các quốc gia không thể xem nhẹ việc phòng thủ ngoài những người được giữ lại trong đám người được vào tư u cũng xen lẫn nhân tài mọi mặt ở khắp nơi đương nhiên mặc kệ n g ư ờ i đi bằng cách nào thì cũng phải có giấy tờ thông quan của từng phù thành huyện nha khu vực không có con dấu của phù nha thì căn bản không thể ra khỏi nước của mình làm như vậy một mặt là để khống chế nhân tài bị s ó i mòn mặt khác cũng là thuận tiện cho việc thống kê và lưu giữ dữ liệu tất nhiên mục đích chỉ có một đất nước sẽ không ngu ngốc đóng kín cửa nhưng cũng không ngu ngốc để nhân tài tràn ra ngoài Sở sẽ sơ Sự sẽ hở. dĩ dụng không không kìm khi định giờ cử hành hội hy thuẫn cho hãm nhau. thôn tính, bốn nước cũng vọng nội bốn nước, Long tồn bốn nước là để kìm lẫn nhau. Một khi mất cân bằng, có một nước bị thôn tính, vậy ba nước còn lại sẽ gặp tràn đầy nguy giờ giao giữa gặp đó để đế để đầy bị lợi tại lại cử của quốc của có cơ. là là bộ Một một ra ba lưu mâu vì vậy xảy mất từ nói một cách bình thường hơn thịnh hội lần này ý nghĩa lớn hơn chính là để người lãnh đạo của bốn nước thực hiện hàng loạt biện pháp để đối phó với long đế quốc mục đích đương nhiên là làm cho quốc gia của mình tốt hơn ổn định hơn Trường thì thành, thẳng tra thể thế, thành thể trăm tính chặt ruộn, ra đường nước lười lượng như gánh nặng đường xa. Càng gần đến lúc thì cử thành châu phủ, quyện nhà của các nước đều càng bận ruộn, căng thẳng. Các loại kiểm tra, chuẩn bị cũng không thể lười biếng Không chỉ thế, chỉ mỗi xe ngựa ra khỏi thành mỗi ngày cũng có thể dùng hàng trăm để tính, Càng không nói đến quán, dùng nêm hình dung cũng các Các khác khách châu phủ, chỉ chỉ khỏi dịch đều để điếm, để đủ xa xe của lúc cử có cối loại bị kiểm mỗi mỗi số ở Trong thời gian thịnh gian n hội ă mà một điếm. theo thử Rất lần loại liên lâu, l nước diễn buôn bán sản nghiệp quan như nhiều người của việc của các khách ra đều sẽ kéo m ăn đều tư r riêng trong trong a gian n này để kiếm một món nhập khoảng này cũng không ăn uống vòng năm. h thuộc hội hời. Chỉ thu nhập riêng trong khoảng thời một t cơ kiếm Mà để đủ để không lo ăn uống trong vòng 3 năm. Mà tựu xem như là chủ nhà nên so ra trách nhiệm nặng nề gánh nặng đường xa hơn ba nước khác bọn họ không chỉ chịu trách nhiệm an toàn cho nước mình thậm chí hơn cũng phải bảo đảm an toàn cho những vị khách từ bên ngài đến những năm qua không ai dám nhận c ủ khoai lang bỏng này thế nhưng năm nay quốc quân của tư u vệ du sâm thậm chí không đợi vệ giới hồi kinh đã giao nhiệm vụ vinh quang này cho hắn mặc kệ là tiếp đãi hay chuẩn bị tất cả công việc đều do hắn toàn quyền phụ trách đợi vệ giới kéo thân thể suy yếu về t ưu đã là chuyện hơn nửa tháng sau đó hắn còn chưa kịp thở một hơi đại thái giám bên cạnh hoàng thượng đã ngay lập tức tới cửa t u y ê n thánh chỉ này mạnh mẽ như vệ giới cũng không thể ngang nhiên chống đối thánh chỉ dù cho thanh thần ở ở bên cạnh thức gần chết cũng không thể thay đổi sự thật đã được định này hắn ta cố ý chắc chắn là cố ý ta nhìn ra rồi tên khốn kiếp này căn bản không muốn thấy huynh được tốt huynh không chết trở về trong lòng hắn ta không thoải mái cho nên muốn tìm cách gây khó dễ cho huynh nếu chuyện này huynh làm tốt hắn ta cũng không ban t h ư ở n g cái gì nhưng ngược lại nếu huynh làm hỏng gì đó có lẽ hắn ta có thể tìm ra một đống lý do làm khó huynh tất cả chuyện phiền phức như vậy sao huynh lại nhận chứ huynh bị ngốc à sao không dùng lý do thân thể để thoái thác thanh thần thức đến muốn nổ tung bởi vì tức giận mỗi khi hắn đi được hai bước đều không quên quay lại gào thét vài câu ngược lại chính chủ thì hững hờ nằm trên giường chậm rãi giờ sách giống như tất cả những gì xảy ra đều không có liên quan đến hắn một lúc lâu sau thanh thần không nhận được sự đáp lại cũng ỉu xỉu đặt mông ngồi xuống sau khi ôm chén c h ả uống từng mụm từng mụm hết mấy chén mới buồn bực nhìn vệ giới dù vệ giới không ngẩng đầu cũng biết trong lòng đệ đệ này của hắn nghĩ thế gì chỉ là chẳng muốn đáp lại mà thôi về phần ba người khác bọn họ cũng không to gan như thanh thần có thể trách mắng trước mặt trù t ử của mình việc có thể làm duy nhất là cùng giữ yên lặng như chủ từ của họ thực tế đây không phải lần đầu tiên họ gặp cảnh này mà từ trước đến nay phản ứng của chủ từ luôn như thế nhiều lời vô ích không bằng ngay từ đầu đã không mở miệng dù sao có làm loạn thế nào thì kết quả cũng như vậy hắn ta là vua của quốc gia này sở hữu quyền lực trí cao vô thưởng hiện tại còn không phải thời điểm vương gia nhà họ đối đầu với hắn ta nếu đã không thể vậy thì cần gì đối nghịch với hoàng quyền hắn ta đã yêu cầu thế nào thì làm thế đó là được chỉ cần không để hắn ta tìm ra lỗi gì tức giận nhưng không có chỗ phát mới là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn ta đây là cuộc đối đầu bằng bạo lực lạnh tất h ca huynh nói một câu đi huynh muốn ta nghẹn chết à thanh thần khó chịu đến mức đặt tách trà xuống bất mãn nhìn vệ giới vệ giới bất đắc dĩ thả sách trong tay xuống bình tĩnh nhìn hắn người muốn ta nói gì ta còn có thể nói cái gì sao phần một tới đây là hết